Nhìn đến Henry xông tới thời điểm, tam vượng cái thứ nhất ý niệm là hắn muốn làm gì? Hắn lại muốn quỷ dạp trên mặt đất sao? Tam vượng theo bản năng động tác chính là lui về phía sau một bước, miễn cho dẫm đến Henzi đầu. Cái thứ hai ý niệm chính là cái này, người nước ngoài là cái phóng viên. Bọn họ niết ảnh viết bản thảo phát ở báo chí cùng quảng bá thượng, nghe nói còn có cái kia cái gì TV gà. Có như vậy nhiều người xem bọn họ báo chí nghe quảng bá, đó có phải hay không? có thể cho bọn họ cấp quốc tế vịnh liên nói chuyện. Tam vượng lập tức tinh thần tỉnh táo, ở mấy cái phóng viên xông tới thời điểm, hắn nhanh chóng vòng qua tùng bách mặt sau, sau đó liền cùng bị người xô đẩy đến một bên đi henji tiếp phía trên. henji lộ ra một cái khoa trương tươi cười, một kích động liền bùm bùm mà lại nói tiếp, Hải, tiểu hát cá, ai khi dễ ngươi, mau nói cho ta nghe một chút, ta cho ngươi ở châu Á châu Âu bào trí thượng cùng nhau đau bẹp hắn. Tam vượng chỉ nghe hiểu bào chi cùng đau bẹp, này liền đủ rồi. Hắn vừa muốn nói chuyện, mặt khắc phóng viên đã vây đi lên, liền mã đế đều bị bọn họ chen qua tới. Trường thương đoàn pháo mà chọc lại đây, hận không thể dôi đến hai người trên mặt. Mã đế bên người nữ nhân kia hoảng sợ, chạy nhanh muốn bắt cái gì đem nàng mặt chắn thượng. Mã đế không cao hưng nói, làm gì, ta không có gì nhận không ra người. Chúng ta đã mời Trung Quốc đội tới tham gia Á Vận hội. nên làm cho bọn họ tham gia sở hữu hạng mục. Thực mau các phóng viên liền biết rõ ràng cái gì nguyên nhân, quả nhiên là quốc tế vịnh liền cự tuyệt Trung Quốc đội tham gia thi đấu chuyện này, bọn họ hưng phấn mà bắt đầu các loại vấn đề. Đáng tiếc lại mau lại tạp, tam vượng căn bản nghe không hiểu. Hắn liền túm Henzi ống tay háo, ngươi tới, ta cùng ngươi giảng. Đây là độc nhất vô nhị phỏng vấn. Henzi hạnh phúc đến muốn ngất xỉu đi. Phải biết rằng phía trước Trung Quốc đội quản lý nghiêm khắc, Tuyệt không tiếp thu chưa kinh an bài phỏng vấn, chỉ có thể từ chuyên môn người phụ trách viên ra mặt tiếp thu phỏng vấn, cũng không cho phép đối chính mình vận động viên tiến hành phỏng vấn. Henry một hàm răng trắng trói lọi, đắc ý mà cùng đồng hành nhóm thổi cái huyết xáo, ngượng ngùng, thỉnh các ngươi chờ ta độc nhất vô nhị siêu tầm. Nga, đúng rồi, các ngươi có thể đi quốc tế vịnh liên văn phòng phỏng vấn A. Này không thể nghi ngờ là cái phi thường tốt kiến nghị. Những phóng viên này lập tức liền có một nửa khiêng khí giới chạy. Nhìn đối thủ cạnh tranh nhóm sôi nổi trên hồi, Henry thực vui vẻ, phải cho Tam Vượng tìm cái tốt nhất góc độ. Tam Vượng, đi tìm chúng ta giáo luyện, giáo luyện càng hiểu. Hắn xoay người đối Mã Đế nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi hỗ trợ, Mã Đế. Mã Đế ngọt ngào cười, không khách khí, chúng ta chính là chủ nhà, chiêu đái hảo phương xa khách nhân là chúng ta bổn phận. Nàng tiếp đón chính mình bên người nhân viên công tác đổi kịp, cùng đi nhìn xem, miễn cho bọn họ đem nàng cấp trả trở về. Lúc này Lý chính cùng một cái khác vận động viên chạy tới, nhìn đến Tam Vượng không có việc gì, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, Tam Vượng, ngươi làm chúng ta hảo tìm. Tam Vượng lập tức cho bọn hắn xin lỗi, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Ta kỳ thật, là tới nghĩ cách. Phía trước lúc ấy thực thương tâm, nhưng tưởng tượng đã có biện pháp. Hắn lập tức liền đem thương tâm cái này cái gì cầu đồ vật vứt đến trên chín tầng mây đi. Hắn đến chạy nhanh hành động lên. Nếu là quốc tế vịnh Liên không cho tham gia, hắn phải ở báo chí thượng hung hăng mà mắng một hồi, đương nhiên không thể mắng thô tục, như vậy không có lễ phép. Hắn cấp hen giới thiệu chính mình đồng đội, Lý chính, phi thường phi thường lợi hại, nhảy cầu, vận động viên. Tuy rằng tiếng Anh sứt sẹo, hắn vẫn là biểu đạt rõ ràng. Cuối cùng... hắn bỏ thêm một câu 15 lăm tuổi henry lập tức giơ ngón tay cái lên sau đó đối với lý chính trụt một trường ghê gớm trung quốc hải tử lý chính còn có chút thẹn thùng ngượng ngùng đồng thời cũng sợ phạm sai lầm cùng đi trương duy tuổi lớn hơn một chút đối chính trị càng mẫn cảm hắn sắc mặt biến đổi đối tam vượng cùng lý chính nói chúng ta không thể tiếp thu phỏng vấn sẽ phạm sai lầm quốc nội đối tư bản chủ nghĩa chủ nghĩa xét lại đó là coi nếu rắn độc bánh thú bọn họ như thế nào có thể tùy tiện tiếp xúc đâu nếu như bị khấu thượng một cái tẩu tư phái tô tu ngũ, kia đã có thể xong đời tam vượng lớn tiếng nói sợ cái gì chúng ta lại không nói nhà mình chuyện này chúng ta nói quốc tế vịnh liên chúng ta muốn cho bọn họ hiểu biết chúng ta là thế nào chúng ta là nhiệt tình yêu thương bơi lội mới đến là nghĩ đến cùng bọn họ giao bằng hữu á vận hội đều mời chúng ta hắn dựa vào cái gì không cho chúng ta tham gia như thế nào như vậy không có lễ phép henzi dùng sức gật đầu thập phần tán thành mở ra camera đúng vậy thô lô vô lễ quốc tế vịnh liên chính là cái tự đại cuồng tam vượng hiếu kỳ nói quốc tế vịnh liên không phải các ngươi tư bản chủ nghĩa bên kia sao ngươi như thế nào còn mắng hắn henzi mắng hàm răng trắng không quên cho chính mình thêm diễn no ta chạm chính là chân lý Là tin tức chính nghĩa chi kiếm. Tam vượng nhìn về phía Trương Duy cùng Lý Chính, các ngươi xem, hắn nói chuyện thật thú vị. Ở quốc nội, đó là tuyệt đối không cho phép nói phía chính mình một đinh điểm không tốt, chỉ có thể mắng tư bản chủ nghĩa cùng chủ nghĩa xét lại. Nhưng kỳ thật chính mình chính là trăm phần trăm đối sao. Cha mẹ còn sẽ cở trách chính mình hài từ đâu. Hắn đôi Lý Chính nói, nhất định là quốc tế vịnh liên đối chúng ta có hiểu lầm, không hiểu biết chúng ta. chúng ta hẳn là cho bọn hắn nói một chút chúng ta là chuyện như thế nào cũng mời bọn họ tới tham quan chúng ta henry nghe không hiểu gấp đến độ muốn mệnh một cái kính mà làm cho bọn họ nói bình dịch là tam vượng nhìn hắn một cái không chỉ là chúng ta học tiếng anh các ngươi cũng nên học hán ngữ học học chúng ta ngôn ngữ henry nghe không hiểu nhưng là dùng ca mê già trung thực mà ký lục này hết thảy đứng ở một bên bàng quan trong chốc lát mã đế cười nói Ta có thể giúp các ngươi tìm phiên dịch." Nàng quay đầu đối bên người người phân phó hai câu, liền có cái nam nhân chạy bộ rời đi đi an bài. Bọn họ đều thị phi phía chính phủ, cũng không ai nghĩ muốn an bài cái chính thức phía chính phủ phỏng vấn, này chính phù hợp Henzi tâm ý. Ma đế lãnh bọn họ đi Á Vận thôn bên cạnh một chỗ hoa viên, nơi đó tài đầy đa ma cất hoa hồng nguy quý, hiện giờ vẫn như cũ khai đến sán lạ náo nhiệt, hồng bạch phấn lục, tươi mát thanh nhã. chung quanh có tùng tháp chống đỡ, lúc này cũng không có cái gì người không liên quan lại đây. Henry còn phỏng vấn Mã Đế mấy vấn đề, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Mã Đế là nào đó thân vương gia nữ nhi, bất quá Mã Đế một bộ thực không thích hắn để vài thứ kia bộ dáng, Henry thực thức thời mà không để cập tới. Hắn đã có một cái rất tuyệt ý tưởng, ở hắn xem ra phong bế Trung Quốc cùng đã từng bảo thủ hiện tại lại cùng Âu Mỹ giống nhau mở ra y răn, quả thực chính là một tổ tiên minh đối chiếu. Hắn thậm chí nghĩ đến một cái rất lớn gan cũng thực đoạt mắt tiêu đề. xem, bọn họ ngày hôm qua cùng ngày mai. Đã từng y rằng, nữ nhân bị miếng vải đen bao vây lấy, không thể tùy ý tiếp thu giáo dục, không thể tùy tiện đi ra ngoài công tác, không thể ca hát khiêu vũ. Hiện giờ các nàng trích rớt cái khăn đen mặc vào sắc thái sáng lạn váy áo, vốn tóc, hóa diễm lệ trăng dùng, ca hát khiêu vũ, tự do yêu đương. Liền giống như một bộ nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu giống nhau Mỹ diễm không gì sánh được. Như vậy tương lai Trung Quốc, nói vậy cũng là cái dạng này, hắn cảm thấy nhất định sẽ kiếp nổ mọi người trong mắt. Tam vượng có thể tưởng tượng không đến cái này, hắn liền nghĩ như thế nào làm quốc tế vịnh liên tiếp nạp bọn họ. Nếu là đối Trung Quốc có kỳ thị, liền phải cùng hắn giảng đạo lý, nếu là không hiểu biết, vậy muốn cho đối phương hiểu biết. Ở hai bên có mang mãnh liệt nói hết dục vọng thời điểm. Phỏng vấn liền phá lệ vui sướng. Thực mau tam vượng liền buông ra không hề câu thúc, lại khôi phục dị vãng nói chêm chọc cười, vui cười chơi đùa ngư khí. Lấy thưởng. Đương nhiên A, không lấy thưởng vì cái gì muốn thật xa tới tham gia đại hội thể thao. Là trong nhà bể bơi không hào chơi. Không sợ lấy không được. Không sợ A, kết quả không phải như vậy hai loại sao. Bắt được cùng lấy không được. Nếu là người khác so với ta lợi hại, ta đây liền lấy không được bái. nhưng là cũng chưa nói ta nhất định lấy không được a ta chính là rất lợi hại. Ta nghiêm túc lên ta chính mình đều sợ, bọn họ khẳng định sẽ bị ta dọa ngốc rớt. Ha ha! Mã đế an tĩnh mà đứng ở một bên, tò mò mà nhìn cái này Trung Quốc thiếu niên, hắn cũng thật có ý tứ. Tuy rằng nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng là hắn mặt mày hớn hở, hai mắt đen bóng, tràn ngập tự tin quan mang, tựa như rực rỡ lấp lánh đá quý giống nhau xinh đẹp. liền tính ta lúc này đây lấy không được ta đây tích lũy kinh nghiệm a ta biết đối thủ cái dạng gì cũng biết thi đấu sân thi đấu quy tắc cái dạng gì chờ ta lại lớn mấy tuổi chờ ta sức lực cùng người khác giống nhau đại ha ha ha khi đó so với ta lợi hại một chút cùng ta không sai biệt lắm các tuyển thủ còn có thể là đối thủ của ta henry liền thích như vậy rõ ngôn luận phù hợp bọn họ phong cách đúng đúng đúng ngươi còn nhỏ sao chờ ngươi mười 16 về sau thế vận hội tiếp kim bài đều cho ngươi lấy hắn tuy rằng là bị xa lánh không tình nguyện tới á vận hội đưa tin thể dục thi đấu nhưng không đại biểu hắn là cái không chuyên nghiệp phóng viên hắn chính là bù lại các loại đại hội thể thao tin tức thế vận hội olympic bao năm qua có này đó lợi hại tuyển thủ hiện giờ tam vượng cái gì trình độ hắn vẫn là có điểm số lúc này tham gia thế vận hội olympic đương nhiên lấy không được kim bài nhưng là hắn ở trưởng thành a Henzi lại phỏng vấn Lý Chính, Lý Chính ở phóng viên trước mặt tương đối thẹn thùng. Tam vượng một fan ôm lấy hắn, chúng ta muốn cho quốc tế vịnh liên biết, chúng ta chính là buôn kim bài tới. Chẳng những lần này, tiếp theo giới chúng ta còn muốn tới. Lý Chính. Người cũng thật dám nói. Nói tốt khiêm tốn đâu. Bất quá mạc danh mà thực kích động thực châm là chuyện như thế nào. Rốt cuộc cái nào dự thi vận động viên không nghĩ lấy kim bài. phỏng vấn cuối cùng bị Trung Quốc đoàn đại biểu hai cái phó bí thư trường đánh gãy. Tê vệ quốc nạn giấu vẻ mặt phẫn nộ, đối tam vượng mấy cái không tuân thủ quy củ thực tức giận, như vậy phỏng vấn không phù hợp quy định. Henry xem bọn họ sắc mặt khó coi, lập tức lớn tiếng nói, chúng ta có thể cùng nhau cấp quốc tế vịnh liền gây áp lực, làm Trung Quốc đội đúng hạn tham gia thi đấu. Hắn biết Trung Quốc có chút lãnh đạo nhóm chú ý quy củ, cứng nhắc quan liêu, nói là phản đối chủ nghĩa giáo điều. Lại nơi trốn đều ở giáo điều Không thể tùy tiện tiếp xúc phỏng vấn Một chỉnh liền thượng cương thượng tuyến Chính mình phỏng vấn khả năng liên lụy Tam vượng bị khấu thượng không tốt thanh danh Tề vệ quốc đối henji Nhưng thật ra khách khách khí khí Nhưng là đối Tam vượng mấy cái tiếp thu Phỏng vấn lại không khách khí Đương trường liền chắp tay sau lưng dạy bảo Các ngươi như thế nào có thể tự mình Tiếp xúc tư bản chủ nghĩa Đây là tội phạm quan trọng sai lầm Tam vượng không phục Đều không cho tham gia thi đấu Nói cái này làm gì? Chúng ta tiếp xúc quốc gia vị liền, không phải cũng là tiếp xúc tư bản chủ nghĩa sao? Nếu là không tiếp xúc bọn họ, kia chúng ta làm gì còn tới tham gia thi đấu? tề vệ quốc bị hắn sặc đến nói không ra lời. Lý chính mấy cái cũng sợ tới mức không nhẹ, không nghĩ tới cười tư tư tam vượng cư nhiên dám dối lãnh đạo, người đây là tưởng còn không có lớn lên liền kết thúc thi đấu kiếp sống sao. Tam vượng xem lý chính bị hắn sợ tới mức như vậy. Cũng ý thức được chính mình xúc động, lại không nghĩ nhận sai. Bọn họ hưng phấn mà tới, chẳng lẽ không tham gia thi đấu cứ như vậy xám xịt mà trở về. Một cái khác phó bí thư cười dài hòa giải, chỉ cần chưa nói quá mức sự tình, liền không vấn đề lớn. Trương Duy vội nói, chỉ nói bơi lội thi đấu đề tài. Bên kia henry cũng không có quan ca ra, vẫn như cũ ở trộm mà ký lục, mà tề vệ quốc chỉ cho rằng hắn nghe không hiểu, cũng không có chú ý tới cái này. Mã đế vẫn luôn đều ở một bên lẳng lặng mà nghe bọn hắn phỏng vấn, lúc này Trung Quốc lãnh đạo lại đây, nàng cũng không chen vào nói, hiện tại nhìn dáng vẻ là ở phê bình tam vượng, nàng liền tưởng hỗ trợ nói chuyện. Bên người nàng người lại tỏ vẻ không tán đồng, này đề cập đến quan viên, đó chính là phía chính phủ ngôn luận, không thích hợp dùng tiểu hài tử phương thức phát ra tiếng. Ma đế là cái hiểu chuyện cô nương, biết ở nghiêm túc trường hợp phải hiểu được như thế nào tự xử cùng với tuân thủ quy tắc. Nếu nàng một hai phải nhúng tay kia sẽ chọc giận cái kia quan viên, ngược lại cấp Trung Quốc tiểu vận động viên mang đến phiền thoái, cho nên nàng liền đi một bên xem hoa. Thực mau biện giáo luyện cũng chạy tới, thở hồn hển giả ý cái gì cũng không biết, các ngươi như thế nào ở chỗ này. tề vệ quốc như mày, đối biện giáo luyện nói, cũng nên hảo hảo quản quản, quả thực là hồ nháo. Này may mắn không phải ở quốc nội, như vậy trong lén lút tiếp xúc tư bản chủ nghĩa phân tử, là phải bị ăn mòn. Biện giáo luyện nói, tệ bí thư ngươi quá khẩn trương. chúng ta tới tham gia thi đấu, tổng không thể mang theo khẩu trang không câu thông. Triệu đoàn trưởng trước khi đi cũng cùng đặng phó chủ tịch xin chỉ thị quá, tất yếu tiếp xúc vẫn là có thể, nếu không như thế nào thành lập bình thường hữu nghị. Chúng ta hiện tại mục tiêu, chính là tranh thủ cùng càng nhiều quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, đạt được càng nhiều quốc tế duy trì. Làm triệu đoàn trưởng mang đội, cũng là vì hắn lách cách ngoại giao thực kịp thời. Tề Vệ Quốc lại vẫn là không đồng ý. Ngành của một cái kính mà nói trái với quy định. Một cái khác phó bí thư trường nói, nếu không, xin chỉ thị một chút triệu đoàn trưởng. Tề Vệ quốc cười lạnh, triệu đoàn trưởng không vội. Hắn muốn vội vàng cùng Á Hủy sẽ, quốc tế vịnh liên giao thiệp, nơi nào có rảnh quản này đó lông gà vỏ tỏi. Biện giáo luyện cũng không thích hắn như vậy hùng hổ do người. Ngươi cũng nói đây là lông gà vỏ tỏi, còn so đo cái gì? Việc cấp bách. Là đại gia ninh thành một sợi dây thừng, trước phá được quốc tế vịnh liền cái này cửa ải khó khăn lại nói. Bên kia mã đế đã lanh chính mình người đi tìm biệt quốc vận động viên hỗ trợ phát ra tiếng, đặc biệt là bơi lội vận động viên. Đối với những cái đó thái độ hữu hảo, nàng liền nói hy vọng thi đấu công bằng, cho mỗi cá nhân thi đấu cơ hội. Đối với những cái đó thái độ không hữu hảo. Nàng liền hỏi lại ngươi có phải hay không sợ hãi Trung Quốc bơi lội vận động viên dự thi đối với ngươi có quá lớn uy hiếp. Kết quả bị nàng vừa nói, Nhật Bản bơi lội vận động viên trước tỏ vẻ muốn cho Trung Quốc đội tham gia thi đấu. Xem bọn họ như thế nào sau ngược Trung Quốc đội. Rất nhiều vận động viên đều tham dự kháng nghị quốc tế vịnh liên hành vi, cho rằng hẳn là cho mỗi cái đủ tư cách vận động viên tham gia á vận hội thi đấu cơ hội, mà không phải dùng chính trị tới quyết định vận động. Bọn họ thậm chí đánh ra phản đối chính trị, duy trì vận động. Cơ hiệu, Henry cùng với mặt khác các phóng viên cũng đều đổ ở Á Hủy Sẽ, quốc tế vịnh liên phòng làm việc thay phiên doanh tạc, che trời lấp đất tin tức phát ra đi, ở trên thế giới khiến cho không nhỏ chấn động. Bọn họ còn tiến hành rồi quảng bá, TV phát sóng trực tiếp, tại thế giới trong phạm vi tìm kiếm lên tiếng ủng hộ, yêu cầu Á vận hội càng đẹp mắt. Châu Âu các phóng viên lại vọt tới quốc tế vịnh liên tổng bộ đi vây truy chặn đường. giúp đỡ trung quốc đại sứ quán nhân viên công tác cùng nhau đem một đám châu âu lao đổ đến mặt đều tái rồi ngắn ngủn hai ba thiên lý quốc tế vịnh liên tiếp thu được đến từ toàn cầu ác ý cùng trào phúng bao gồm á hủy sẽ mặt khác vận động hạng mục liên hợp sẽ cùng với bổn quốc người áp lực đồng thời trung quốc chính phủ cũng vẫn luôn đều ở cùng quốc tế vịnh liên tổng bộ câu thông kháng nghị rốt cuộc sắp đến lễ khai mạc trước một ngày tám nguyệt ba ngày quốc tế vịnh liên rốt cuộc nhà ra tiếp nhận Trung Quốc bơi lội đội tham gia thi đấu. Tin tức công bố kia một khắc, a Ly á mai ngươi thể dục trung tâm bên cạnh Á Vận trong thôn quốc khu lập tức liền thành vui mừng Hải Dương. Từ trước đến nay hàm xúc lý chính lập tức đem Tam Vượng bế lên tới. Tam Vượng, chúng ta thành công. Chúng ta thành công, chúng ta có thể tham gia thi đấu. Thật tốt quá. Bơi lội đội vận động viên nhóm hỉ cực mà khóc, ôm đầu khóc giống, chạy xuống hạnh phúc nước mắt. Mặt khác vận động viên nhóm cũng đều sôi nổi chúc mừng, biểu đạt bọn họ đồng khí liên tri vui mừng chi tình. Bọn họ đem tam vượng cấp ném lên, sợ tới mức tam vượng ngao ngao ngao kêu to, đừng ném, chờ ta lấy cái thưởng, nếu không không mặt mũi. Đại gia ha ha ha cười rộ lên. Đột nhiên, quảng bá tấu vang Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa Quốc ca, hùng tráng ca khúc quanh quẩn ở Á Vận thôn trên không, đem đại gia chúc mừng không khí đẩy lên cao trào. Chuyên phát tin mô quốc quốc ca, đây là Á Vận Thôn bắt đầu thi đấu trước trường hợp đặc biệt, đây là đối Trung Quốc vận động viên kiên trì không ngừng, dũng cảm biểu đạt tự mình một loại tôn trọng cùng khen thưởng. Đây là đối thể dục tinh thần một loại kinh chào. Trung ương nhân dân đài phát thanh, các vị người nghe, nơi này là thứ bảy giới ý răng tết gian Á Vận hội. Quốc gia của ta đoàn đại biểu với 8 20 ngày đến tết gian Á Vận Thôn về sau, vận động dũng sĩ si nhóm tiếp tục gian khổ huấn luyện. Hôm nay 9 nguyệt một ngày, Á Vận hội chính thức khai mạc. Nhìn lại mấy ngày nay, để cho người lo lắng chính là quốc gia của ta bơi lội đội vẫn luôn bị quốc tế vịnh liền cấm dự thi tin tức, chúng ta. Phương chủ nhiệm văn phòng, Lâm Lam một nhà chính tế ở radio trước nghe Á Vận hội phát sóng trực tiếp. Lâm Lam ngồi ở mục trên sofa, tiểu Vượng ngồi ở bên người nàng. Mạch Tuệ cùng nhị vợ ngồi ở đối diện cầm giấy bút ký lục, tính toán viết ở bọn họ gia đình cắt từ báo chung. Phong phú nội dung, quảng bá thượng nghe tới có thể so báo chí thượng thú vị nhiều, báo chí đăng đều là một ít chính trị hóa văn trường, không có gì nhưng xem tính. Đại vượng ôm cánh tay dựa vào cửa sổ đứng ở nơi đó. Hán sáng nay bị Hàn Thanh Tùng tiếp trở về, kết quả gần nhất đã bị lâm lam ấn ở chỗ này nghe ra đi Hàn Thanh Tùng tắc cùng phương chủ nhiệm đi vội sự tình, làm cho bọn họ lưu thủ văn phòng. Theo quảng bá trong trẻo giọng nam vang lên. vẫn luôn canh dự ở radio trước lâm làm một nhà lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một đám dường như chính mình muốn lên sân khấu thi đấu giống nhau. Bọn họ tuy rằng nhìn không tới hiện trường, nhưng thông qua quảng bá viên tràn ngập cảm tình đầy nhịp điệu thanh âm, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái loại này kích động tình cảm. Trung ương Nhân dân Đài Phát Thanh, từ ngày hôm qua bắt đầu tiến hành áp vận hội phát sóng trực tiếp, Ngày hôm qua tiếp xong Trung Quốc đoàn đại biểu ở quốc gia của ta đại sứ quán cùng với thế giới các quốc gia hữu hảo nhân sĩ dưới sự trợ giúp, thành công thuyết phục thế giới vịnh liên tiếp nạp Trung Quốc bơi lội đội tham gia á vận hội bơi lội thi đấu sự kiện. Ở ngày hôm qua quảng bá chung, chẳng những triệu đoàn trưởng nói chuyện, thậm chí còn có hiện trường phỏng vấn tình huống ghi âm. Bên trong có một cái kêu hen nước Mỹ phóng viên, hắn giọng đại đường đại. Lâm Lam một nhà thậm chí từ hắn trong miệng nghe được răng lưới răng lưới thanh âm, đợi trong chốc lát mới phát hiện hắn cư nhiên là ở kêu tam vượng. Lúc ấy nhưng đem tiểu vượng, mạch tuệ cùng nhị vượng mấy cái hải tử kích động hỏng rồi. Nương, cái này người nước ngoài ở kêu ta tiểu tam ca. Khi đó Lâm Lam cũng dựng lỗ tai nghe đâu, nàng mơ hồ có thể nghe được ra tới. Cái này Henzi cùng tam vượng nhận thức, phỏng vấn hắn, duy trì Trung quốc đội. còn liên hợp thật nhiều phóng viên cùng nhau cấp quốc tế vịnh liền gây áp lực, thậm chí còn phát sóng trực tiếp cho bọn hắn ra đi ô cùng với đài truyền hình. Theo Trung Quốc quảng bá viên thanh âm, phát sóng trực tiếp xuất hiện bất đồng bối cảnh âm. Tiểu vượng tính hai, lập tức liền nghe thấy được tam vượng thanh âm, hắn ở kêu vó ngựa, vó ngựa. Tiểu vượng nhỏ giọng nói, tiểu tam ca vì cái gì kêu vó ngựa đâu. Bọn họ còn nghe được các loại ngôn ngữ huyền thuyền. Hôn loạn ở Trung Quốc quảng bá viên trong thanh âm đặc biệt ồn ào Lâm Lam cùng bọn nhỏ vẫn là từ này đó tạp tâm chuẩn xác mà bắt được tam vượng thanh âm. Hắn cư nhiên đang hỏi cái này mịt rổ phồn thật có thể chuyển tới bên ngoài có thể chuyển tới nơi nào. Là điện thoại vẫn là radio. Không biết ta nương có thể hay không nghe được. Hắn còn cùng gọi điện thoại giống nhau. Đối với kia mịt rổ phồn lén lút mà ui ui ui vài tiếng. Bên trong không có chuyển đến Lâm Lam thanh âm lược có điểm thất vọng. Lúc ấy bên kia Henzi đã muốn cười đã chết, hắn đang tiến hành nước Mỹ quảng bá đài phát sóng trực tiếp, ha ha, tam vượng tiểu đồng chí thật là muốn cười chết hắn. Quốc nội người nghe đã nổ tung chảo, sôi nổi nói cái này Trung Quốc tiểu vận động viên qua đáng yêu. Henzi tiếp sóng đồ vật so Trung Quốc quảng bá viên giảng càng nhiều, cũng càng thêm chân thật, không có trải qua bất luận cái gì sửa chữa gia công, liền như vậy nguyên nước nguyên vị mà bá ra đi. cũng có thể làm thế giới hiểu biết một cái chân thật đá vận hội Trung Quốc đội. Henry, ta đem ta cục đá đưa cho vó ngựa. Đó là ta đại ca cho ta, ta nương thích nhất, ta cũng không hỏi một chút ta nương được chưa. Vó ngựa là chúng ta người Trung Quốc hảo bằng hưu, đưa nàng cũng không thành vấn đề. Ta cảm thấy ta nương sẽ không tức giận. Nay một câu, Lâm Lam mấy cái nghe xong cái không sai biệt lắm, bởi vì sau lại Trung Quốc phóng viên bắt đầu phỏng vấn những người khác. mà Henry lôi kéo Tam Vượng không biết làm gì đi. Quảng ba trước người một nhà trầm mặc một cái trước mắt. Lâm Lam, đại nhi tử, ngươi phía trước cho tiểu Tam ca một cục đá. nàng đột nhiên nghĩ đến đưa cục đá người nào đó, cảm giác lôi đến không nhẹ. Cũng may đây là hữu nghị cục đá, tính chất bất đồng. Đại Vượng gật gật đầu. Lâm Lam, đại nhi tử, ngươi đưa kia khối được không? Ai nha, nhưng đừng mất mặt. Tam Vượng không hiểu đó là đá quý. chỉ đương ra người thích cục đá đưa cho cái kia vó ngựa hãn quản hắn là của ai dù sao là chứng kiến trung ý thì hai nước hữu nghị thần thánh cục đá nhưng người ta y tân là ai a kia chính là ba tư a cổ đại trung quốc đá quý đại bộ phận đều là từ ba tư tới a còn có pha lê linh tinh bọn họ quốc gia mãn đường cái các màu cục đá tam vượng kia khối tỷ lệ chính là hàng vỉa hệ hàng thông thường a hắn không hiểu nhưng người ta hiểu Nhân ra xem hắn đưa khối thấp tỷ lệ, có thể hay không cho rằng không thành ý. Nếu là có cái gì hiểu lầm, có thể hay không ảnh hưởng chung ý thì hai nước nhân dân hữu nghị. Nếu là ảnh hưởng, có thể hay không liên lụy Tam Vượng phạm sai lầm. Muốn nói như vậy, Tam Vượng có thể hay không chịu xử phạt ta. Ai nha, lão mẫu thân bị chính mình một não bổ, lo lắng đến không được không được. Vốn dĩ Tam Vượng còn tuổi nhỏ đi á vận hội vì nước làm vẻ vang, lâm lam liền nhớ mong. Sau lại nghe Quảng Bá nói quốc tế Vịnh Liên còn không cho tham gia, ngẫm lại Tam Vượng kia hải tử không chừng đến nhiều thất vọng đâu. Sau lại lại nghe nói Tam Vượng cùng Trung Quốc đoàn đại biểu, ngoại quốc phóng viên, vó ngựa. Đám người cùng nhau nỗ lực rốt cuộc làm quốc tế Vịnh Liên tiếp nạp Trung Quốc đội, này trung gian đến hoa nhiều ít tâm huyết, lo lắng hãi hùng nhiều ít ta. Ai nha, tiểu Tam Ca sẽ không khóc, tưởng Tam Vượng cô độc tuyệt vọng bộ dáng, lâm làm ngũ tạng lục phủ đều một nắm một nắm. Này nếu là bởi vì một cục đá chịu xử phạt, kia nhưng mất nhiều hơn được. Đều do chính mình, không sớm một chút nói cho đại vượng, nếu là đưa còn đưa khối tốt đâu. Đại vượng xem lâm lam biểu tình cái kia rồi rắm như thế nào lạ. Lâm lam, ngươi đưa hắn cục đá gì dạng A. Đại vượng thon dài ngón cái cùng ngón trỏ vòng lên khoa tay múa chân một chút. Hắn ngón tay nhỏ dài như vậy một khoa tay múa chân vòng liền không nhỏ. Lâm lam thở phào nhẹ nhõm, rất đại. còn hành. Đại vượng do dự một chút, hướng trong thu thu, kia vòng liền nhỏ một nửa. Lâm Lam. Xong, quá keo kiệt, làm hắc vịt mất mặt. Nhân ra khẳng định sẽ chê cười, cấp đá quý thế ra đưa một khối thấp kém cục đá. Đại vượng, rất Lam. Lâm Lam lại nhẹ nhàng thở ra, cười cười, thấu không ra. Đại vượng, thấu. Lâm Lam. Cái này là có ý tứ gì? Đại vượng nhìn nàng một cái. mí môi, không lại nói. Lâm lam chờ đợi mà nhìn hắn, cỡ nào hy vọng đại nhi tử nói tặng một khối lại đại lại lượng lại thấu cấp tam vượng A bất quá dựa theo nàng phòng trừng, tốt nhất kia khối khẳng định đã lấy về tới cấp nàng. Hy vọng đá quý quốc nhân dân không có như vậy nông cạn, trong mắt nhìn đến không phải cục đá, mà là tam vượng chân thành hữu nghị. Hiện tại các quốc gia đoàn đại biểu đang ở sửa sang lại đội hình. Quốc gia của ta đoàn đại biểu 269 người tạo thành nữ trước nam hậu đội ngũ hình vông. Hàn vượng dân tiểu tướng bị triệu đoàn trưởng điểm đến hàng phía trước cùng Trương Duy cùng nhau đánh kỳ. Chúng ta Trung Quốc dũng sĩ chinh chiến Á Vận, phấn chấn oai hùng. Hôm nay chín nguyệt một ngày, Á Vận hội ngày khai mạc Vào ban phía trước, các quốc gia đoàn đại biểu đều phải xếp hàng hình, trước diễn luyện một chút, miễn cho đợi lát nữa quá hỗn loạn. Trung Quốc đoàn đại biểu tự nhiên cũng không ngoại lệ. tam vượng bên ngoài ăn mặc vào bàn phục bên trong ăn mặc lão mẫu thân bài nhi áo lông thẳng thắn ngực một bộ tự hào bộ dáng nhưng kỳ thật trong lòng có con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung tuy rằng nỗ lực sụ mặt vẫn duy trì không kiêu ngạo không xiểm định biểu tình ý cười lại từ ánh mắt đen lấy chạy ra như thế nào đều quan không được triệu đoàn trưởng còn ở nơi đó chung quanh mà kiểm tra thuận tiện cho đại gia khuyến khích cổ vũ làm cho bọn họ ngẩng đầu đỡ ngực mặt mang mỉm cười đem nhất tự tin Mỹ lệ nhất một mặt lấy ra tới. Lý Chính nhìn Tam Vượng liếc mắt một cái, hắn tuổi tác nhỏ nhất, vóc dáng tự nhiên cũng là nhỏ nhất, ở một chúng người cao to có vẻ có chút đơn bạc. Lúc này triệu đoàn trưởng đã chuyển động đến bọn họ bên này. Triệu đoàn trưởng vóc dáng cũng rất cao, một thân chính khí, là người lại phi thường hòa khí, công tác nghiêm túc vững chắc, các đội viên đều phi thường tôn trọng kính nể hắn Triệu đoàn trưởng ở Trung Mỹ lách cách ngoại giao trung biểu hiện ưu dị, cho nên lúc này đây lại bị phái tới mang đội tham gia y dân Á Vận hội. Mượn Á Vận hội Đông Phong, làm thế giới hiểu biết Trung Quốc, quảng giao bạn tốt. Hán đôi chính mình các đội viên dị thường khoan dung, vẫn luôn cổ vũ bọn họ thi đấu thời điểm đem hết toàn lực, kết quả có bắt hay không thưởng liền không cần tiếc ối. Hán đối các đội viên không có bí thư chỗ biểu hiện như vậy hà khắc, tương phản, hán cổ vũ vận động viên cùng biệt quốc vận động viên giao lưu luật bàn, đề cao kỹ thuật thành lập hữu nghị. Biết tam vượng cùng henry mà đế sự tình về sau, hắn thật cao hứng, cũng thấy được hy vọng. Coi đây là thiết nhập điểm, mượn dùng quảng đại truyền thông, cầu lấy lớn nhất duy trì. Y gian vương thất cấp cho rất lớn chi viện, y gian truyền thông tận hết sức lực mà tuyên truyền, y gian dân chúng cũng tự phát tổ chức một ít lên tiếng ủng hộ hoạt động. Đặc biệt là y gian bọn học sinh. Ở phía chính phủ cùng dân gian lực lượng nhiều mặt dưới sự trợ giúp Trung Quốc bơi lội đội mới có thể như nguyện tham gia thi đấu. Triệu đoàn trưởng phi thường cao hứng, còn rất lớn khen ngợi Tam Vượng, tự mình dẫn hắn đi theo mã đế tiểu thư trí tạ, cảm tạ nàng trợ giúp, cảm tạ trung ý thì hai nước nhân dân hữu nghị. Làm đáp tạ, Tam Vượng đem chính mình nhất bảo bối tam dạng vật phẩm chi nhất đưa cho mã đế. Áo lông cùng ảnh chụp là không hảo đưa, hắn liền đem kia khối màu lam nguyên thạch đưa cho mã đế. Hắn cũng không biết đây là đá quý. Tuy rằng chỉ là cục đá, ở trong mắt hắn lại rất chân quý, hắn cấp cục đá mệnh danh là hữu nghị làm thạch đầu, coi như hắn cùng mã đế tiểu thư chung ý để hữu nghị chứng kiến. Triệu đoàn trưởng ở đội ngũ chung quanh nhìn một vòng, ý bảo Tam Vượng, hàn vượng dân, tới, đến phía trước tới. Hắn đem Tam Vượng an bài ở cử lá cờ trương duy bên cạnh, một cao một thấp, giống nhau tinh thần mười phần. Đương Á vận hội âm nhạc tấu vang, các quốc gia đoàn đại biểu nhóm bắt đầu vào bàn. Tam vượng nhưng thật ra không cần trường, liền đi theo nhân ra đi bãi. Hắn thậm chí còn tò mò mà đông xem tây xem, sân vận động thật lớn. Bốn phía đều là khán đài, hảo cao. Thật đúng là trường kiến thức ca. Hắn đi theo Trương duy, dẫm lên âm nhạc giai điệu đi ở á vận hội trong sân, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng. Chúng ta Trung Quốc đội là tới chinh phục á vận hội. Chúng ta muốn cho bọn họ biết, chúng ta người Trung Quốc không phải Đông Á ma bệnh. Lời này đương nhiên không phải Tam Vượng chính mình nghĩ ra được, mà là đảng phó chủ tịch cấp vận động viên nhóm cổ vũ khi nói, Tam Vượng nhưng chặt chẽ mà nhớ ký đâu. henry treo mời riêng phóng viên chứng, bởi vì ở chợ giúp Trung Quốc bơi lội đội dự thi trong quá trình ra đại lực khí cho nên hiện tại cũng là Trung Quốc đội hảo bằng hưu. Hắn nhanh chóng mà chụp hình mấy chương ảnh chụp, có toàn cảnh có đặc tả, đặc biệt là Tam Vượng đặc tả, cùng với Tam Vượng cùng người cao to người tiên phong chụp ảnh chung. Chờ Trung Quốc đội đi đến nơi nào đó thời điểm, nơi đó khán đài thượng người xem bắt đầu biến hóa, cuối cùng bọn họ thế nhưng biến thành tiếng Anh á chữ. Đó là từ 3564 danh y dân cảnh c cùng học viện học sinh cộng đồng tạo thành, biểu đạt bọn họ đối Trung Quốc chúc phúc chi tình. Trung Quốc đoàn đại biểu báo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Tam vượng liền đi theo đi A đi, sau lại miệng mừng rỡ khép không được, đi theo đội ngũ đi đến tan cuộc còn ở nơi đó nhạc A. Kêu mấy cái Ấn Độ cùng với Nam Triều Tiên chờ quốc đã từng vây quanh Tam Vượng chỉ chỉ trò trò cười nhạo hắn vận động viên vừa lúc trải qua. Bọn họ đối với Tam Vượng châm chọc nghĩa mai nói, Á ủy sẽ cùng định liên qua Xuân, cư nhiên làm như vậy Xuân chứng tham gia thi đấu. Chạm đến bản đều với không tới vóc dáng nhỏ, ha ha. Với không tới chạm đến bản thuần túy là bọn họ mạnh mẽ nhục nhã, bởi vì lại lùn cũng sẽ đủ đến. huống chi, Tam Vượng chỉ là so mặt khác vận động viên lùn. Ở bạn cùng lứa tuổi Trung hắn chính là người cao to. Bọn họ phía trước cười nhạo Trung Quốc đội không thể tham gia thi đấu, hiện tại nhìn đến Trung Quốc đội trải qua nỗ lực thế nhưng có thể tham gia thi đấu, có chút nhân tâm vạn phần khó chịu. Vì thế nhịn không được liền phải mở miệng khiêu khích chấm chọc, còn sợ Trung Quốc đội nghe không hiểu, liền khoa tay múa chân mang sức xẻo tiếng Anh tể ra trận. Cái kêu kêu tô là Ấn Độ vận động viên tiếp tục cười nhạo hắn, tham gia thi đấu có gì đặc biệt hơn người. ngươi như vậy vóc dáng nhỏ tư cách tái đều vào không được nhiều lắm tiểu tổ tái đã bị đào thải ha ha cùng ngày phải khóc liệt liệt mà lăn trở về ra đi tìm mụ mụ hắn còn làm phiên dịch giúp hắn phiên dịch một lần nói cho tam vượng phiên dịch tự nhiên không nghĩ khơi mào sự tình chỉ phiên dịch đại thể ý tứ dù sao chính là tam vượng vóc dáng tiểu rất có thể tiểu tổ tái đều vào không được ở tư cách tái đã bị ngăn trở tam vượng mới không tức giận đâu Chỉ cần làm hắn tham gia thi đấu, có thể công bằng cạnh tranh, nói mát gì đó tùy tiện nói đi lạc. Hắn cũng không phải cái loại này nhân ra nói vài câu kích tướng nói liền thể hiện xuẩn trứng, ít nhất hiện tại không phải. Giúp tham gặp được ta, ngươi cũng không nên túng. Tam vượng đối với tô là vây vây nắm tay. Ha, hắn khiêu khích ta, khiêu khích ta. Tô la kích động đến múa may cánh tay. Bể bơi so cao thấp, đừng bô bô, ta lại nghe không hiểu. tam vượng hô một tiếng có hảo tâm phiên dịch cấp tô la đưa lên đến từ hắc vị thăm hỏi vào ban thức kết thúc về sau buổi tối có chút trong nhà thi đấu hạng mục liền bắt đầu tư cách tái đấu loại chờ tiểu tổ tái bao gồm bơi lội bơi lội tổng cộng có 25 cái hạng mục hơn phân nửa đều là nam tử thi đấu bao gồm 50 mễ 100 trăm mễ cùng với 4 ít 100 tiếp xước 200 trăm mễ cá nhân hôn hợp chờ tiểu hạng mục tam vượng ở quốc nội lợi hại nhất chính là năm mễ Sau lại mở rộng 100 mễ hạng mục. Biện giáo luyện suy xét Nhật Bản bơi lội đội đặc điểm cùng tình thế, đối Tam vượng dự thi hạng mục làm ra điều chỉnh, báo danh 100 mễ tự hơn nữa 50 mễ hết, 100 mễ bơi hết. Hắn như vậy là trải qua suy nghĩ cẩn kẽ, tuy rằng Tam vượng nhất đam hiểu 50 mễ bơi tự do, nhưng là hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thể lực cùng người trưởng thành so sánh với không có ưu thế. Mà 50 mễ thi đấu, người trưởng thành thể lực chiếm hữu rất lớn ưu thế. cho nên từ bỏ. Nhưng là 50 mễ về sau, bọn họ thể lực tiêu hao phi thường lợi hại, này liền hiện ra tam vượng ưu thế. Mặt khác, tam vượng bơi hết so với những người khác có lớn hơn nữa ưu thế, tuy rằng không có chính mình bơi tự do tốc độ, so với có một số người, hắn bơi hết có thể tiếu ngạo bọn họ bơi tự do. Tô La biết bơi tự do chính mình một chút ưu thế không có, cho nên năm nay báo danh tham gia chính là 100 mễ bơi hết cùng 50 mễ bơi hết. Kết quả không biết sao xui xẻo, tiểu tổ tai rút tham đụng phải Tam Vượng. Bắt được thêm thời điểm, Tam Vượng nhìn hắn, vẻ mặt hưng phấn, Đại huynh ơi, hai ta thực sự có duyên. Nghe không hiểu Tô La, ta muốn báo nguy, hắn nhất định là đang mắng ta. Hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, đương Tô La cùng Tam Vượng rửa gần đường đua thời điểm, hắn cảm nhận được đến từ cái này Trung Quốc tiểu tử sắc khí. Á vận hội bơi lội quán thi đấu nhảy cầu đài. tự nhiên không cần lại có trọng tài giàu mông bóp biểu nhìn thủy tới ký lục thời gian vận động viên nhóm chính mình làm tốt dự bị tư thế phía sau đi theo một cái trọng tài giám sát ngay bắt đầu thi đấu tiếng huýt có thể tam vượng túi người một chân đặng áp lực khí trong lòng khó tránh khỏi có điểm hoài niệm trước kia lao phương thức hắn nhìn không được quay đầu nhìn xem bên cạnh tô la suy nghĩ người này mông như vậy lại bụng nhỏ còn có bụng bia nhỏ này nếu là bơi hết thời điểm đừng nói Thật đúng là giống một cái đại quốc. Tô la. hắn lại ở uy hiếp ta. Nhất định đối ta thi triển cái gì ta thuật quấy nhiễu ta thi đấu. Đô, tiếng huýt một vang, vận động viên nhóm lập tức chân vừa dâm thân mình mũi tên giống nhau vẻo đến nhảy vào trong nước. Vào nước về sau dạn ra thân thể, tay chân phối hợp tranh thủ mượn lực ở dưới nước nhiều hướng một khoảng cách, sau đó trồi lên mặt nước bắt đầu hết nhảy hoa thủy. Đây là chính quy tư thế. Nhưng là ai cũng không quy định vào nước về sau bao lâu ngầm đầu, giống nhau xem mỗi người nín thở năng lực. Sau đó khán đài thượng khán giả liền phát hiện một vấn đề, đệ tam đường đua cái kia Trung Quốc tiểu hải tử, hắn nhảy vào trong nước về sau đã không thấy tăng hơi. Người khác đã bắt đầu hiện lên tới hết ngảy, hắn cư nhiên còn không có ngoi đầu. Chẳng lẽ đứa nhỏ này sẽ không bơi lội, một cái lặn xuống nước rơi vào đi cấp quăng ngã hôn mê. Khán giả đều đứng lên rối trưởng cổ hướng trong nước xem. Ở người khác nhảy một cái hết nhảy thời điểm, tam vượng đột nhiên liền từ trong nước nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu nhảy, phắt Khán giả đều có chút nốc, cái này hết nhảy đến đế hợp không hợp quy phạm. Cho phép nhảy đến như vậy cao xa như vậy sao? Người khác nhảy một chút lập tức liền phải nhảy đệ nhị hạ, hắn vào nước về sau tay chân cùng sử dụng như vậy một hoa, liền cùng không có lực cản giống nhau đi ra ngoài thật xa. Chờ hắn lại nhảy ra thời điểm lại có mấy cái hết nhảy liền đến xoay người thời khắc, đôi tay xúc vết tường, xoay người, nâng cánh tay, đạng ly, sau đó hắn lại một lần triển lãm chính mình nín thở cùng với dưới nước lặn tuyệt kỹ. Năm mươi mễ đường đua, ngắt đầu bỏ đuôi, hắn ở trên mặt nước thời gian cũng chỉ có mấy cái hết nhảy mà thôi. Tô la bởi vì quá chú ý tam vượng tào thao tác, bất chi bất giác chung cư nhiên sặc vài nước miếng. Quá hắn mụ mụ môn. Nhìn Tam Vượng ở cách vách đường đua phía trước dùng sức mà đặng á đặng, hắn ở phía sau uống nước tám, đột nhiên có một loại bị âm lưu bao phủ bất tường dự cảm. Ở liên can 17-8 tả hữu vận động viên, Tam Vượng tiểu tổ tái đệ nhất danh gia biên, thành tích ưu dị. Bơi lội thi đấu áp dụng không phải đào thải chế, mà là tích phân chế, tiểu tổ tái so song sẽ tuyển ra tối cao tích phân 8 người tiến hành trận chung kết, trận chung kết ngày mai buổi sáng 10 giờ bắt đầu. Trung Quốc vừa vượng. Trung Quốc vừa vượt. Người xem trên đài không biết ai dùng sức xẻo tiếng Trung têu lên. Những người khác cũng đi theo cùng nhau têu. Cái này Trung Quốc Nam Hải tử quá thần kỳ. Quá không thể tưởng tượng. Xem hắn bơi lội quả thực là một loại hưởng thụ. Bọn họ hảo muốn nhìn hắn đoản trì thi đấu. Đoạn trì chỉ, chỉ có 25 mễ Hắn ngắt đầu bỏ đuôi. Có phải hay không chỉ cần thò đầu ra một lần. Ha ha ha ha. Biện giáo luyện cùng mấy cái nhân viên công tác chờ ở trang hạn Xem Tam Vượng lại đây lập tức đi lên dùng đại khăn tắm đem hắn cấp bao lên, lau khô, không cần cảm bạo. Tam Vượng kích động nói, giáo luyện ta một chút cũng không lạnh, nóng hồi đâu. Hắn vẫn là thuận theo mà làm người cho hắn sát, sau đó nghe biện giáo luyện cho hắn giải thích bầu trời ngọ 100 mễ bơi hết trận chung kết, buổi chiều chính là 50 mễ bơi hết đấu loại. Biện giáo luyện Cao Hưng nói, 50 mễ đấu loại ở đoạn trì cử hành, trường chi phải cho 200 mễ thi đấu dùng. Này liên ý nghĩa Tam Vượng ở 25 mễ bể bơi vẫn như cũ có thể phát huy hắn dưới nước ưu thế, như vậy vẫn là có hy vọng cuộc đua kim bài. Biện giáo luyện vốn dĩ cảm thấy lấy cái huy chương đồng khá tốt, nhưng là vừa rồi nhìn Tam Vượng biểu hiện, đứa nhỏ này quá tuyệt vời, so với trước huấn luyện thành tích lại có rõ ràng đề cao. Đây là một cái chất bay vọt dựa theo thực tế hắn tuổi này cùng thể lực căn bản không đạt được tốc độ. Nhưng hắn, cố tình liền làm được. Đứa nhỏ này thật là ghê gớm, chỉ cần chịu điểm kích thích, hắn luôn là có thể hóa phẫn nộ vì tốc độ, nhặt được bảo A. Nghĩ như vậy, biện giáo luyện liền cảm thấy có thể chờ mong một chút kim bài lạc. Phải biết rằng quốc nội bơi lội sự nghiệp hiện tại còn ở vào phi thường lạc hậu trạng thái, trừ bỏ tam vượng, mặt khác bơi lội vận động viên căn bản không thể cùng Nhật Bản đội chống lại. Ngược lại là nhảy cầu cùng thủy cầu, có hy vọng đoạt kim. Cho nên tốc độ bơi lội thi đấu. Có thể hay không lấy huy trường, liền xem tam vượng chính mình. Tô la lên bờ về sau không phục, ở nơi đó vung cánh tay kêu, không công bằng không công bằng. Hắn đó là lặn xuống nước không phải bơi hết, không công bằng. Trọng tài không kiên nhẫn mà phất tay, đi xuống đi xuống. Tiếp theo tổ dự bị. Tam vượng cùng tô la cùng nhau lên sân khấu, vươn ra ngón tay chỉ vào tô la, ngày mai năm mươi mẹ bơi hết, hắn dừng lại. Tô la lập tức khẩn trương lên. Bảo vệ, bảo vệ, hắn khiêu khích ta, uy hiếp ta. Các ngươi như thế nào mà kệ? Tam vượng điểm đi ra ngoài ngón tay tích cốt thành nắm tay, nhanh chóng thu hồi tới, hướng về phía Tô La cười to, "Tai Kiến, hôm sau buổi sáng, Tam vượng chuẩn bị tham gia 100 mễ bơi hết trận chung kết." Mấy cái Nhật Bản bơi lội đội vận động viên đi tới, Tung Điền tiểu đảo nhìn Tam vượng liếc mắt một cái. Hắn là 100 mễ bơi hết trước mắt tích phân đệ nhất, danh. mà tam vượng là thứ năm hắn không cảm thấy tam vượng có thực lực cùng chính mình đua đệ nhất cho nên cũng không lo lắng biện giáo luyện sợ hắn bị đối thủ áp quá khí thế an ủi hắn tam vượng đừng khẩn trương tam vượng ta không khẩn trương giáo luyện ngươi đừng khẩn trương biện giáo luyện thư khẩu khí ta thật là có điểm khẩn trương hắn phỏng chừng tam vượng ưu thế ở đoàn trì buổi chiều 50 mễ đoàn trì bơi hết đấu loại ngày mai buổi sáng năm mễ bơi hết đoàn trì trận chung kết hắn chắc chắn Tam Vượng ít nhất có thể lấy cái ngôn bài. 100 mễ bơi tự do trước mắt tới xem có thể từ bỏ, Nhật Bản đội quá cường, Tam Vượng còn nhỏ không có ưu thế. Kế tiếp 100 mễ bơi hết ở Trường Trì, Tam Vượng ưu thế cũng không lớn, bởi vì Nhật Bản bơi hết kiện tướng Tùng Điền Tiểu đảo 100 mễ bơi hết trận chung kết ở số 2 bơi lội quán đoàn trì cử hành, Trường Trì tiếp được cử hành 1.500 mễ bơi tự do. Quảng bá đột nhiên truyền đến đổi mới tái trì thanh âm. Biện giáo luyện sửng sốt một chút, lập tức vô tay cười to, cơ hội tới. Tam vượng, 100 mét đoàn trì, ta vẫn là có thể đua một chút, thật là mát phù hộ. Tam vượng, mác ngươi xác định. Hắn bình tĩnh nói, giáo luyện, ta mỗi một lần đều thực đua. 25 mễ chỉ là tam vượng quen thuộc nhất, trừ bỏ vượt qua 200 mễ hắn liền có điểm ngông vòng bên ngoài tất cả đều là ưu điểm, hắn quen thuộc đoàn trì. Hắn quay người có ưu thế, hắn nín thở có ưu thế, 25 mệ đoàn trì, Biện giáo luyện cảm giác so với chính mình thăng chức quốc gia giáo luyện thời điểm còn vui vẻ. Tiếp được thỉnh 100 mễ bơi hết trận chung kết vận động viên chuẩn bị. Tam vượng đứng ở nhảy cầu trên đài, chân đặng áp lực khí, không lưng, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt nước. Hắn là thứ năm danh, cho nên đường đua ở đệ nhị điều. Trong vòng có cái không tính khoa học cách nói. Trung gian hai cái đường đua khẳng định là quan á quân, bởi vì đấu loại bọn họ thành tích tốt nhất, hơn nữa trung gian đường đua sẽ đem bọt sóng hướng hai bên dũng, đối hai bên đường đua tuyển thủ hình thành nước gợn áp chế. Tam vượng lại không sao cả, nếu chính mình cũng đủ mau, hoa đến phía trước đi, liền có thể đối người khác hình thành áp chế. Rốt cuộc dòng nước là hướng vận động viên hai bên đi, sẽ không sở hữu dòng nước đều tới áp chế chính mình, cho nên loại này cách nói hắn căn bản không tin. Nếu chậm, kia cũng không cần người khác gáp chế chính mình lạp. Theo bắt đầu thi đấu tiếng huýt vang lên, tam vượng giống như một cái cá kiếm dường như hưu lập tức cắm vào trong nước, cả người bị vô hình bàn tay to thêm vào gây lực đạo giống nhau, ở trong nước vẫn luôn vọt tới trước. Bốn phía khán đài thượng vây xem khán giả, không có một cái ngồi, tất cả đều đứng lên, siết chặt nắm tay, gắt gao mà nhìn chầm chầm bể bơi. Bọn họ ở năm mươi mễ bể bơi đã kiến thức quá tam vượng tuyệt kỹ. Hắn ở trong nước so người khác thừa nhận lực cản càng tiểu, cho nên hướng đến xa hơn, nghẹn đến mức thời gian càng dài. Khác vận động viên đã nhảy ra mặt nước bắt đầu không ngừng hoa thủy hết nhảy, mỗi một chút ruôi chân hoa thủy, đều là thể lực tiêu hao. Tam vượng cuối cùng một cái nhảy ra mặt nước, kết quả lại cùng người khác xẹt qua một lần không phân cao thấp, thậm chí vượt qua đệ nhất đường đua vị kia tuyển thủ. Chỉ thấy hắn dầm nhảy ra mặt nước, cũng không thẳng thượng mà là hướng tới phía trước. Rơi xuống thời điểm rỗi chân hoa thủy, so người khác khoảng cách muốn lớn hơn nữa càng nhẹ nhàng một ít. Nhất đặc biệt chính là hắn mỗi một chút hoa thủy đều có thể phát huy lớn nhất công suất, cánh tay ở dưới nước một hoa thân thể liền đi phía trước lao ra thật lớn một khoảng cách, lúc này thủy tự hồ cho hắn đôi tay gây lớn hơn nữa lực đạo. Xoay người, xoay người. Mới ra mặt nước liền phải xoay người. Quá nhanh. Một cái xoay người hắn lại giống điều cá kiếm giống nhau hưu đến lao ra đi. vượt vào nước giống kiếm vũ giống nhau quá nhanh hắn đã đuổi theo đệ tứ danh ai nha quá nhanh lập tức vượt qua đi lại một lần xoay người vượng vượng lại vượt qua đệ tam danh cuối cùng một lần xoay người trung quốc vượng đã cùng tiểu đảo không phân cao thấp rốt cuộc ai sẽ là ai nha lạc hầu trung quy vẫn là hải tử sức lực tiêu hao quá lớn tiểu đảo chiếm hữu thân cao ưu thế lực lượng đại cánh tay thon dài sẽ trước tiến xúc trung quốc vừa vượng, vượng quá bồng lạp trung quốc vừa vượng, vượng cuối cùng một cái lao tới như có thần trợ lập tức đuổi theo tiểu đảo dẫn đầu xúc vách tường biện giáo luyện đám người hưng phấn mà nhảy dựng lên cho nhau ôm vô tay nếu không phải người trung quốc hàm xúc nội liễm bọn họ cơ hồ muốn nhảy vào bể bơi đem tam vượng cấp nâng ra tới tam vượng lên bờ vẫn như cũ thực bình tĩnh giống như không có gì ghê gớm giống nhau rốt cuộc với hắn mà nói chỉ cần có thể thăm ra Liền có cơ hội sao, đáng sợ nhất chính là tham gia đều không cho. Tung điền tiểu đảo đi tới, hướng tới hắn rôi tay, hàn vượng dân ngươi hảo, ta là Tùng điền tiểu đảo. Lập tức có phiên dịch hỗ trợ. Tam vượng trong lòng khuyên chính mình, Nhật Bản vận động viên không phải lão sư nói Nhật Bản quỷ tử, không giống nhau. Hơn nữa hai nước cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao lạc, vì thế hắn cùng Tùng điền tiểu đảo nắm bắt tay, ngươi hảo. Tung điền tiểu đảo không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy bình tĩnh. Được kim bài đều không kích động. Đến kim bài, người không kích động. Hắn nhịn không được hỏi. Tam vượng vẻ mặt bình tĩnh, hắc mắt sáng lấp lánh, kích động A, ta láo kích động, ngẫm lại tiếp theo giới ta muốn bắt càng nhiều kim bài, ta liền hảo kích động A. Phiên dịch ở một bên đều sợ ngây người, nói tốt người Trung Quốc khiêm tốn đâu. Tung điên tiểu đảo nghe phiên dịch nói, nhìn nhìn lại tam vượng biểu tình, cũng trầm mặc. Biện giáo luyện đám người đã sung tới. đem Tam Vượng cấp nâng đi ra ngoài. Đối mặt các thân nhân Tam Vượng bình tĩnh sớm bị chính mình ăn, cả người kích động đến không được. a Đường ném. Ta có phải hay không có điểm khủng cao? Đại gia đã cho hắn ném lên. Henry chạy tới răng rắc răng rắc chụp ảnh. Hắn sớm chờ ở nơi đó dọn xong tư thế. Hắn lúc này đây làm Trung Quốc đội siêu tầm cùng với Truy Tung Tam Vượng thi đấu. Toàn bộ quá trình đều phi thường thành công. Một trăm mễ bơi hết trao giải thời khắc. đứng hàng tiền tam danh vận động viên á vận hội vì bọn họ tấu vang quốc ca thăng quốc kỳ đây là đối vận động viên cùng với tổ quốc chí bằng cao thượng kính ý kim bài đoạt huy chương đến từ trung quốc hàn vợ dân ngân bài đoạt huy chương đến từ nhật bản tùng điển tiểu đảo huy chương đồng đầu tiên thăng trung quốc quốc kỳ tấu vang nghĩa dung quân khúc quân hành toàn trường đứng dậy tam vượng phi thường nghiêm khắc mà tuân thủ triệu đoàn trưởng nói không kiêu ngạo không siểm lĩnh nguyên tắc Mặt mang tươi cười, biểu tình bình tĩnh, chạy chậm thượng đài lãnh thưởng. Đứng yên, hắn hướng tới dưới đài vây vây hai tay, đây là trước tiên cho hắn thiết kế tốt, sợ hắn quá câu nệ sợ hai hoặc là quá buôn phóng cuồng nhảy đắt. Chờ trao giải nghi thức hoàn thành, tam vượng trên cổ treo kim bài chạy xuống tới. Hen chặn đứng hắn, giải vương, giải vương, đến kim bài cái gì cảm tưởng. Tam vượng cầm kia khối kim bài cắn một chút, hương phấn nói, là thật sự vàng sao. Henzi, đầu bỉ như hắn cũng không biết muốn nói hạt, ngươi là tới tranh vinh dự, không phải tranh một khối vàng. Bất quá xem Tam Vượng kêu biểu tình tựa như tới tranh vàng chính là sao lại thế này. Năm mươi mễ bơi hết, vô trì hoãn, Tam Vượng đạt được ngân bài, bởi vì khoảng cách quá ngắn ưu thế không đủ để phát huy, cho nên phụ với Tùng Điền Tiểu Đảo. Nhưng là Tùng Điền Tiểu Đảo một chút đều không khoái hoạt, bởi vì hắn thấy được Tam Vượng tiềm lực, chờ tiếp theo Á Vận Hội. Chính mình phòng trừng liền không phải đối thủ của hắn. Hắn thậm chí nhìn đến á vận hội 50 mễ, 100 mễ bơi tự do tương lai, chỉ sợ cũng là tam vượng tuyệt đối lĩnh vực. Bởi vì tiểu tử này ở bơi tự do thượng thiên phú lớn hơn nữa, bơi hết bất quá là bởi vì tuổi còn nhỏ, lui mà cầu tiếp theo thí thủy. Ai, chẳng lẽ chính mình muốn xuất ngũ sao? Chẳng lẽ Nhật Bản đội chế bá á vận hội 20 năm cục diện phải bị đánh vỡ sao? Trung ương nhân dân đài phát thanh. Người nghe bằng hữu, nơi này là kết gian Á vận sân thi đấu, Á vận hội đã tiếp cận kết thúc, quốc gia của ta thể dục dũng sĩ năm nay tổng cộng thu hoạch 35 kim 64 bạc 27 đồng 9 nguyệt 16 ngày thứ 7 giới ý dân Á vận hội thành công rơi xuống màn che, Trung Quốc đội đầu chiến báo cáo thắng lợi, từ đây mở ra ta quốc gia đội cuộc đua quốc tế thi đấu thời đại. Chúng ta tin tưởng, 4 năm sau chúng ta vận động dũng sĩ nhóm sẽ ở thứ 8 giới Á vận hội thượng lấy được càng thêm ưu dị thành tích. Quảng bá mỗi ngày đều ở tuần hoàn ba bá báo Á vận hội thi đấu, Trung Quốc đạt được kim bài hạng mục cùng với những cái đó phân chấn nhân tâm thi đấu. Phi ngư tiểu tướng đạt được 100 mễ bơi hết kim bài cùng 50 mễ bơi hết ngân bài. Lý chính cũng đạt được nam tử 3 mét ván cầu kim bài. Đáng giá nhắc tới chính là Trung Quốc thủy cầu đội vâng chịu đặng phó chủ tịch hai quả kim bài là túi, lấy một quả còn nhân tình chỉ thị, ở kịch liệt tranh đoạt tái trung, cuối cùng khiêm nhượng y dân một phần. Đem thủy cầu kim bài nhường cho ý dân quốc gia đội. ý dân cử quốc trên dưới đối này kim bài đặc biệt chờ mong, đoạt giải quán quân kia một sát ở đây thể dục bọn quan viên người mặc Tây Trang nhảy vào bể bơi cùng ý dân các đội viên an mừng, hơn nữa chân thành về phía Trung Quốc đội biểu đạt cảm kích chi tình. Trung Quốc đội đường về hôm nay, ý dân cổ kéo mộ thân vương hợp tác phu nhân cùng nữ nhi tiến đến đưa tiễn, cùng Trung Quốc đoàn đại biểu đoàn trưởng cùng với cấp quan trọng vận động viên nhóm nhất nhất bắt tay cáo biệt. Henry tễ vài lần, đều bị ý dân cảnh C cấp ngăn lại, gấp đến độ hắn một cái kính mạc đề Hắn muốn vào đi chụp đến cái này độc nhất vô nhị ảnh chụp. Cuối cùng là biện giáo luyện ý bảo, cảnh C đem hắn thả tiến vào, hắn ném ra đi nhanh liền hướng tới mọi người chạy vội quá mà đến. Kết quả dưới chân một vướng, bang kỷ ngã trên mặt đất. Nay một đột biến đem chính bắt tay là lướt đưa tiễn mọi người nhóm hoảng sợ. Henry lập tức hô, chờ ở. Sau đó đối với chính bắt tay Mã Đế cùng Tam Vượng ấn xuống màng chậm. May mắn hắn đã quăng ngã thói quen, chẳng sợ té ngã cũng sẽ xuất phát từ bản năng bảo hộ camera cho nên trừ bỏ đầu gối rất đau, camera bình yên vô sự. Tam Vượng cùng Mã Đế cười ha ha, henry ngươi quá cơ chí. Rõ ràng là té ngã, thế nhưng làm bộ muốn nằm đảo chụp ảnh. Ha ha, henry khập khiễng mà chạy tới, ta vì các ngươi hữu nghị khuyên đảo. Mã đế từ chính mình trên cổ tháo xuống một cây được khảm hồng cục đá dây xích, hàn vượng dân, ngươi đưa ta hữu nghị làm thạch đầu, ta đưa ngươi hữu nghị hồng cục đá. Henry phát hiện mã đế trên cổ còn treo một khối được khảm hảo truy ở kim sắc dây xích hạ làm thạch đầu, ân tỷ lệ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nàng đưa cho tam vượng hồng cục đá tỷ lệ càng tốt, dùng xích bạc từ buộc, dưới ánh nắng lấp lánh sáng lên. Tam vượng túi đầu làm nàng cho chính mình mang lên, chân thành nói. Cảm ơn ngươi ma đế, hoang nên ngươi có cơ hội tới Trung Quốc ngọc nhi. ma đế che miệng cười rộ lên, biết ta không gọi vó ngựa lạp. Tam vượng ngựa ngùng mà cào cào đầu đinh, cười hắc hắc. Phía trước tam vượng trung quy không nhìn xuống, lặng lẽ hỏi Hen cùng Lý Chính. Một cái xinh đẹp tiểu cô nương vì cái gì muốn kêu vó ngựa, Hen nhưng thật ra không gì. Biết tam vượng khẳng định là tiếng Anh không được không nghe minh bạch. Nhưng đem Lý Chính lôi đến không nhẹ. Như thế nào sẽ có người cấp khuê nữ đặt tên kêu vó ngựa tử, dùng góp chân tưởng cũng không có khả năng a. Nhân gia kêu ma đế, chúng ta dịch âm lại đây. Nói như thế nào ngươi cũng không thể đem nhân gia tưởng thành vó ngựa. Vì thế tam vượng học được nhất chiêu, phàm là dịch âm danh liền cho nhân gia tưởng một cái tốt đẹp chữ. Đương nhiên, theo hắn tuổi tác tăng trưởng, xuất ngoại cơ hội càng ngày càng nhiều, tiếng Anh càng ngày càng tốt, này đó xe con họa không bao giờ sẽ xuất hiện. Tam vượng chân thành mà đối mã đế tiểu thư biểu đạt chính mình xin lỗi. Mã đế rộng lượng mà cười cười, ta không keo kiệt như vậy lạc. Ta có thể kêu người tam vượng sao? Tam vượng gái gái đầu, tam vượng là nhũ danh ai, ta đều lớn như vậy, tổng không thể toàn thế giới người đều kêu ta nhũ danh. Bất quá hắn đối thượng mã đế cặp kia so người khác đều đại mắt đen nói không nên lời cự tuyệt nói, gật gật đầu, bằng hữu thích như thế nào kêu liền như thế nào kêu lạp. kia. Chúng ta có thể thư từ qua lại sao? Mạ đế chờ mong mà nhìn hắn. Tam vượng lập tức nốc Thư từ qua lại. Vì cái gì các ngươi đều như vậy hãy viết thư? Chẳng lẽ giao bằng hữu liền ý vị muốn nhiều viết thư? Hắn như vậy hãy giao bằng hữu, nhưng hắn nhất không thích viết thư a. Vì cái gì không thể dùng cái kia mịp rổ phồn vẫn là gì đó đâu? Nếu có thể tiếp sóng cũng nên có thể thư từ qua lại a. Đối, điện thoại. Có quốc tế điện thoại. Bất quá giống như quốc tế điện thoại không dễ dàng như vậy đánh đâu. Mã đế xem hắn mặt mang rồi dám, cho rằng hắn lo lắng chính trị vấn đề, cười nói, chúng ta là hữu hảo láng giềng hòa thuận, sẽ không có phiền thoái. Tam vượng ha ha cười rộ lên, trong sáng tươi cười ở trời xanh mang theo thiếu niên đặc có sạch sẽ thanh thấu. Hảo a ta nhất. Thích thu được bằng hữu tin lạc. Chính là không thích viết mà thôi. Cáo biệt, đăng ký, phất tay. Chúc Phú! Ma đế cùng Henry đứng ở trời xanh hạ, nhìn theo phi cơ nhảy vào tận trời, giống như một chi mũi tên nhọn phá vỡ hư không, sẽ mở một cái thuộc về người Trung Quốc Tân thời đại. Henry lẩm bẩm nói: "Chờ mong gặp lại, bằng hữu của ta." Ma đế cầm chính mình hữu nghị cục đá, cười cười. Henry tiên sinh, cũng hy vọng ngươi nhiều hơn tuyên truyền ta tổ quốc. Henry cùng nàng bắt tay. Đương nhiên, đây là chúng ta tin tức người chức trách. Hoàn nền ngươi về sau đi nước Mỹ, ma đế tiểu thư. Ma đế gật gật đầu, ta sẽ đi nước Mỹ lưu học. Lúc này nàng cũng không biết ba năm về sau, nàng quốc gia bắt đầu tiến vào một loại tân trạng thái, mà nàng một năm sau cũng bắt đầu rồi chính mình hải ngoại lưu vong. Trên phi cơ, Tam Vượng dựa vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, ngay từ đầu còn có thể nhìn sân bay người càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành con kiến, hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy. chung quanh chỉ có đám mây, ánh mặt trời. Tuy rằng mới vừa cùng các bằng hữu phân biệt thời điểm có chút thương cảm, nhưng là một bay lên trời xanh, nghĩ phải về nhà, hắn liền kích động đến có điểm ngồi không được, tưởng phi, tưởng nhảy đát. Hắn đem chính mình kim bài lấy ra tới cùng Lý Chính nhiều lần, có phải hay không giống nhau đại? Thật sự chỉ là kim hoàng sắc không phải vàng a. Lý Chính, ngươi đều có như vậy một khối to hồng bảo thạch, ngươi đối vàng chấp nhất cái gì a? Tam Vượng, giáo luyện, giáo luyện, có phải hay không? Có thể nghỉ là hắn tưởng về nhà làm, biện giáo luyện đã sớm cùng hắn giảng quá, Á Vận Hội trở về liền cho hắn nghỉ, làm hắn về nhà trụ đoạn thời gian, tự nhiên tính toán trở về tham gia khánh công yến, liền cho ngươi nghỉ. Khánh công yến gì đó Tam Vượng nhưng thật ra không có hứng thú, bất quá nếu là tổ chức ăn bài kia vẫn là muốn nghe, Đưa mọi người đều ngủ thời điểm. Tam vượng cầm kia khối màu đỏ cục đá nhìn nhìn, tinh ánh dịch thấu cục đá, thoạt nhìn cùng hồng pha lê giống nhau đâu. Hắn suy nghĩ, nương nhất định sẽ thích, cảm thấy chính mình không lô vốn. Tam vượng hắn tham tiền nương đang ở huyện phòng nghiên cứu một bên nghe ra đi ôm một bên bận việc đâu. Khu vực đặc thù tài liệu phòng nghiên cứu cuối cùng ở trong huyện thành lập, cũng không cùng cách hủy hội cùng nhau, bởi vì yêu cầu động cơ giới có tạm âm, lại còn có yêu cầu bảo mật. Cho nên liền làm ở huyện thành lược thiên địa phương Nơi này vốn là trong thành mỗi nhà giàu gia trạch Kiến quốc sau đã kích thổ hào thân sĩ vô đức Giai cấp tư sản Phòng ở đã bị thu nhập vào của công có Sân tổng cộng có tam tiến Còn mang theo hai tiểu khóa viện Mời đến thợ thủ công cùng kỹ thuật viên ở tại tiền viện Hai cái vượt viện coi như phòng nghiên cứu cùng gia công thất Trung đình đương phòng khách cùng triển lãm thất Hậu viện còn lại là quan trọng tư liệu thất Người không liên quan phi thỉnh mạc nhậm Hai vị kỹ thuật viên là phương chủ nhiệm từ năm bảy trường cán bộ mời đến, một cái họ lý, một cái họ ngô, hai người đều từng là kỹ thuật học viện lao sư, còn ở khu mỏ công tác quá, đối địa chất cùng khai thác mỏ có độc đáo giải thích. Buổi chiều bốn điểm nhiều, Lâm Lam chuẩn bị tan tầm về nhà. Nàng hộ khẩu còn ở công xã, nhưng là công tác quan hệ từ công xã điều tạm đến trong huyện, phụ trách Sơn Thủy Công Xã, đã xanh công xã chờ bốn cái công xã tuyên truyền công tác. Mặt khác chính là phòng nghiên cứu công tác. Nàng công tác tương đối tự do, xuống nông thôn, tuyên truyền, ngồi văn phòng, thuần túy căn cứ công tác nội dung chính mình an bài. Nàng cùng hai vị kỹ thuật viên chào hỏi, Lý Công, Nô Công, ta đi trước lạ. Hai người chiều nàng xua xua tay, nơi này không có việc gì, ngươi chỉ lo trở về. Lâm Lam đem chính mình tiểu ra đi ô đừng ở trên eo, cười xe đạp đi cách thủy hội cùng hàn thanh tùng hội hợp. ở cục công an trong đại viện vừa lúc gặp phải miêu hồng anh lâm lam nhìn nàng một cái cũng không có chủ động nói chuyện từ lần đó đánh nhau về sau tuy rằng lão cục trưởng hỗ trợ điều giải quá lâm lam trong lén lút vẫn là không yêu phản ứng nàng miêu hồng anh bẹp miệng toan khí xông thẳng cái mũi ai nha ta nói lâm can sự ngươi này công tác thái độ không được a ngươi như thế nào còn tùy thời tùy chỗ đều lấy cái ra đi ô lâm lam ta cái này kêu chuyên nghiệp Ngươi loại này nhàn đến trường rồi người là sẽ không hiểu. Ta muốn nghe ta nhi tử tin tức, còn phải làm tuyên truyền, còn phải thời khắc lưu tâm quốc gia đại sự, ta nơi nào có công phu phản ứng ngươi a? Ngươi lớn lên lại khó coi. Miêu Hồng Anh cũng thực nạn khuất, hiện tại nàng cảm giác càng ngày càng bất lực, tựa hồ phê đấu, chụp mũ loại này biện pháp, đã mất đi hiệu lực. Nguyên bản nàng cảm thấy khu tư lệnh viên là chính mình phụ thân anh em kết bái huynh đệ, đó là chính mình gia thiết quan hệ. Nào biết đâu rằng, Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam quay đầu lại liền cùng Trần Tư lệnh đáp thượng quan hệ. Sau lại Trần Tư lệnh còn cố ý gọi điện thoại cho nàng phụ thân, liên thanh khen Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam là hảo đồng chí, công tác nỗ lực nghiêm túc, năng lực sung ra, là đảng cùng chính phủ yêu cầu nhân tài. Ngụ ý ai có thể không hiểu a? Rõ ràng chính là làm lão gia tử nhiều chiếu cố điểm khác làm người tìm phiền tại sao? Chính là có thể chiếu cố sao? Hắn cùng chính mình nam nhân là đối thủ cạnh tranh, cái này cục trưởng cần thiết muốn cho chính mình nam nhân đương mới được. Miêu Hồng Anh thật là toàn chết Lâm Lam nữ nhân này, như thế nào liền như vậy túm a, ngươi túm cái gì a ngươi túm? Đặc biệt Lâm Lam còn không phản ứng nàng. Miêu Hồng Anh chịu không nổi Lâm Lam kia lạnh nhạt ánh mắt, rõ ràng liền đang nói ngươi tính cái dám a không có việc gì ngươi một bên đi, quả thực là vũ nhục nhà cách mạng thuộc. Nàng đuổi theo Lâm Lam vào office building. Ta nói lâm cán sự, ngươi đây là cái gì thái độ, thấy đồng chí như thế nào cũng đến chào hỏi một cái. Ngươi cũng không thể thăng chức liền đem tròng mắt lên tới trên đỉnh đầu đi, ngươi muốn bảo trì người lao động khiêm tốn cùng. Ngươi câm miệng. Lâm Lam không kiên nhẫn. Miêu Hồng Anh sửng sốt một chút, càng nóng nảy, ngươi, ngươi làm ta câm miệng. Không nói ngươi là cơ quan cán sự, ta là nhà xưởng cán bộ, liền nói ta là nhà cách mạng thuộc lao động nhân dân. Đem ngươi đau cho ta thu hồi tới. Lâm Lam đẩy cửa muốn vào văn phòng. Miêu Hồng Anh một bước đoạt lấy đi chống đỡ nàng đường đi. Đau. Cái gì đau? Ngươi bôi nhọ ta, nơi nào có đau. Lâm Lam nhíu mày, nhìn chăm chú nàng, chỉ chỉ nàng miệng, chậm rãi nói, lải nhải, lải nhải. Miêu Hồng Anh không hiểu nàng ý tứ, lôi kéo giọng nói Lâm Lam khi dễ nàng. Xem thường nàng cái này không văn hóa lao động phụ nữ, ngươi ý gì, ý gì. Lâm Lam thực nghiêm túc nói, chính là ngươi cho rằng cái kia ý tứ. Lúc này trong phòng có người mạnh mẽ kéo ra môn, đem Miêu Hồng Anh thiếu chút nữa tùng đến. Miêu Hồng Anh quay đầu nhìn đến Cao Vệ Đông, hừ một tiếng, xoay người đi rồi. Lâm Lam, Cao Cục, Hàn Cục ở không? Cao Vệ Đông cười nói, tiến bảo, Hàn Cục trong chốc lát trở về. Lâm Lam liền đi hàn thanh tùng vị trí ngồi hạ. Ba vị phó cục rốt cuộc là một cái văn phòng. bởi vì lý phó cục không đồng ý hàn thanh tùng cùng cao vệ đông cùng nhau cũng không đồng ý chính mình cùng cao vệ đông cùng nhau cho nên liền đả thông vết tường ba người một cái văn phòng cao vệ đông cấp lâm lam đổ nửa trà lưu thủy lại đây bên kia còn thuận lợi lâm lam cười cười rất thuận lợi hai vị lao sư mang theo các thợ thủ công sửa chữa ra công công cụ còn lộng tới bột mài chờ công cụ nếu muốn đánh ma cắt đa quý mặt khác công cụ đều không đủ chỉ có thể dùng bột mài cái này độ cưng lớn nhất. Cổ đại là thủ công, tiến độ rất chậm, hiện tại bọn họ mở điện về sau, làm thành chạy bằng điện đĩa quay hoặc là lưới cưa cắt liền tiết kiệm sức lực và thời gian làm Chỉ là còn chưa đủ hoàn thiện, yêu cầu chậm rãi cải tiến. Lúc này Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài trở về, Lâm Lam đứng ở cửa sổ chiều hắn mây tay, tam ca, có thể về nhà sao Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, hắn đi vào văn phòng thu thập một chút. Ngày mai Lâm Lam không tới trong huyện, Mà là đi đá xanh công xã bên kia, hắn cũng liền qua bên kia không đến trong huyện tới. Dù sao trừ phi mở họp, hắn không tới cũng không quan hệ. Cao vệ đông hâm mộ nói, hàn cục, đem nhật tử cùng công tác phối hợp thành các ngươi như vậy, cũng thật không, cái thứ hai. Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái, còn hành. Cao vệ đông, ngươi cũng thật không kiếm tốn. Hàn Thanh Tùng mang theo lâm lam về trước ra, lúc này trong đất còn ở vội thu hoạch vụ thu, bẻ thu bắp, thu khoai lang. Đậu phộng, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Chờ tới rồi ra, vừa lúc đại vượng, Mạch Tuệ cùng nhị vượng cũng tan học trở về. Bọn họ đã kết thúc thu giả thăng nhập sơ nhị, mới vừa tham gia khai giảng khảo thí. Nương, chúng ta bắt được học kỳ một viết văn thi đấu phần thưởng. Mạch Tuệ thật cao hứng mà đem giấy khen, phần thưởng đều lấy ra tới, có vở, bút bi, bút máy. Lâm Lam vui mừng mà cầm giấy khen xem, bọn nhỏ thực ưu tú, đã lấy quá rất nhiều thưởng. Nhưng mỗi một lần Lâm Lam đều giống lần đầu tiên như vậy vui vẻ, thưởng thức bọn họ. Ai nha, đại ca cũng đoạt giải đâu, thật ghê gớm a Lâm Lam không nghĩ tới đại vượng cũng tham gia đâu. Lúc này đây thi đấu nội dung cùng Tam Vượng cũng có quan hệ đâu, là về Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Á Vận hội chủ đề, văn tường thuật, nghị luận văn không hạ. Mạch Tuệ viết đến là nhà ta quán quân đệ đệ, tuy rằng khi đó Tam Vượng còn không có lấy quán quân. Nhưng ở trong lòng nàng đệ đệ chính là quán quân, nàng viết hắn trưởng thành thú sự nhi viết hắn đối bơi lội chấp nhất, thông qua cái này triển lãm người một nhà hạnh phúc cùng cho nhau phía trước cảm tình, lại thông qua bình thường bá cánh nhà phản ứng xã hội tiến bộ. Chính phủ đối vận động coi trọng, đối trở về quốc tế chàng khát vọng. 2.500 tự viết văn, không có một cái phế tự. Nhị vượng tác trọng điểm với tình hình trong nước, quốc tế tình thế phân tích, lấy vạch trần tuyến, lấy tuyến mang mặt. trình bày và phân tích chính mình đối chủ nghĩa cộng sản đi hướng đoán trước trở. Đại vượng cũng viết, hắn muốn là không nghĩ viết, nhưng là mạch tuệ cùng nhị vượng hy vọng hắn viết, bởi vì đây là cùng Á vận hội có quan hệ. Đại vượng viết chính là hắn hiểu biết nội dung, hiếu thăng quốc, chẳng những muốn phát triển nông nghiệp công nghiệp trở, còn muốn phát triển giáo dục, thể dục, càng vì quan trọng một chút, phải có cường đại thực lực quân sự vi hậu thuẫn. Tiên tiến vũ khí, tinh nhuệ bộ đội, Tràn ngập trung thành tín niệm sắt thép quân hồn. Vốn dĩ chỉ là một lần buồn huyện viết văn thi đấu, nhưng là huyện giáo ủy nhìn đến về sau cảm thấy phi thường hảo lại nộp lên cấp khu ủy, tỉnh ủy. Cho nên lâm lam người một nhà cũng không biết, ba cái hài tử văn chương đã bị đẩy đưa đến tỉnh giáo ủy đi. Không ít lao sư cho rằng này ba cái hài tử văn chương đã xa xa vượt qua lập tức bọn nhỏ kiến thức, thậm chí vượt qua rất nhiều có văn hóa người trưởng thành. Càng đáng quý chính là... giữa những hàng chữ đã không có một chút đối lập tức chính sách bất mãn cùng án giận càng không có định nọn cũng không có đối ngoại quốc cường đại sợ hãi tràn ngập người trẻ tuổi nhiệt tình cùng tự tin tuy rằng còn có người thiếu niên tính trẻ con lại vẫn có thể xem là một thiên hảo văn chương lâm lam viết văn đâu bản nháp nhưng đừng ném đặt ở nhà chúng ta cắt từ báo lần trước lâm lam đội bọn nhỏ lúc này đây sáng tác văn nàng cũng không có hỗ trợ xem Bọn họ đều là chính mình độc lập hoàn thành. Mạch tuệ cười nói, Nương, không ném đâu, ta đều thu, quay đầu lại dán lên. Tiểu vượng từ bên ngoài chạy về ra, Nương, ta tiểu tiên ca gì thời điểm trở về A. Hắn có hay không gọi điện thoại cấp một a Tiểu vượng mấy ngày trước lập tức rất ba viên nha, nói chuyện lọt gió không nhanh nhẹn, Nương cùng dương không sai biệt lắm, tiểu tam ca liền tiểu tiên ca. Hắn bởi vì khi còn nhỏ dinh dưỡng bất lương, Trường nha so hải tử khắc chậm, lại gây lại tiểu, sau lại lâm lam cho hắn bổ dinh dưỡng mới hảo một chút. Nhưng là đấy kém một ít, cho nên dụng răng cũng tối nay, ngay từ đầu không xong, một rất liền mấy viên cùng nhau. Dụng răng về sau đều không yêu thổi hạt mò y cạ cùng tây sáo, bởi vì lọt gió. Lâm lam theo thường lệ trước phùng hắn khuôn mặt nhỏ nhìn xem, thượng nha rốt cuộc lộ ra một chút bạch nha tiêm, xem ra lại quá trận là có thể toàn trường ra tới là... Ai? Này hai nha cùng nhau tư buôn về sau mấy hôm không chịu trường ra tới, nhưng cho nàng lo lắng, mỗi ngày đều phải nhìn xem có hay không ngoi đầu. Nàng cười nói, 18 hào thu được một cái, nói còn có cái gì hoạt động đến thăm ra, muốn ăn Tết mới có thể về nhà đâu, đến lúc đó ở nhà ăn Tết đâu. Bọn họ vẫn luôn đều chú ý á vận hội sự tình, nghe radio, đọc báo chí. Biết 9 nguyệt 16 ngày á vận hội kết thúc về sau. Trung Quốc đoàn đại biểu với 9 nguyệt 18 ngày tập thể phản hồi thủ đô. Lúc ấy đảng phó chủ tịch cùng hoa phó chủ tịch cùng nhau dẫn dắt thể dục bọn quan viên ở thủ đô sân bay nên đón Trung Quốc đội chiến thắng trở về. Nhân dân nhật báo, thể dục báo chờ báo chí đều dùng chỉnh bản trang báo tới đưa tin này một dầm rộ. Tam vượng trở lại Bắc Kinh ngày hôm sau liền cấp Lâm Lam gọi điện thoại, nói cho Lâm Lam muốn cuối năm về nhà ăn Tết. Nhưng là mấy ngày nay đều không có điện thoại lại đây, phòng trường vội chuyện khác. Tiểu vượng, ta đây muốn tiếp tục cấp tiểu tiên ca viết thư. Hiện tại hắn là trong nhà viết thư chủ lực, bởi vì thường xuyên cấp tam vượng viết thư, tiểu vượng ngữ văn thành tích tiến bộ thực mau, thường dùng tự so sơ chung rất nhiều học sinh học còn nhiều đâu. Hắn còn cấp tam vượng viết một đầu nho nhỏ vận động viên hiện giờ không cần hạt mò nì cả cùng cây sáo, mà là dùng đàn phong cầm diễn đấu. Chờ tiểu tam ca trở về, hắn muốn diễn tấu cấp tiểu tam ca nghe. Lâm Lam mang theo mạch tuệ nấu cơm. Hàn Thanh Tùng lãnh ba cái nhi tử đi giúp đội sản xuất thu một chuyến lương thực. Chờ bọn họ trở về liền ăn cơm. Nguyên bản Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam đối diện ngồi, sau lại hắn ngồi Lâm Lam bên người, đại vượng ngồi bọn họ đối diện. Đãi ngồi định rồi, Tiểu Vượng hỏi: "Nương, ngươi nói ta tiểu tiên ca đến cái kia kim bài là vàng sao?" Lâm Lam cười cười, cố ý đậu hắn: "Là, ta cảm thấy hẳn là, nếu không sao kêu kim bài đâu?" Tiểu vượng xem lâm làm kêu biểu tình ngược lại không tin, hắn không phải khi còn nhỏ như vậy hảo lừa dối. Hắn hỏi nhị vượng, bởi vì tỷ tỷ cùng nhị ca biết được nhiều, ca, ngươi nói đi. Nhị vượng cười nói, ta xem qua tư liệu giống như bên trong có vàng, bất quá khẳng định không phải vàng dòng. Vinh dự lớn hơn bản thân giá trị sao? Tiểu vượng gật gật đầu, có điểm keo kiệt đâu, nếu là ta làm nhân ra tới thi đấu, ta liền cho nhân ra phát vàng. mạch tuệ bị hắn đậu đến không được tiểu đệ người gặp qua vàng sao nhặt quá cục đá người chính là không giống nhau a vàng cũng chưa gặp qua đâu liền không hiếm lạ tiểu vượng đắc ý nói ta ở khu ủy nhìn đến quá vài viên răng vàng ta còn cầm lấy đến xem đâu đại vượng không phải muốn ăn tiểu vượng hoảng sợ mà nhìn đại vượng liên tục xua tay đại ca tuyệt đối không có ta chỉ là tưởng khoa tay múa chân một chút nhìn xem hiệu quả Mấy ngày trước bọn họ ở phương chủ nhiệm nơi đó nhìn đến mấy viên vàng dòng nha, nhiều năm đầu, nhưng là vô dụng quá. Tiểu vượng bởi vì chính mình răng cửa rất không dài, liền to mò những cái đó nạm vàng nha cái dạng gì, đem răng vàng dơ lên hướng về phía cửa kính đối với chính mình kẽ răng khoa tay múa chân. Lúc ấy đại vượng liếc mắt một cái thoáng nhìn cho rằng hắn trở thành đường đậu muốn ăn đâu, cách thật xa xông lên trước một phen đoạt đi xuống. Nghe tiểu vượng nói xong. Ha ha ha mấy cái hải tử cười rộ lên. Đại vượng vẻ mặt hát tuyến. Tiểu vượng, đại ca, ta không như vậy ngốc sao, ngươi quá khẩn trương lạ. Lâm lam bưng một chén gạo cây cháo, vốn dĩ liền ngẹn cười, vừa muốn uống nghe được tiểu vượng nói rốt cuộc không nhịn xuống xì cười rộ lên, trong tay chén cơ cơ mắt thấy liền phải khấu ở trên bàn. Hàn thanh tùng tay mắt lanh lẹ, bay nhanh mà đem cháo chén chảo qua đi đặt lên bàn. Tiểu vượng bình tĩnh mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. đối lâm lam nói nương chờ ngươi cùng cha tám chín mười yêu cầu chồng răng giả thời điểm ta không cần răng vàng nhị ca nói vàng mềm không kháng cắn đến lúc đó chúng ta nạm vàng mới vừa thạch lâm lam ha ha hiếu thuận lão nhi tử nha ai nha không được tam ca mò đỡ đỡ ta hàn thanh tùng biết nghe lời phải mượn một cái cánh tay ôm lấy nàng dựa vào chính mình trên vai còn thuận thế vớt ve một chút nàng eo lâm lam cười đến nước mắt đều ra tới tiểu vượng ca ngươi là ca làm chúng ta ăn cơm biết không tiểu vượng nương ta cũng muốn ăn cơm nhưng ta muộc có nha a nói tốt có cơm cùng ăn không nha cùng nói đâu đại vượng xem xét tiểu vượng liếc mắt một cái không biết vì cái gì tổng cảm thấy hắn trưởng thành tam vượng đứa nhỏ này chẳng lẽ muốn oai mạch tuệ cũng nhìn tiểu vượng vẻ mặt hoảng sợ trước kia tiểu đệ nhiều ngoan ngoan đang yêu phấn nộn hồn nhiên hàm răng tác dụng như vậy tại sao nhị vượng cười nói ngươi nhà đã trưởng gia tới thực mau thì tốt rồi trường gia tới hẳn là liền bình thường tiểu vượng gật gật đầu cười nói là đâu đại gia ăn cơm chờ tiểu tam ca về nhà ta nha liền hạ nhãi con người một nhà hạ nhãi con là thứ gì ngươi có phải hay không muốn ăn cành mận gai xào thịt lâm lam bưng lên chén tới uống cháo Sau đó lại nghe được Tiểu Vượng sâu kín thở dài, nàng không nhịn xuống tay run run một chút. Hàn Thanh Tùng đỡ lấy cánh tay của nàng. Tiểu Vượng thở dài, này hai còn không có trưởng ra tới đâu, lại có vài viên bài đội muốn rớt, ai, nữ đại bất trung lưu à. Gần nhất hắn ở đội sản xuất không thiếu học nói. Mạch Tuệ cùng Lâm Lam rốt cuộc không nhịn xuống, hai mẹ con ôm đầu ha ha ha cười to, ấn chính mình bụng tỏ vẻ không được. Hàn Thanh Tùng khỏe mắt chiều chiều. Nhìn tiểu vượng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết có điểm quen mắt. hắn vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, lúc này cũng nhịn không nổi, bưng lên chính mình không uống kia chén cháo đặt ở tiểu vượng trước mặt, không nha liền uống cháo. Tiểu vượng cảm nhận được đến từ thân cha quan tâm cùng uy nghiêm chăm chú nhìn, cười cười, lộ ra chính mình rằng xuống tử, cha, ngươi xem ta nha bạch không bạch. Hàn Thanh Tùng, ta xem ngươi thiếu chịu. Tiểu vượng đem một bàn người cười đến bụng đau còn có hai vâu ngự đến răng đau, chính hắn tắc chậm gì gì mà bắt đầu ăn cơm. Lâm lam, cơ bụng đều cho ta cười ra tới. Mạch tuệ lau lau nước mắt, xoa xoa bụng, cười đến bụng đau. Nhị vượng phun chính mình một thân gạo cây cháo, chạy nhanh đi thay quần áo. Đại vượng giơ tay ở tiểu vượng trên đầu xoa xoa, đường ra, ra không dài nha. Tiểu vượng, sẽ không, ngươi xem ta tiểu Tam ca kia khẩu hàm răng trắng. Lớn lên thật tốt. Đại vượng. Không lời gì để nói. An nói vụng về thật không cứu. Mau cơm nước xong thời điểm thẩm nộ lại đây. Nhìn đến bọn họ toàn ra một đám biểu tình có điểm văn mẹo. Trong lòng thẳng nói thẩm. Lâm Lam. Thẩm nộ ăn sao? Thẩm nộ cười nói. An qua tới. Đại gia cho nhau tiếp đón quá. Đại vượng ngồi khai một chút. Làm thẩm ngộ ngồi xuống. Lâm Lam xem còn có cháo. Liền cho hắn thịnh một chén. Trên bàn cũng còn có đồ ăn. cho hắn đôi đũa làm hắn lại ăn chút thẩm nộ cũng liền không chối tử ngồi xuống uông cháo hàn huyên trong chốc lát tam vượng cùng á vận hội lại nói lên mạch tuệ bọn họ viết văn thi đua đại vượng cùng nhị vượng đem cái bàn thu thập đại gia liền ngồi ở trước bàn nói chuyện lâm la mấy ngày này cũng chưa thời gian đi xà bông xưởng dù sao có thẩm nộ ở nàng cũng không lo lắng thẩm nộ cùng nhau tới những cái đó thanh niên trí thức muộn mận trong nhà tìm quan hệ chiều công trở về thành triệu minh kiệt tiến cử đi vào đại học bất quá năm nay lại tới nữa hai cái tân nhân hiện tại tới tân thanh niên trí thức đại đội cũng không cho bọn họ trồng trọn, khiến cho bọn họ đi theo xà đông xưởng hỗ trợ bởi vì có xà đông xưởng hiện tại đại đội mua hẳn giống phân hóa học cải tiến nông cụ đều có tiền xã viên nhóm cũng có thể đi bắt đầu làm việc cho nên đều thật cao hứng tổ trưởng ta có cái ý tưởng thầm lộ do dự một chút đối lâm làm nói Lâm Lam cười cười, thầm nộ, hiện tại ngươi là tổ trưởng, muốn làm gì, ngươi liền cùng bí thư chi bộ đại đội trưởng thương lượng, không sai biệt lắm bọn họ đều duy trì ngươi. Nàng hiểu biết thầm nộ, hắn làm việc bền chắc, suy xét chu toàn, sẽ không tùy tiện hạt ra chủ ý. Thầm nộ, đây là đại sự, vẫn là muốn trước cùng tổ trưởng thương lượng một chút. Chúng ta xà đông xưởng hiện tại có chút tiền, ta cảm thấy có phải hay không lấy ra tới cấp đại đội. Làm cho bọn họ mua lượng liên hợp máy kéo. Máy kéo hảo. Lâm lam thực tán đồng, chính là, chúng ta tiền đủ sao. Máy kéo tự nhiên hảo, lúc này Phương Đông Hồng chất lượng vượt qua thử thách, mua dùng cái 30 năm đều không thành vấn đề. Tiểu máy kéo ít nhất 2 ba ngàn, cái loại này nguyên bộ ít nhất một vạn khối đâu, thậm chí khả năng một vạn 3-4. Hàn Thanh Tùng nói, có thể cho vay một bộ phận. Thẩm nộ gật gật đầu, công xã thải một bộ phận. trong huyện còn có thể thải bộ phận, cũng đủ. Lâm Lam thật cao hứng, chúng ta khai cái này đại đội nhà xưởng, bản thân chính là vì cải thiện xã viên, mua máy kéo càng tốt, có thể cho đại gia nhẹ nhàng một ít. Nếu không mỗi năm cày ruộng liền đủ người chịu, gia súc không đủ còn muốn nam nữ lao động đi lên kéo, quả thực mệnh chết người. Thầm ngộ liền từ trong túi móc ra một xấp tin tới, tổ trưởng, ta viết xin thư. Lâm Lam cười rộ lên, tán thường nói, thẩm nộ làm việc luôn là suy nghĩ cặn kẽ chuẩn bị đầy đủ nàng tiếp nhận đi nhìn nhìn ta cảm thấy khá tốt hàn cục trưởng sẽ giúp vội nhìn xem hàn thanh tùng tiếp nhận đi nghiêm túc nhìn một lần chỉ điểm mấy chỗ chi tiết nhỏ tìm từ lược sửa chữa một chút có thể thẩm nộ ta đây lại sao một lần lâm lam không cần làm nhị ca sao là được nàng đem tin cho nhị vượng nhị vượng tự hiện tại luyện được không tồi Nhị vượng rất thống khoái mà lấy qua đi hỗ trợ sao chép. Hàn Thanh Tùng, thuận tiện đem cho vay xin cũng giao đi lên, cùng nhau phê. Lâm Lam nói nàng viết. Thẩm nội chủ động nói, vẫn là ta viết. Mạch Tuệ cầm giấy bút ra tới, Thẩm nội ca, cấp. Viết đến không sai biệt lắm, Thẩm nội liền cấp Lâm Lam xem, thuận tiện nói chuyện thiếm. Mạch Tuệ cùng nhị vượng muốn đi trong huyện đi học. Lâm Lam nói, ta nguyên suy nghĩ qua nằm cho bọn hắn chuyển. nàng công tác hiện tại mấy cái địa phương chạy ở tại trong huyện cũng không như vậy phương tiện có đôi khi còn phải về ở nông thôn kỳ thật hiện tại bọn họ liền trong huyện cùng trong nhà hai bên ở hai tử lớn tiểu vượng cũng hiểu chuyện không hề dính nàng chỉ cần đại vượng ở nhà nàng cùng hàn thành tùng không trở lại cũng không quan hệ chính yếu nguyên nhân bọn họ không nghĩ tam vượng không biết thời điểm chuyển nhà nếu không chờ tam vượng về nhà phát hiện đổi một chỗ hắn sẽ không thói quen kia hải tử luyến cũ Viết xong xin thư, nhìn xem không thành vấn đề, Lâm Lam cùng thẩm nộ đi đại đội, tìm Hàn vĩnh Phương, đại đội trưởng đám người mở cuộc họp. Tự nhiên toàn phiếu thông qua, sau đó cái đại đội trưởng, thiêm thượng đại đội thư ký cùng đại đội trưởng tên. Ngày hôm sau Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng đi sơn thủy công xã, thuận tiện liền đem xin thư cầm đi đóng dấu. Dương phó chủ nhiệm hiện tại một chữ đều nói không nên lời, lanh lẹ mà cấp đóng dấu. lại chủ động làm công xã thông tín viên cấp đưa đến trong huyện đi. Trong huyện có Hàn thanh tùng cùng lâm Lam kia tầng quan hệ, tự nhiên cũng hảo thông qua, chỉ cần thôn sơn chớ chính mình chuẩn bị tiền có thể. Nào biết lại trên mặt đất khu nơi đó tập trụ. Bởi vì khu vực không có máy kéo xưởng, đều là từ tỉnh thành lại đây, mà tỉnh thành muốn cung ứng toàn tỉnh các đại đội máy kéo chỉ tiêu, cho nên một đám bài xuống dưới đều đã bài đến 3 năm về sau đi. Liên tính bọn họ ở khu cách ủy hội có điểm quan hệ, nhưng máy kéo sưởng hồi đáp nói nhanh nhất cũng đến năm sau lúc này. Đến nỗi rốt cuộc là như thế này vẫn là bởi vì khác, dù sao nhân ra nói không có hóa, kia cũng không có biện pháp. Lâm lam bọn họ tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng nói thật ra, nếu có máy kéo, năm nay cày ruộng loại lúa mạch có thể nhẹ nhàng rất nhiều, còn có thể cấp đừng đại đội cày ruộng kiếm tiền đâu. Đào mắt 8 tháng 14 lâm lam tưởng hảo hảo quá cái trung thu tiết lâm lam cùng hàn thanh tùng đi huyện quốc mậu chợ rau mua hai cân thịt còn dùng khoán mua một túi cua biển tôm cái cào hải hẳn dưa đồ biển đều là từ hai trăm dặm ngoại ít đảo tới cái này mùa chính tươi ngon cuối mùa thu thời tiết buổi chiều tam điểm về sau liền có điểm lạnh địa phương mùa thu gió cắt đại lại cho nên hàn thanh tùng không cho lâm lam kỵ mồ tỏ chỉ làm nàng thành thật ngồi ở đấu còn lấy quần áo cho nàng che ở phía trước chắn phong lâm lam đã thói quen bị hắn từ đầu rốt cuộc bọc lên rốt cuộc đây là đến từ hàn cục lớn lên quan gái sao hai người kỵ xe thùng xe máy về nhà ở tiểu học dừng lại tiếp tiểu vượng hắn đi theo hoác hồng chân tập luyện tiết mục không dùng tới công lâm lam cũng không lên xe liền lanh tiểu vượng cùng nhau đi bởi vì khởi động mổ tỏ thực háo du hàn thanh tùng liền đẩy ở phía sau chậm rãi đi Tiểu vượng hiện tại là lâm lam vội, hắn không dán, nhưng chỉ cần nương ở trước mặt không vội, hắn liền rất tự nhiên mà dính đi lên. Đi đến đại đội nơi đó, bọn họ phát hiện cửa nhà cư nhiên dừng lại một chiếc xe dịp, ba người vây quanh nhà nàng đại môn ở trên tường sờ soạn. Trong đó một cái ăn mặc vận động phục thiếu niên còn ở ồn ào, ai, ta nương liền đem chìa khóa phóng nơi này, như thế nào không đâu. Tiểu tam ca. Tiểu vượng kích động đến kêu lên. lôi kéo lâm lam tay liền hướng ra chạy nương chạy mau lâm lam nơi nào có hắn chạy trốn mau chạy nhanh vung ra hắn bên kia tam vượng nghe được động tĩnh quay đầu hô thanh cũng chiều bọn họ chạy tới tiểu vượng hưng phấn mà lộ ra chính mình răng xuống tử tiểu Thiên ca ta có thể tưởng tượng ngươi lạc. tam vượng ha ha cười mở ra hai tay lập tức đem tiểu vượng bế lên tới luân một vòng chờ lâm lam tới rồi trước mặt tam vượng đem tiểu vượng vung Không đợi Lâm Lam phản ứng không chút khách khí mà đem nàng cũng bế lên tới luân một vòng. Lâm Lam. Tam vượng đắc ý thật sự, khoe ra nói, nương, ta sức lực đại. Mặt sau hàn thanh tùng. Cành mận gai không nên ném. Lâm Lam, nhi tử, nhi tử, mau cấp nương bông, người đứa nhỏ này đều á vận hội quán quân còn như vậy ra. Tam vượng thế nào cũng phải đem Lâm Lam lại kén một vòng lúc này mới bông, đau lòng nói, nương, ngươi sao gầy. có phải hay không trong nhà ăn không đủ no. Mặt sau phó chính nguyên. Người đem cha ngươi cái này chính thức dưỡng ra sống tạm để chỗ nào đi sao. Lâm Lam chạy nhanh nói, không ốm không ốm, ta một ngày ăn tam bữa cơm còn thêm hai cơm ăn vặt, ăn đến no đâu. lu đều là lương thực. Tam vượng lúc này mới hướng tới Hàn Thanh Tùng nhai răng, cha, ta đã về rồi. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, nhìn nhi tử trường cao, tuy rằng vẫn là như vậy khiêu thoát. Nhưng là giữa mày lại cũng có vài phần ổn trọng, khá tốt. Thêm một cái tự cũng không. Tam vượng đã thói quen, nếu không phải hàn thanh tùng khí chàng quá cường đại, hắn còn tưởng đi lên tới cái ruộng cạn rút hành thử xem hắn trai nhiều chấm đâu, đáng tiếc khẳng định rút bất động. Lâm Lam lại hỏi hắn không phải đã nói năm trở về, sao hiện tại đã trở lại. Tam vượng nếp miệng đắc ý nói, này không phải phải cho các ngươi cái kinh hỉ sao. Đứa nhỏ này, Lâm Lam chụp hắn một chút. Phó chính nguyên cùng vạn phúc tiêu lại đây cùng hàn thanh tùng lâm làm vấn an. Tam vượng nói về nhà thăm người thân, biện giáo luyện cho hắn an bài cùng Trử vân phong cùng nhau ngồi xe lửa hồi tỉnh thành. Nhưng là từ tỉnh thành về đến nhà xe lửa đến chờ, tam vượng chờ không kịp, Trử vân phong liền cùng tỉnh thể giáo bên kia xin, phái một chiếc xe dịp cho hắn đưa đến khu vực thể giáo. Tam vượng liền tiện đường đi thể giáo bái phòng một chút lao sư, đồng học, thể giáo lại an bài cái xe dịp cho hắn đưa về nhà. Phó chính nguyên cùng vạn phúc tiêu là đi theo tới ngoạn nhi, trong chốc lát lại cùng xe trở về. Vạn phúc tiêu cười ngây ngô a không gì cảm giác, phó chính nguyên tâm tư tỉ mỉ, cảm giác tam vượng đối bọn họ vẫn như cũ nhiệt tình thân mật, cũng không có bởi vì đương quán quân liền phải xa cách bọn họ. Cái này làm cho phó chính nguyên thực cảm động, cũng càng thêm thích tam vượng. Lâm Lam cũng thực thích phó chính nguyên thiếu niên này, biết hắn muốn đi tình đội, thực vì hắn cao hứng. Các ngươi ở chỗ này ở một đêm thượng à, cùng nhau chơi chơi, làm gì cùng thúc tấn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Phó chính nguyên cười nói, đa tạ lâm gì, về sau có cơ hội lại đến bái phòng. Trường học còn có việc muốn chạy trở về đâu. Lâm lam, vậy ăn cơm đi, dù sao có xe cũng không kém lúc này. Phó chính nguyên liền cùng tài xế thương lượng một chút. Tài xế nói hắn đi trước làm việc, chờ buổi tối 8 giờ tới đón bọn họ trở về. Bọn họ liền đem Tam Vượng đồ vật từ xe dịp thượng bắt lấy tới, bao lớn bao nhỏ, thật lớn một đống. Tài xế đi rồi, Lâm Lam đi đem chìa khóa móc ra tới, mở cửa về nhà. Tam Vượng, Nương, ngươi quả nhiên đem chìa khóa đổi địa phương. Lâm Lam đậu hắn, ta cái này kêu thỏ khôn có ba hàng. Đại gia cười rộ lên. Tiểu Vượng vẫn luôn lôi kéo Tam Vượng tay, Tiểu Tiên Ca, ngươi trưởng cao Lạp so với ta cao nhiều như vậy. Hắn lớn lên vẫn là so các ca ca chậm một chút. Tam vượng, ngươi cũng trưởng cao lạc. Hắn còn khoa tay múa chân một chút, ngươi xem. Hắn quay đầu ngắm hàn thanh tùng cái kia người nói pha tiếng, nóng lòng muốn thử. Hàn thanh tùng lại đem chìa khóa xủy chính mình trong túi, không cho hắn kỵ. Tam vượng là vận động viên, nếu là khái thương không phải là nhỏ. Tam vượng không vội mà vào nhà, nói, đại ca, tỷ tỷ, nhị ca còn không có tan học. Chúng ta đi phía Nam Nên Nên. Tiểu vượng tán đồng, chính nguyên ca ca, tiêu ca, đi. Vạn phúc tiêu gãi gãi đầu, sao nghe có điểm không thích hợp đâu. Đi rồi hai bước nhớ tới, dân bản xứ nói ngốc chính là bưu Hô Hô, chính mình là tiêu ca. Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng về nhà, Hàn Thanh Tùng đem bao lớn bao nhỏ bắt được trong viện. Lâm Lam bởi vì con thứ ba trở về trong lòng phá lệ cao hứng, nện bước đều uyển chuyển nhẹ nhàng thực. Miệng nàng hư hư khúc. Trên chân dẫm lên vũ bộ, sung sướng nữ thần thánh khiết mỹ lệ, sán lạn quang mang chiếu đại địa. Nàng chính mình một bên sướng một bên nhảy, thấy hàn thanh tùng đứng ở một bên xem nàng, liền dưới chân xoay tròn đem hắn cấp kéo tới, làm hắn cùng chính mình cùng nhau nhảy. Ai có thể làm cái trung thực bằng hữu dâng ra cao quý hữu nghị, ai có thể được đến hạnh phúc tình yêu, liền cùng đại gia tới đoàn tụ. Thiệt tình thành ý tương thân tương ái mới có thể tìm được chi kỷ. Nàng một bên sướng. Một bên mang theo hắn nhảy. Hàn thanh tùng tuy rằng sẽ không khiêu vũ, nhưng là hắn cùng nàng có tâm linh ăn ý, đi tới lui về phía sau, tả đột hữu hoạt, xoay tròn, nhưng thật ra đều không tồi, còn sẽ phối hợp nàng nâng cánh tay đề tay, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực xoay quanh. Cuối cùng Lâm Lam nghĩ đến cái yêu cầu cao độ ngửa ra sau động tác, lại ngược lại bị hắn câu tiến trong lòng ngực hôn một cái. Ngày mùa thu trời xanh hạ, ánh sáng thanh thấu đến lóa mắt, không có một chút che đậy. hắn phản quang mà đứng mắt đen thâm trầm càng thêm u ám kia thâm thúy con ngươi cảm xúc kích động là chính hắn đều ý thức không đến thâm tình lâm lam điểm mũi chân thân thân hắn cằm tới tam ca giúp ta chuẩn bị cơm chiều chiêu đến khách nhân lạc nàng bắt chước dưới chân dấm lên ba tấc hận trời cao tư thế dùng điệu vịnh than tới biểu đạt chính mình kích động cùng vui mừng nhìn đến nhi tử kia trong nháy mắt thật sự so nghe được hắn đoạt kim bài còn làm nàng kích động a vận mệnh nữ thần a cảm tạ ngươi ban ân chúng ta ta nguyện ý dâng lên nhất chân thành thiệt tình nàng quay đầu xem hàn thanh tùng cong môi một bộ xem náo nhiệt biểu tình liền tưởng đậu hán làm ra một bộ hiến tế tư thái chỉ vào hàn thanh tùng đem ta nam nhân hiến cho không đợi nàng nói xong hàn thanh tùng đi nhanh tiến lên duỗi tay đem nàng sao lên nâng lên cao sau đó cánh tay dùng sức cư nhiên đem nàng vứt lên lâm lam sợ tới mức trong gió hỗn độn tham ca tha mạng tha mạng Hàn Thanh Tùng tiếp được nàng, ngửa đầu cùng nàng đối diện, đem chính mình nam nhân hiến cho ai? Lâm Lam sợ tới mức chạy nhanh phùng đầu của hắn. Ai, ai cũng không hiến, tự dùng, tự dùng ha, nơi nào bỏ được tặng người a? Hàn Thanh Tùng lúc này mới thần sắc vừa chậm, quay đầu tầm mắt vừa chuyển, chân tường kia cây cây liễu dò ra một cái đại cánh tay thô hoành chi, hắn đem Lâm Lam đặt ở kia mặt trên, tỉnh lại, hắn làm bộ muốn sau này lui, Lâm Lam lập tức trương cánh tay câu hắn. Thanh âm mềm mị, Tam ca ta sợ, nàng đối hắn làm nũng, đặc biệt tâm tình vui mừng tươi đẹp đến đỉnh điểm thời điểm, kia mềm mại lại mang điểm giảo hoạt biểu tình cùng kiều mị thanh âm, hắn căn bản khiêng không được. Hàn thanh tùng cảm thấy một trận điện lưu từ lòng bàn chân dọc theo cột sống ma đến đỉnh đầu, linh hồn nhỏ bé phải bị nàng kêu đi rồi. Ngực hắn trống thân cây, hơi hơi ngửa đầu xem nàng, nàng cười tùng tịm, như vậy mình diễm động lòng người. Trên mặt một mặt đà sắc giống uống nhiều quá giống nhau. Ngực hắn có thứ gì kích động, mấy dục bật thốt lên hỏi ra, lúc này nàng túi đầu, phùng hắn mặt hôn một cái. Nàng tường rút lui, lại bị hắn thủ săn cái gáy ra tăng cái kia hôn. Một lát, hắn gái chán trống cái chán của nàng, hai người thân mật tiểu trong không gian đen như mực nhìn không thấy cái gì. Hắn nói, kiếp sau. Buôn nôn nói hắn nói không nên lời, nhưng nếu không nói... sợ nàng sẽ bay đi rồi không bao giờ gặp lại. Cho nên, kiếp sau, thì ngươi còn muốn cùng ta ở bên nhau. Tam vượng trở về cái kia kích động, cảm giác trong thôn miêu miêu cầu cầu, cục đá cây cối đều làm hắn quen thuộc vui vẻ. Trên đường người nhìn đến hắn trở về, đều sôi nổi cùng hắn chào hỏi, một đám kích động thật sự, Kim bài, tam vượng, kim bài, tam vượng. Tam vượng đoạt giải quán quân tin tức, trong thôn nhưng không thiếu tuyên truyền, nếu không phải hàn vĩnh phương điệu thấp. Không được đại gia quá phận, có chút người có thể đem toàn bộ đại đội trên vách tường đều soát thượng quán quân tam vượng đại đội. Cùng gặp được người quen hàn huyên vài câu, hắn liền nói muốn đi tiếp ca ca tỷ tỉ, tỉ tan học, đi trước. Bốn người đi ở trên đường, hắn đột phát kỳ tưởng, các huynh đệ, ta có cái ý tưởng. Phó chính nguyên xem hắn, không cần đánh ngoài chủ ý. Tam vượng, không phải, là ý kiến hay. Hắn lả tả liền đem chính mình vận động phục thời ra. Sau đó phản mặc ở trên người còn từ tiểu vượng trong túi nhảy ra bàn tay to khăn hệ ở trên mặt, lại đường đi biên đống cỏ khô thượng chịu tan gậy gỗ. Tiểu vượng, ta tiểu tam ca đây là choáng váng. Phó chính nguyên, ta có phải hay không không nên tới. Vạn phúc tiêu, hảo a hảo a, ha ha, ta giả cái gì. Phó chính nguyên phiên hắn liếc mắt một cái, người giả biểu tử. Vạn phúc tiêu, ha ha, không tồi. Hắn cũng cởi quần áo ra phản xuyên. Lại tìm không thấy đồ vật che mặt, xem đống cỏ khô thượng có phơi mềm cây dương cảnh, bị xương đánh quá về sau mềm sụp sụp, không thoái. Hắn trực tiếp cầm lấy tới ninh thành một cái mũ rơm tử tiền chiết khấu thượng. Lá cây từ gục xuống xuống dưới, cũng có thể chống đỡ mặt. Phó chính nguyên, ta vì cái gì muốn nhận thức các ngươi? Tiểu vượng cũng thực hưng phấn, ta liền ở một bên cho bọn hắn trợ uy. Thực tế là xem đại ca như thế nào thu thập các ngươi, ha ha. Tam vượng cùng vạn phúc tiêu nhìn Phó Chính Nguyên, tới A, sung sướng A. Phó Chính Nguyên, ta muốn chết. Cuối cùng, Phó Chính Nguyên vẫn là bị Tam vượng cùng vạn phúc tiêu cưỡng bách thống nhất giả dạng, phản mặc quần áo, trên đầu chát cái lam khăn tay, trên mặt gục xuống vài miếng lá cây tử, trong tay nắm một cây gậy, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Bốn người đi nam lộ mai phục tại đại vượng mấy cái nhất định phải đi qua chi trên đường. Một lát sau. Nghe thấy nơi xa có xe đạp tiếng chuông truyền đến, còn cùng với mạch tuệ tiếng ca. Tam vượng kích động nói, tới, tới. Mai phục hảo. Hồng tinh lấp lánh, tỏa ánh sáng mang mạch tuệ thanh âm càng ngày càng gần. Nhị vượng cũng cùng nàng cùng nhau sướng. Đại vượng lại không có động tĩnh. Tới rồi, hướng. Tam vượng dẫn đầu dơ gậy gộc lao ra đi, thô giọng nói hô to một tiếng, đánh cướp. Vạn phúc tiêu cũng phi thường nhập diễn. Trực tiếp huy gậy gộc liền hướng về phía đại vượng cùng nhị vượng đi, tưởng hù dọa bọn họ một chút. Tam vượng vừa muốn kêu ngươi cẩn thận một chút đừng bị thương ca, ca ta cùng tỷ tỷ. ngay sau đó lại ý thức không đúng, tưởng kêu ngươi cái bưu ca ngươi đừng dựa đến thân cận quá bị ca, ca ta đánh ngươi. Sau đó bọn họ liền nhìn vạn phúc tiêu tiến lên, nhị vượng sợ hắn đánh mạch tuệ, dưới chân vừa dẫm liền xông lên trước, nhấc chân đối với vạn phúc tiêu ngực chính là một chân. Không hề trí hoãn. Vạn phúc tiêu am một tiếng ngã trên mặt đất. Nhị vượng lại vững vàng mà cưới ở trên xe, đại vượng liền ra chân đều lười đến ra. Vạn phúc tiêu phi thường nhập diễn, lập tức bỏ dậy, thực hiện bọn cấp chức nghiệp hành vi thường ngày. Ngươi, các ngươi, đem, đem tiền. Phó chính nguyên, ta còn là chuyện. Tam vượng cười đến đầu vai một tủng một tủng, lại còn nghẹn không ra tiếng, cũng múa may gậy gộc. Đại vượng chân dài chi mà, không chút khách khí mà mắt trợn trắng. Ngùng ốc! Đừng nói Tam Vượng bao đến cái mũi lộ ra một đôi mắt, liền tính hắn từ đầu bọc rốt cuộc, Đại Vượng liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra tới. Mạch Tuệ cùng nhị Vượng cũng cười ha ha, Mạch Tuệ nhảy xuống mà, chạy tiến lên đi ôm Tam Vượng. Tam Vượng còn ở làm cuối cùng dãy ruộng, đánh cướp, đánh cướp. Mạch Tuệ đều phải cười phá bụng, lại ra đại ca tấu ngươi. Tam Vượng lúc này mới một phen kéo xuống khăn tay, ném xuống gậy gộc, ha ha cười mở ra hai tay. Mạch Tuệ cũng triển khai hai tay muốn cùng hắn ôm, kết quả bị Tam Vượng bế lên tới liền kén một vòng. Mạch Tuệ, ngươi cút cho ta. Ta thu hồi tiểu đệ muốn oai cùng ngươi giống nói, ai cũng không ngươi ra. Đứng yên về sau, nàng vẫn là dùng sức đem Tam Vượng ôm ôm, cha mẹ tới ra. Tam Vượng hắc hắc cười nói, tới ra lạp ta tặng nương hai vòng, ngươi đứng đừng núp đích, ta lại kén ngươi một vòng. Mạch Tuệ, ngươi lăn. Tam Vượng ha ha cười lại đi ôm nhị ca. Nhị vượng nhưng thật ra không cự tuyệt, đã chi xuống xe tử, đi lên đem tam vượng bế lên tới kén hai vòng. Tam vượng mừng rỡ ha ha cười, lại cùng con khỉ giống nhau hướng đại vượng trên người bò. Đại ca, đại ca, ngươi sao không để ý tới ta? Ngươi không nghĩ ta sao? Ngươi có phải hay không vứt bỏ ta? Ta thật là ngày đêm tưởng niệm ngươi a. Đại vượng cảm giác mỗi căn tóc ti đều tưởng tấu hắn một đốn. Tam vượng còn ở diễn tinh bám vào người tưởng kén đại ca hai vòng, đại vượng lệnh căm căm mà liếc mắt nhìn hắn, đem sông tới một đầu chắt trong lòng ngực hắn tam vượng ấn đầu, đơn cánh tay liền đem hắn vung lên tới ném một bên đi. Tam vượng thân hình nhanh nhẹn, nhưng thật ra không bị ngã trên mặt đất, dù sao cùng cái con khỉ quẹ giống nhau, nhảy nhót lung tung. Vài người lúc này mới không ra thời gian tới chào hỏi, dù sao đều nhận thức, hàn huyên hai câu liền cùng nhau về nhà. Tam vượng vẫn như cũ lanh tiểu vượng ô, ô ô lạp lạp mà chạy, một chút quán quân cái giá cũng không có. Phó chính nguyên xem hắn, ở bên ngoài còn biết thu liễm điểm, lần này ra dây biến bì hầu nhi a. Bọn họ về nhà, Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng đã làm thượng cơm. Lên xe sủi cảo xuống xe mặt, Lâm Lam lấy ra cán bột, rau hẹ trứng gà lỗ tử là tam vượng thích nhất, lại hầm một nồi cải trắng thịt heo hầm miến, mặt trên nồi biên hồ bánh bột nô, vì thượng hầm tương, cả tím chờ dưa muối. Mặt khác chính là mua trở về đồ biển nhi, cua biển thu thập một chút thêm rượu, hành gừng thượng nổi trưng vài phút, mặt khác thêm hành gừng tỏi ớt cay bạo xào một chút. Hàn Thanh Tùng ở nhà thời điểm sẽ chủ động giúp Lâm Lam nấu cơm, hắn sức lực đại, cùng mặt nhẹ nhàng dùng ít sức không cần quá nhiều tỉnh mặt thời gian, hơn nữa gân nói lại cân xứng bị Lâm Lam xưng là cùng mặt tay thiện nghệ. Tam vượng xem nương làm nhiều như vậy ăn, cũng không có nửa điểm không tha biểu tình, xem ra thật sự không thiếu ăn. hắn làm bộ dạo tới dạo lui mà đi tây gian đi dạo quả nhiên lưu tràn đầy đều là lương thực đâu hơn nữa lúa mạch càng nhiều đâu hắn nhẹ nhàng thở ra lúc này mới tin tưởng cha mẹ ở nhà không chịu đói trong lòng thật cao hứng xem cha mẹ cũng chưa gầy ca ca tỷ tỷ đệ đệ cũng trường cao hắn một viên lão phụ thân tâm rất là vui mừng đỡ lưu duyên không tiếng động mà cười rộ lên hắn cha mẹ thật sự thực có khả năng ca ca tỷ tỷ đệ đệ cũng đều thực ưu tú hắn cũng thật vui vẻ a lâm lam bưng mặt gáo thả lại đi liền nhìn đến tam vượng ghé vào lưu duyên thượng bả vai một lún lún cho rằng hắn khóc đầu, kết quả phát hiện hắn chính ức chế không được mà cười còn thứ ba vì cái gì một người trốn ở chỗ này cười lâm lam cảm thấy có điểm kinh tủng còn sợ làm sợ hắn liền làm bộ dường như không có việc gì nói tiểu tam ca a ngày mai tết trung thu ngươi muốn ăn gì nhân sủi cảo a tam vượng xoay người liền ôm lấy lâm lam Đem đầu gác ở nàng cổ, thấp giọng nói, nương bao ta đều thích ăn, cái gì nhân đều hảo. Lâm Lam đem mặt gáo gác ở lũ thượng, ôm ôm Tam Vượng, nhi tử, mặc kệ ngươi làm gì, cha mẹ đều không bức ngươi, nguyện ý liền đi không muốn ta liền về nhà. Tam Vượng đem nước mắt cọ ở Lâm Lam đầu vai, ngẩng đầu lên, cười đến trong sáng thuần túy, nương, ta tưởng được rồi, ta thích đi ra ngoài thi đấu, thi đấu có thể kiếm tiền đâu, so chồng chọn nhẹ nhàng nhiều. Hắc Ta thích đứng ở đài lãnh thượng thượng, nhìn năm sao hồng kỳ dâng lên tới, nghe nghĩa dung quân khúc quân hành bị tấu vang, nhìn thế giới nhân vi chúng ta đứng dậy, kia một khắc ta cảm thấy thực tự hào. Này hết thảy, ta đều thích, đều thích. Ta còn muốn đi càng rộng lớn thiên địa nhìn xem, Á Vận hội, Thế giới tái, Thế vận hội Olympic, đều muốn đi xem. Cho nên, nương, không thể lưu tại trong nhà bồi người, thực xin lỗi. Lâm Lam dơ tay sờ sờ thiếu niên khuôn mặt non nớt, vui mừng mà cười, nương liền thích ngươi này cổ kính nhi. Ngươi nhớ kỹ, cha mẹ vĩnh viễn đều sẽ ở nhà chờ ngươi. Mặc kệ ngươi đi thế giới cái nào địa phương, vĩnh viễn đều sẽ không cô độc, vĩnh viễn đều sẽ không không có đường rút lui. Ra liền ở chỗ này, cha mẹ liền ở chỗ này, ngươi tưởng về nhà, ra liền dơ tay có thể với tới. Lâm Lam thu thập một chút, đi ra ngoài nói, bọn nhỏ. Đi kêu thẩm ngộ tới ăn cơm. Nhị vượng muốn đạp xe qua đi, Tam vượng chủ động xin ra trận, ta đi. Hắn mang theo tiểu vượng đạp xe chạy. Phó chính nguyên cùng vạn phúc tiêu cùng Tam vượng một nhà đều nhận thức, tuy rằng gặp mặt số lần không nhiều lắm, hàng ngày liên hệ lại không ít, rốt cuộc trước kia Tam vượng tin đều là bọn họ viết. Lúc sau Tam vượng đi Bắc Kinh, phó chính nguyên còn bảo trì cấp lâm lam viết thư thói quen, đảo thật giống nhi tử giống nhau. Hơn nữa lâm lam một nhà đối bọn họ cũng hoang nên, cho nên một chút đều không thấy ngoại. Chờ Tam Vượng cùng Tiểu Vượng đem thẩm ngộ mời đến, không sai biệt lắm chuẩn bị ăn cơm. Một sân người trẻ tuổi, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, làm bình thường nông ra sân tràn ngập tinh thần phân chấn. Còn không có ăn cơm thời điểm, thóc, đồng hoại hoa, tú vân nương đám người tới cấp đưa đồ ăn, biết Tam Vượng trở về bọn họ lại đây tỏ vẻ một chút, bởi vì Tam Vượng muốn ở nhà trụ trợ. Bọn họ cũng liền không nóng nảy ôn chuyện trước cáo từ đi rồi. Chờ đại gia đi rồi, lâm lâm một nhà cũng ăn cơm. Nàng sợ phó chính nguyên cùng vạn phúc tiêu ngượng ngùng làm cho bọn họ rộng mở bụng ăn, đều phải ăn no à, đừng bị đói. Tam vượng ăn rau hẹ trứng gà thêm thức ăn tay cán bột, vui vẻ đến đôi mắt đều nheo lại tới, vẫn là trong nhà cơm ăn ngon. Đại gia nhịn không được hỏi hắn, vậy ngươi ở ý răn ăn cái gì lạ?" Vận động viên nhóm huấn luyện trong lúc đều là ở Á Vận thôn ăn cơm, không thể tùy tiện ăn bậy, để tránh có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là thi đấu về sau là có thể đi ra ngoài đi dạo, mua sắm, ăn địa phương đặc sắc thực phẩm. Tam vượng cùng Lý Chính mấy cái cũng đi theo ma đế, Henzi ở Tết Gian đi dạo một chút, mua đồ vật, ăn mỹ thực. Hắn nghĩ nghĩ, ta cảm thấy bọn họ cái kia nướng bánh còn khá tốt ăn, mặt khác còn có bánh mì cái gì sữa đặc, cái kia ngọt từng gì. Mặt khác cũng cùng ta không sai biệt lắm. Chúng ta là bánh cuốn đồ ăn, bọn họ còn dùng bánh mì gấp đồ ăn ăn, còn không bằng chúng ta bánh kẹp thịt tan ngon đâu. Hắn ăn là ăn lại không nhớ kỹ quá nhiều, dù sao trừ bỏ đại giò linh tinh, mặt khác tinh xảo chú ý đồ vật hắn là không quá lớn cảm giác. Bần cùng làm hắn chuyên nhất. Tam vượng ăn một tiểu buồn mì sợi, cuối cùng căng đến có điểm nhảy nhót không đứng dậy, một đám người trẻ tuổi ở trong sân tản bộ nói chuyện thiếm. Bảy giờ rưỡi thời điểm, tài xế đúng giờ lại đây tiếp phó chính nguyên cùng vạn phúc tiêu. Lâm Lam cho bọn hắn thu thập một ít thạch liệu, sơn cha linh tinh mang lên. Tam vượng cho bọn hắn xua tay, tỉnh thành thấy, Xe dịp đi rồi, tam vượng lừa dối tiểu vượng mấy cái huynh đệ, chúng ta đi trong sông tắm rửa A. Tiểu vượng lập tức ôm chặt chính mình, lạnh bước, ta nhưng không đi. Thiên đều như vậy hắc. Lâm Lam, tiểu tam ca, ngươi vừa trở về. Đi cho ngươi ra ra đại gia hỏi cái hảo đi. Còn có bí thư chi bộ ra ra, đại đội trưởng ra. Tam vượng đáp ứng thật sự thông khoái, hắn chưa bao giờ cự tuyệt lâm lam, nương làm làm gì liền làm gì. Hắn lôi kéo tiểu vượng, tiểu vượng ca, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu A. Tiểu vượng gật gật đầu, một bộ vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống biểu tình. Đương nhiên, tiểu tam ca ngươi nói, lên núi đao xuống biển lửa, ta. Cho ngươi cố lên. Tam vượng, hắn yên lặng mà lôi kéo tiểu vượng tay đi rồi, đi trước hàn đại tổ ra, lại đi thư ký cùng đại đội trưởng thêm hỏi cái hảo, cuối cùng hắn cười cười, đi ra ra ra. Tiểu vượng mấy năm nay đã trưởng thành rất nhiều, khi còn nhỏ những cái đó bóng ma tuy rằng còn ở, nhưng là hắn xác định cha mẹ là thật sự yêu hắn, ca ca tỷ tỷ là thật sự đại hắn hảo, hắn đã không thiếu ái, không cô độc, không sợ hãi. Không còn có người có thể đem hắn ném ở trong bóng tối mặc hắn tự sinh tự diệt, cho nên hắn cũng sẽ không lại sợ hãi. Không sợ hãi hàn lao thái thái. Bọn họ đã ăn cơm xong, trong nhà quận cũ ẽ, ba người ngồi ở đông giàn trên giường đất nói xấu. Nhìn thấy tam vượng cùng tiểu vượng nắm tay lại đây, hàn đại ca thật cao hứng, tưởng nói lấy cái gì đồ vật cho bọn hắn ăn, bất quá trong nhà thứ tốt đều ở lao thái thái nơi đó thu đâu. lão hàn đầu nhi khiến cho lão thái thái lấy đồ hộp cấp hải tử ăn hàn lao thái thái lại không bỏ được ở nàng xem ra lâm lam hiện tại nơi nào thiếu tiền tam vượng vẫn là vận động viên kiếm tiền lương phiếu gạo chính thức mà hẳn là hiếu kính nàng cái này ma ma đâu lại tới ăn nàng thứ tốt nàng mới không bỏ được đâu nàng sơ soạn hai khối đường ném ở trên giường đất tam vượng đuôi lông mày hơi hơi chọn chọn hắn tuy rằng khiêu thoát nghịch ngợm nhưng hắn lại không đốc đặc biệt rời đi ra Kiến thức như vậy nhiều người cùng sự, cũng coi như là trải qua hơn người tình ấm lạnh hảo. Đi lại thế giới xem qua về sau, trở lại cái này bàn tay đại thôn sân chớ tái kiến cái này cả đời liền ở bệ bếp chuyển chỉ vào đùa nghịch nhi tử tức phụ nhi tìm tồn tại cảm hàn lao thái thái, tam vượng trong lòng thực tự nhiên mà liền sinh ra một loại nàng cả đời này cũng là thực thật đáng buồn ý tưởng. Tiểu vượng càng không hiếm lạ, hắn so tam vượng mẫn cảm 100 lần, phàm là không thích người của hắn, Hắn là tuyệt đối sẽ không đi phía trước thấu. Đường tính gì, cục đá, vàng, hắn đều không hiếm lại đâu. Lão hàn đầu nhi thu hoạch vụ thu mệt đến không nhẹ, nói hai câu lời nói liền đánh lên khỏ khẽ tới. Tam vượng thu liễm ở nhà bì hầu nhi bộ dáng, ngược lại lộ ra một loại thực bình tĩnh, thực tản mạn bộ dáng, ra ra, mama, đại gia, nương để cho ta tới hỏi cái hảo, nhà của chúng ta đi lạc. Hàn Lão thái thái tức giận đến quá sức. Bộ dáng này hắn nương không cho tới, hắn liền không chủ động đến xem ra ra mama Cái này hùng hài tử, nàng trong lòng không thoải mái, trên mặt liền mang ra tới, ngươi thật đúng là tiền đồ hảo, liền đã quên ra ra mama Tam vượng đôi tay đá vào túi quần, có điểm vô tội, có điểm không cho là đúng, ma ngươi xem ngươi, ta tới xem ngươi, ngươi nói ta đã quên ngươi, ta đây vẫn là không tới. Hàn đại ca vội nói, tam vượng, đừng như vậy. ngươi ma ma không phải cái kia ý tứ nàng là tưởng ngươi đâu hàn lao thái thái hừ một tiếng ngươi kim bài đâu bắt được ra ra nơi này tới an tiết cung tổ cấp lao tổ tông cao hứng cao hứng tam vượng lắc đầu cười đến rất là mềm ấm thanh âm cũng có chút nhẹ khó mà làm được ta kim bài phải cho ta nương lão thái thái cho hàn khí cái ngã ngửa được kim bài còn phải như vậy nhiều tiền không nói lấy tới hiếu kính ra ra ma ma Thế nhưng còn nói cái gì đều cho hắn nương. Ngươi cái này có nương liền đã quên ma ma. Ai nha, ma ma ngươi đừng nóng giận sao, không đều nói có tức phụ nhi đã quên nương sao. Bất quá nhà ta truyền thống là muốn nương không cần tức phụ nhi. Hắn còn dường như không có việc gì mà nhìn đại gia liếc mắt một cái. Hàn đại ca tức khắc cứng đờ, kỳ thật có liêu hạo chết cấp nói vun vào, lao thái thái đã có điểm nhả ra. Hắn cũng có thể thường đi lão bà hài tử nơi đó nhìn xem hỗ trợ làm việc. Nhưng là hàn lao thái thái tâm tình không hảo liền áo, chỉ cần nghe thấy lâm Lam thăng quan, phát tài, nàng liền tâm tình không tốt, tâm tình không hảo cũng không người khác hảo chọc ghẹo chỉ có thể chọc ghẹo đại nhi tử. Kỳ thật hiện tại ngoại lực ước thuốc hàn lao thái thái thực dễ dàng, nhưng nàng một đòi chết đòi sống, la lối khóc lóc xỏ lá, nói cái gì việc nhà người khác quản không được. Hơn nữa hàn đại ca bị nàng làm đến có đôi khi cũng cảm thấy nản lòng thoái trí, suy nghĩ vẫn là trước đêm cha mẹ hầu hạ đi lại nói, cho nên hắn vẫn như cũ không có thể đi cùng hàn đại tẩu hợp trụ. Lâm lam cùng hàn thanh tùng là sẽ không tới quản bọn họ chỉ lo dưỡng lao kia một bộ phận, mặt khác tùy tiện bọn họ. Tam vượng cười hắc hắc, kia, chúng ta đi trước ca. Cũng mặc kệ hàn lao thái thái còn ở lầm bẩm cái gì, rồi lại ước thúc không được này mấy cái hài tử. Tức giận đến một cái kính mà nảy sinh ác độc, nói còn không bằng không đến trước mặt tới, liền sẽ khí nàng. Tam vượng liền lôi kéo tiểu vượng chạy. Hàn Lao Thái Thái ở phía sau đấm giường đất đều, quán quân cái dám A, không hiếu thuận tôn tử. Hàn đại ca, nương, ngươi cũng đừng như vậy lạc. Ngươi muốn cho nhi tử hiếu thuận nương, vậy ngươi tôn tử hiếu thuận hắn nương có cái gì không đúng A. Hàn Lao Thái Thái lại bắt đầu la lối khóc lóc, ngại cái này không hiếu thuận cái kia không hiếu thuận. lại mắng hàn thành tùng đem tứ đệ câu không được trở về, lại nhắc mại khuê nữ mấy hôm không về nhà. Hàn đại ca phiền lòng, đơn giản cũng đi ra ngoài. Lại hiếu thuận nhi tử, hiện giờ cũng có chút phiền chán, không nghĩ ở nàng trước mặt nghe nàng như vậy làm ấm ý. Tam vượng lôi kéo tiểu vượng chạy ra đi, hai người cười cười, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tuyệt đối không nói tiểu ca hai cố ý chọc giận lao thái thái. 14 ánh trăng tuy rằng còn chưa đủ viên, Lại cũng đủ đại, hoàng đồng đồng treo ở phía đông. Đại vượng trong tay méo đèn tin đứng ở giao lộ chờ hai người bọn họ, xem tiểu ca hai vui tươi hớn hở mà chạy ra, liền biết không có việc gì. Tam vượng, đại ca, ta minh bạch nương nói câu nói kia. Đại vượng, câu nào? Nương nói được lời nói nhưng nhiều. Tam vượng ngày thường hoan thoát thanh âm lúc này thử can tĩnh, mang theo hắn đặc có trộn lẫn tính trẻ con thành thủ, hắn từ từ nói. Không cần so đo nhất thời tháng thua, không cần để ý tại chỗ đạp bộ địch nhân, nếu hắn không thể tùy ngươi đến phương xa, đó chính là dính vào ngươi giải thượng một cái xa, đương ngươi cất bước về phía trước chạy vội, hắn đã sớm không biết bị ném đi nơi nào. Đại vượng, làm khó ngươi nhớ rõ như vậy thủ. Tiểu vượng một lời không hợp liền ca hát, phía trước phong a, nó vẫn luôn ở thổi nghe đắc ý đừng quên hình, thất ý mạc bi thương, bởi vì phong a, nó vẫn luôn ở thổi. Tam huynh đệ đi rồi trong chốc lát, đại vượng hỏi tam vượng nói, thi đấu mệt sao? Tam vượng cười, không mệt ta, so chồng trọt nhẹ nhàng nhiều. Áp lực đại sao? Kia có gì đại? Cũng không ai buộc ta lấy kim bài, lấy đến liền lấy, lấy không được liền không lấy bái. Tam vượng hi hi cười, phản phất mới vừa ở ở ra ra ma ma trong phòng người kia không phải hắn giống nhau. Đại vượng duỗi tay ở hắn trên đầu xoa nhẹ hai hạ, về sau nếu là không thích, liền về nhà. Tam vượng gật gật đầu, kia khẳng định a, ta nhưng không làm không thích chuyện này, ta còn phải về nhà đường dưỡng lao nhi từ đâu. Đại vượng tay bình tĩnh mà rút về tới, nhấc chân cho hắn một chân, hai đầu đều không tới phiên ngươi. Tam huynh đệ về nhà, đại vượng đem đại môn đóng lại. Lâm Lam cùng mạch tuệ đã thiếu nước gấm làm người nhà chạy nhanh rửa chân tắm rửa. Hàn thanh tùng cái này mùa là không cần nước gấm, nam Hải tử nhóm cũng dưỡng thành cái này thói quen. Cho nên cũng liền nàng cùng mạch tuệ hai phao chân quanh năm suốt tháng tắm nước nóng. Chín giờ người một nhà thượng đông gian trên giường đất thân mật mà nói chuyện. Tam vượng đem chính mình kim bài cùng ngân bài lấy ra tới, còn có cái kia hồng bảo thạch dây xích, một cổ nao đặt ở trên giường đất, nương, đều cho ngươi. Tiểu vượng bò lên trên giường đất đem kim bài cầm lấy tới, há mồm liền cắn, đại vượng nhanh tay một phen năm lấy, tiểu vượng liền cắn ở đại vượng đầu ngón tay thượng. Đại vượng! May mắn kia hai răng cửa tư buôn. Đại gia cười rộ lên, Tam Vượng cùng tiểu vượng nói, ta cắn quá lạc, không phải vàng dòng, ha ha. Nương, cái này hữu nghị cục đá cho ngươi. Tam Vượng chỉ vào kia khối chân bóng cục đá. Lâm lam bọn họ ở ra đi âu nghe được quá, lúc này lại quan tâm kia vó ngựa, hỏi Tam Vượng, cái kia mã, đề là người nào. Tam Vượng ha ha cười, cái gì vó ngựa a nhân gia kêu ma đế. Đều là ta nghe lầm lạc. Hắn liền cấp lâm lam giải thích một chút cùng mã đế nhận thức quá trình, nàng cùng Henzi giống nhau là hắn ngoại quốc bạn tốt. Tiểu vượng cười nói, tiểu tam ca đi nơi nào đều có thể giao cho thật nhiều bằng hữu. đồng đồng Đát, Đồng đồng đắt vốn là bọn họ khi còn nhỏ lâm lam hướng bọn họ nói, hiện tại hắn học được nhưng lưu. Mạch tuệ cùng nhị vượng đối nước ngoài phong tục nhân tình tò mò, liền hỏi tam vượng, làm hắn nói một chút Henzi cùng mã đế đám người chuyện này. Henry là nam, vóc dáng cao, tóc hoàng, nhưng thất bại đâu, lần đầu tiên thấy làm ta sợ nhảy dựng, cho rằng giống chúng ta cấp gà con nhiễm ngông như vậy nhiễm đâu. Ha ha. Ma đế. Tóc đen, hình như là màu đen, không phải màu vàng, làn da rất bạch, ta đã quên. Nga đúng rồi, đôi mắt nhưng lớn. Hắn đem hai mắt của mình tròn tròn, lắc đầu tỏ vẻ không đủ, lại làm tiểu vượng tròn tròn, ha ha cười nói. Cùng tiểu vượng ca có điểm giống, lại đại điểm. Đôi mắt lông xù sù cùng tiểu động vật dường như. Tiểu vượng cười hì hì hỏi hắn, tiểu tiên ca, Mã đế xinh đẹp không? Tam vượng, xinh đẹp, bọn họ đều nói nàng nhưng xinh đẹp đâu? Đại gia liền hỏi hắn, vậy ngươi cảm thấy đâu? Tam vượng gãi gãi đầu, xinh đẹp. Ở trong mắt hắn, phàm là chính mình quan hệ tốt bằng hữu đều xinh đẹp, sao xem sao đẹp, người khác. ngượng ngùng. Hắn không nhìn kỹ a, bất quá hắn có thể khẳng định cái kia tô la rất xấu, không biết vì cái gì thoạt nhìn như vậy hắt như vậy giờ, giống như chưa bao giờ rửa mặt giống nhau, hắn đều không vui cùng tô la cùng nhau bơi lội. Lâm Lam Cường điệu hỏi một chút nàng cùng Henry, mà đế hữu nghị, có hay không bị lãnh đạo phê bình, nên chú ý vẫn là phải chú ý một chút. Tam vượng nói, có cái họ tề tổng nói, phía trước còn muốn đánh báo cáo gì đó đâu, bị triệu đoàn trưởng dối, hắn liền thành thật. Thấy có đại nhân vật nói chuyện, Lâm Lam liền không lo lắng, Tam Vượng đứa nhỏ này cũng là cái phúc tinh, chính mình đỉnh đạc không để bụng, người khác cũng đều thích hắn có chút phiền phức sẽ tự động thế hắn chắn. Tam Vượng lại lấy ra một cái đại phong thư tới đưa cho Lâm Lam, sau đó thực hưng phấn mà cùng ca ca tỷ tỷ phân biệt lễ vật. Đầu tiên là một đại túi ăn, sữa mạch nha, đồ hộp, các loại kẹo, điểm thâm, hạt dưa, một túi răm đông, bị đè dẹp lép bánh mì. Tam vượng có ta mua, có giáo luyện mua, có đồng đội đưa, có nhà ăn cấp, ai nha? Ta cũng không biết hai cấp cái nào, nương ngươi đừng hỏi ta. Lâm Lam, nàng đang muốn hỏi một chút hảo, nhân ra cho hắn đồ vật, nàng cái này đương nương đến hỗ trợ đáp lê a, bất quá Tam vượng cái này tính là tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ, vậy quên đi, trở về thời điểm nhiều mang điểm cái gì làm hắn cũng phân một chút. Lâm Lam làm bọn nhỏ ăn quả vặt tiểu Tam ca mang về tới. các ngươi ai thích ăn cái gì liền ăn thiếu bọn họ ăn luôn liền tính nhiều kẹo linh tinh có thể cấp hảo nam tiểu tân bọn họ đưa một ít dù sao trong nhà mặt khác thân thích hàng ngày nàng đi lại cũng không kém cái này tam vượng lấy ra một tiểu túi chô cô liết nhân rượu cái này ăn ngon các ngươi nếm thử hắn lột một cái nhét vào lâm lam trong miệng lại đưa cho hàn thanh tùng ăn hàn thanh tùng không cần hắn chưa bao giờ ăn hải tử ăn vặt lâm lam xem tổng cộng có mười mấy khối nàng liền lấy một khối lột ra đưa cho hàn thanh tùng nhi tử đại thật xa mang về tới chúng ta đều phải nếm thử đây là hải tử tâm ý hàn thanh tùng lúc này mới hé miệng liền tay nàng ăn luôn tiểu vượng a cay bên trong có rượu song lạp ta muốn uống say lạp xem hắn như vậy khoa trương biểu tình đại gia ha ha cười rộ lên tiểu vượng bắt đầu trang say làm mọi người xem hắn đánh túy quyền đây là nghe mạch tuệ niệm tế công chuyện xưa bên trong Hắn đem trường học giáo khiêu vũ động tác lấy tới đánh túy quyền đánh đến ra dáng ra hình. Tam vượng, tiểu vượng ca, ngươi thật uống qua rượu a Nếu là không uống qua rượu, sao say đến như vậy giống hồi sự? Thực sự có ta năm đó phong thái a Tiểu vượng đem đàn ghi ta ôm lại đây, tới, ta cho các ngươi biểu diễn cái say đạn. Làm ấm mỹ một đầu khúc công phu, tam vượng lại làm đại ca hỗ trợ đem một cái khác đại hắc bao sách thượng dường đất, mau tới, còn có cái gì đâu. một đôi màu đen cao cùng giày ra, thô cùng phạm vi đầu tốt nhất ra trâu dày. còn có ở y văn cấp mạch tuệ cùng nhị vượng mua thư thực đơn đã quý thiết kế từ từ may mắn không phải ba tư ngữ mà là tiếng anh hắn còn cấp tiểu vượng mua một quyển nhạc phổ quốc nội mua không được cái loại này tiểu vượng lập tức liền lật xem lên kích động đến khuôn mặt nhỏ đều sáng lên hắn thiên đến một đầu tuyết nhung hoa nhịn không được một bên hừ hừ Một bên tay nhỏ tại tưởng tượng phím đàn thượng đạn tới đạn đi. Tam vượng lấy ra hai kiện váy hoa tử, cấp nương cùng tỷ tỷ hiện tại khẳng định xuyên không được, năm sau lại xuyên. Mạch tuệ ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, bọn họ cư nhiên có như vậy diễm lệ vải bông. Như vậy kiều diễm đại đoá hoa in hoa bố, quốc nội căn bản không có. Tam vượng, đúng vậy, bọn họ ăn mặc nhưng kia gì đâu. Hắn đứng trên mặt đất khoa tay múa chân một chút chính mình đùi, váy đến nơi đây. Còn có đến nơi đây, nghe nói mùa đông rất nhiều người cũng quang đuổi không sợ lãnh. Ở quốc nội ở nông thôn trừ bỏ nữ hài tử, xuyên váy đều hiếm thấy, càng đừng nói làm vinh dự chân, liền đại vượng mày đều chịu một chút. Tam vượng xem đem đại gia chấn, càng hăng hái, còn như vậy đâu. Hắn đem tiểu vượng áo khoác một thoát, sau đó khoa tay muối chân tiểu vượng áo trong, không có tay áo, và áo thực đoạn, ngực một cái đại vây lãnh. Mạch tuệ kinh ngạc nói, ai nha? So với chúng ta ngực khai đến còn đại đâu. Các nàng bên người xuyên ngực cũng là viên lãnh, cũng không sẽ lộ đến ngực. Thấy thế nào Tam Vượng nói, bụng đều phải từ phía trên lộ ra tới. Tam Vượng tiếp tục tung ra chấn động tin tức, bọn họ còn mỗi ngày khiêu vũ đâu, nam nữ cùng nhau, như vậy ôm nhảy. Hắn rôi tay liền phải đi câu đại vượng eo, đại vượng rôi tay hồ hắn mặt cho hắn đẩy ra, hắn liền nhảy lên giường đất ôm tiểu vượng nhảy. Mọi người! ngươi này xuất ngoại một chuyến thật là thi đấu không chậm trễ khắc cũng không chậm trễ a hàn thanh tùng lại xem đến thực nghiêm túc một lát hắn quay đầu xem lâm lam ánh mắt thâm u lâm lam làm bộ cảm thụ không đến đến từ hàn cục lớn lên thâm trầm chăm chú nhìn lật tới lật lui tam vượng cho nàng đại phong thư bên trong là một ít ảnh chụp tập tranh trở bức tranh được in thu nhỏ lại có nhân ra đưa có hắn mua đều là một ít dị vực phong tình trào lưu nam nữ Quả nhiên có không ít quần áo bại lộ nữ lang, còn có một ít cả trai lẫn gái, động tác buôn phóng, không thích hợp lập tức xem. Lâm Lam liền đem mấy trương quá mức gái mội thu hồi tới, miễn cho kích thích đến bọn nhỏ, rốt cuộc bọn họ không tiếp xúc quá. Còn nữa, lúc này quốc nội không như vậy mở ra, này xem như cấm hệ liệt, sẽ bị nói truyền bá dâm hế. Nàng canh trừng cảnh, kiến trúc, người bình thường vật lưu tại bên ngoài cấp bọn nhỏ thưởng thức. Hàn Thanh Tùng vẫn luôn ngồi ở nàng phía sau, đem nàng nửa vòng ở trong ngực, tấm mắt thoáng nhìn, ruôi tay từ kia đôi bức tranh được in thu nhỏ lại rút ra một trường, kia mặt trên một cái tóc quăn nữ lang ăn mặc đỏ thâm áo tắm, trên chân là đỏ thấm thô giày cao gót, bị một người cao lớn nam nhân nâng lên cao. hắn liền cầm cặp kia giày ra lại đây, nhìn nhìn, nắm lâm lam chân đem cặp kia ra đen giày cho nàng mặc vào thử xem, lớn nhỏ nhưng thật ra rất thích hợp, bất quá lâm lam chân tu khí. chân cốt cũng không đủ khoan tia dày thô đầu thô cùng cùng khí chất của nàng không phối hợp tuy rằng cùng bức tranh được in thu nhỏ lại thượng không sai biệt lắm lại không thích hợp hắn tức phụ nhi hắn hơi hơi như mày liền cấp ném ở một bên quyết định ăn tết mua một đôi tú khí một ít lâm lam xem xét hắn liếc mắt một cái rồi tay đầu ngón tay ngoắc ngoắc ăn cảm làm hắn không được như mày nàng đối mạch tùy nói mạch tỷ, tới thử xem này đôi giày qua năm phòng chừng là có thể xuyên lạc Mạch tuệ, Nương, cho ta xuyên. Lâm lam gật đầu, thử xem sao, ngẫu nhiên xuyên xuyên cũng không quan trọng. Loại này kiểu dáng dày, quốc nội thập niên 80-90 vừa lúc lưu hành, kính mát, loa quần, vốn tóc, đại thô cùng. Mạch tuệ tuổi trẻ tinh thần phân chấn bồng bột, sinh đến lại minh diễm mang theo anh khí, cái gì phong cách cũng hảo không chế. Mạch tuệ rất thích, bất quá chỉ có thể ở nhà xuyên xuyên lạc, hiện tại không thích hợp xuyên đi ra ngoài. Tiểu vượng, tỷ tỷ, ngươi xuyên này đôi giày, ta cảm thấy nhưng giống vó ngựa tử. Mạch tuệ, liền ngươi sẽ nói, anh anh. Đại vượng nhìn tam vượng, ta đâu? Tam vượng cố ý kinh ngạc mà nhìn hắn, đại ca, lễ vật như vậy nồng cạn đồ vật, ngươi cùng cha sẽ không hiếm lạ. Mạch tuệ, nhị vượng cùng tiểu vượng liền cười. Tam vượng nén cười, cùng lâm lâm nói, lương, tháng sau, hạ tháng sau tiền lương, đều hoa lạp. Dù sao trong nhà không chịu đói, kia hắn về sau liền có thể cấp cha mẹ mua lễ vật lạc, không cần cấp cha mua, cho hắn tức phụ nhi nhiều mua mấy thứ là được. Rốt cuộc cha mẹ đều có công tác sao. Lâm Lam vươn thon dài ngón trỏ điểm điểm hắn cái chán, về sau lại ra cửa, không cần cho chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật. Các nơi chụp điểm ảnh chụp liền hảo. Nàng từ cái kia đại phong thư nhảy ra hảo chút ảnh chụp, có hát bạch có màu sắc rực rỡ, có rất nhiều tam vượng đơn người. Còn có hắn cùng đồng đội Thậm chí còn có một chương hắn cùng đặng phó chủ tịch bắt tay ảnh chụp Lâm Lam xem đến nhìn không trước mắt Tiểu tam ca ngươi lợi hại a Kỳ thật tam vượng lại không cảm thấy như thế nào Nói thật hắn căn bản không biết đó là ai Chỉ cho rằng cùng triệu đoàn trưởng giống nhau là cái lãnh đạo Rốt cuộc khánh công yến với hắn mà nói chính là đi ăn Lâm Lam nghĩ nghĩ Đem theo bức ảnh cấp hàn thanh tùng xem Sau đó cất chứa lên không treo ở bên ngoài vạn nhất bị người trộm đi đâu. Nàng lại đi lay những cái đó màu sắc rực rỡ ảnh trụ, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái tóc đen tuyết nhan nữ hài tử, một đôi lông xù xù đen lung liếng mắt to, thoạt nhìn giống cái bút bê bả bị giống nhau tinh xảo xinh đẹp. Xem ra đây là mã đế. Nàng lại phiên phiên, lại nhìn đến một cái tóc vàng mắt xanh người cao to, khiêng camera ra, ôm lấy tam vượng đầu vai, hai người đều cười đến phi thường khoa trường, làm người buồn cười. Mạch Tuệ Nhị Vượng cùng tiểu Vượng cũng đều tụ lại đây xem ảnh chụp bọn họ cư nhiên có màu sắc rực rỡ ảnh chụp bọn nhỏ kinh hô chúng ta cư nhiên không có Lâm Lam chúng ta cũng sẽ có còn có tam Vượng á vận hội đoạt giải quán quân ảnh chụp ở bể bơi bơi lội ảnh chụp cùng đồng đội Henry thật sự cho hắn chụp rất nhiều ảnh chụp nàng quay đầu cùng Hàn Thanh Tùng nói chuyện hắn liền túi đầu tiến lên rũ mắt thấy nàng Lâm Lam cười nhẹ Tam ca tìm không nhi lại làm hai khung ảnh, trọn đẹp nằm lên. đặc biệt tiểu tam ca lấy kim bài kia một trường, nhiều tuấn a, có này đó về sau nói tức phụ nhi không cần sầu. người một nhà đoàn tụ, đều hương phấn đến không nghĩ ngủ, so qua năm đón giao thừa còn náo nhiệt, từng chuyện mà nói không xong nói. khó được bọn nhỏ cao hứng, lâm lam cũng không thúc giục bọn họ, dù sao ngày mai tết trung thu, trường học nghỉ. tam vượng nhìn đại vượng, đại ca. Buổi tối hai ta còn một cái ổ chăn bái. Chính mình ngủ nhiều không thú vị a, không phải rơi xuống chính là đâm tường thượng. Đại vượng liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu vượng liền hắc hắc lời, hắn suy nghĩ tiểu tam ca cho đại gia đều mang lễ vật, liền chưa cho đại ca mang. Đại ca ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định mất mát. Mạch tuệ cùng nhị vượng lại biết tam vượng khẳng định cấp đại ca mang lễ vật, cố ý đầu đại ca đâu. Đại vượng đương nhiên cũng khẳng định tam vượng cho chính mình mang lễ vật, bất quá tiểu tử này nói rõ muốn đậu chính mình sốt ruột đâu, hắn càng không sốt ruột. Kết quả cuối cùng tam vượng trước sốt ruột, một cái kính mà xem đại vượng, ánh mắt kia rõ ràng đang nói đại ca, ta chưa cho ngươi mang lễ vật, ngươi sao không tức giận, ngươi mau tới hỏi ta à. Đại vượng càng không hỏi, nghẹn hắn. Cuối cùng tam vượng nhịn không được, lén lút đem cặp sách bên trong dùng khăn lông bao đồ và tới. trình trọng chuyện lạ mà đặt ở đại vượng trong tay, đại ca, ta đem nó giao cho ngươi, ngươi phải hảo hảo kế thừa ta. Xem hắn vẻ mặt diễn, đại vượng không chút khách khí mà cho hắn một cái bạo lật, làm hắn không được nói bậy lời nói. Đại vượng bắt tay khăn kéo xuống tới, lộ ra bên trong đồ vật, ngay sau đó sử sốt. Trên giường đất cùng lâm lam nói chuyện hàn thanh tùng cũng bị hấp dẫn tầm mắt, chậm rãi ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy đại vượng trong tay phủng một phen bàn tay lớn lên tiểu đao. Cũ kỵ ra trâu vào đao, đen nhánh trôi đao. Thoạt nhìn giản dị tự nhiên, cũng không biết nói vì cái gì, mọi người đều không tự chủ được mà an tĩnh một chút. Tam vượng vừa lòng mà nhìn cha cùng đại ca biểu tình, cười hắc hắc, đây là hen giúp ta mua, hắn ra tiền, về sau hắn tới Trung Quốc ta thỉnh hắn ăn cơm du ngoạn trả nợ. Đại vượng do dự một chút, tay trái đem tiểu đao cầm lấy tới, thật sự là quá tiểu lạc, cũng liền hắn hai nắm tay trưởng. Hán tay trái nắm vỏ đao, tay phải nắm trôi đao, ngón cái ở cơ quát thượng nhấn một cái, vỏ đao văng ra, tay phải nhẹ nhàng xử lực đem tiểu đao rút ra một tấc. Nhất thời một đạo thuyết quang chiếu ra tới, ở tối tăm ánh đèn và nước phảng phất có sinh mệnh chảy xuôi, đại vượng trong mắt hiện lên kinh diễm quang mang, tranh một tiếng, hắn đem tiểu đao hoàn toàn rút ra. Lâm Lam lập tức lôi kéo tiểu vượng mấy cái lui về phía sau, né tránh một chút, miễn cho bị ngộ thương. Ánh đao chiếu vào đại vượng trong ánh mắt, hắn con ngươi mị mị, ánh mắt đều trở nên sắc bén lạnh băng lên, cùng ngay thường trầm mặc cùng thanh đạm hoàn toàn bất đồng. Đại vượng thủ đoạn vừa lật vãn một cái đao hoa, kia đao mang theo hàn quang cùng vắn nước ở ánh đèn kích động, như có sinh mệnh. Hắn ngón tay thon dài vừa chuyển, kia đao liền ở hắn chỉ gian sách quay cuồng, sau đó về đao vào vỏ. Các đệ đệ muội muội đều mở to hai mắt nhìn, hoa đại ca chơi đao chơi đến hảo lưu. Hàn Thanh Tùng lại bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, ngại hắn đùa nghịch dàn hoa, có hoa không quả. Đại vượng đem tiểu đao thay đổi đưa cho Hàn Thanh Tùng, cha. Hàn Thanh Tùng không tiếp, đệ đệ cho ngươi, ngươi thu. Tam vượng, cha, về sau ta cho ngươi. Không cần. Cha không dùng được. Hàn Thanh Tùng cự tuyệt, hắn là cục công an, không dùng được cái này, hơn nữa cục công an cũng phát cảnh dùng truy thủ. Hàn Thanh Tùng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. kia ra trâu vỏ đao là dùng chỉ vàng khâu lại, trôi đao bên ngoài bao vây tê rắc rác, bên trong phòng trừng cũng là quý báu đầu gỗ, trôi đao phía cuối còn được khảm san hô cùng Ngọc Lam linh tinh cục đá. Người giao như vậy đoạn, tuy rằng sắc bén lại không thực dụng, vừa thấy chính là kẻ có tiền chơi, cất chứa cùng thưởng thức giá trị rộng lớn với thực dụng giá trị. Lâm Lam cướp đoạt một chút chính mình ký ức góc, ý gian, ba tư, đa ma này chẳng lẽ là một phen đa ma cất tiểu đao. Muốn như vậy, tia tam vượng nhưng nhặt của hời. Nàng đối đại vượng nói, đệ đệ cấp ca ca cái thứ nhất lễ vật, hảo hảo thu. Nàng tin tưởng, đại vượng sẽ hảo hảo bảo tồn. Đại vượng giơ tay đặt ở tam vượng trên đỉnh đầu tựa hồ muốn xoa, rồi lại trượt xuống, dừng ở tam vượng trên vai, ôm ôm, ta thích. Tam vượng thực vui vẻ, ta liền biết ngươi thích. Tỉ tỉ viết thư nói đại ca thích chứ cha đưa đao. hắn cùng Henzi đi bộ thời điểm vừa lúc nhìn đến có cái bán vật cũ cửa hàng bên trong có đem tiểu đao hắn liền tưởng mua cấp đại ca này tiểu đao đừng nhìn tiểu nhưng nhanh đâu đại ca thực thích đâu tam vượng liền cảm thấy mua đến đặc biệt đáng một chút cũng không mệt buổi tối bọn nhỏ vẫn là trước kia ngủ vị trí tam vượng đánh quyền tật xấu cũng vẫn như cũ không sửa buổi tối thường thường mà liền bái đến đại vượng trên người đi đại vượng bị lặc tàn nhẫn liền một chân cho hắn đá trở về miễn cho chính mình thở không nổi. Lâm Lam nguyên bản suy nghĩ ngủ thời điểm cũng đã 11 giờ, kia hẳn là hảo hảo ngủ sao, ai biết hàn cục trường nói ngày hôm sau không đi làm, muốn bồi nàng cùng hài tử ở nhà quá Tết trung thu. Vì thế, sáng sớm hôm sau, Hàn thanh tùng cũng không có bởi vì ngủ đến vãn liền khởi không tới, mười mấy năm như một ngày đồng hồ sinh học làm hắn như cũ ngày mới tờ mở sáng liền đứng dậy xuống đất. Đông gian đại Vượng nghe thấy cũng chạy nhanh lên, Thuận tiện đạp Tam Vượng một chân, lên chạy thao lạp. Tam Vượng lẩm bẩm một tiếng, thân cha so giáo luyện còn tàn nhẫn đâu, lại cũng một lăn long lóc bỏ dậy, sợ một hồi ra liền ai chịu. Mạch Tuệ cùng Tiểu Vượng cũng không ngoại lệ, đều lên tập thể dục buổi sáng. Tam Vượng thập phần hoài niệm như vậy tập thể dục buổi sáng, tiêu ký hiệu thời điểm đều phá lệ vang rội. Chạy bộ, hít đất, thâm ngồi xổm nhảy chờ hạng mục làm xong, kế tiếp chính là cách đấu thời gian. Hiện tại mạch tuệ cùng nhị vượng cũng đi theo đại vượng luyện tập đơn giản thuật đấu vật, nhị vượng tự nhiên không cần học đại vượng như vậy lợi hại, mạch tuệ liền càng đơn giản. Đại vượng tới tới lui lui sẽ dạy nàng như vậy mới chiêu, làm nàng luyện thành bản năng, như vậy thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng được với. Đại vượng trừ bỏ thuật đấu vật còn có truy thủ kỹ xảo, gần nhất luyện chính là ném đao kỹ thuật, ngay từ đầu một mét khoảng cách, hòa một vòng tròn, yêu cầu bách phát bách chúng đem trùy thủ chui vào đi. Chờ làm được liền 1m5, như vậy chậm rãi gia tăng khoảng cách. Đại vượng phía trước vẫn luôn chơi ná, cho nên một mét nội chính xác không tồi, hiện tại chủ yếu luyện lực cánh tay, lực cổ tay. Bọn họ luyện thời điểm, tam vượng liền lôi kéo tiểu vượng đi trong sông bơi lội. Tiểu vượng tự nhiên không chịu xuống nước, này đều tiết trung thu lạp liền tính ban ngày còn phơi đến hoảng, kia cũng chỉ là thể cảm độ ấm. Bất quá tam vượng nhưng không sợ, khởi sạch lưu lưu thay quần bơi. Một cái lặn xuống nước liền chui vào đi, còn có thể học nhảy cầu vận động viên tư thế tới cái không trùng quay người linh tinh đâu. Nhảy vào trong nước, rộng lớn mặt sông, không có đường đua chói buộc, tam vượng ở bên trong tự do mà cùng hắn nhận thầu này phiến hà đường giống nhau. Kết quả tự nhiên là cùng hà đường bá chủ, ngông trắng nhóm lại một lần đã xảy ra kịch liệt xung đột. Nguyên bản vịt, ngông trắng nhóm ở trong sông nhàn nhã tự tại mà bơi lội. Lúc này liền nhìn đến một cái tiểu tử vèo đến chui vào tới, sau đó bùm, rầm, phanh phanh phanh. Quả thực giống na cha nháo hải giống nhau, kia chúng nó có thể tha cho hắn. Vì thế, đã từng quen thuộc hình ảnh lại một lần trình diễn. Ở trong nước, tam vượng chỉ có phi trốn, lặn xuống nước trốn, liều mạng trốn này mấy cái lựa chọn, căn bản không có cơ hội chính dịa giang. Kết quả chính là thôn sơn chớ xa viên nhóm. bắt đầu làm việc thời điểm còn có thể đi trước xem một hồi thủy thượng bá quyền tranh đoạt chiến đại gia ha ha cười quan quân đã về rồi bên ngoài như thế nào à, vẫn là nhà chúng ta hảo tam vượng trở về khiến cho trong thôn một trận nhanh động đều sôi nổi chạy tới xem quan quân bắt đầu làm việc thời điểm hàn vĩnh phương cố ý cường điệu một chút hiện tại chúng ta thôn sơn chớ ra một cái á vận hội quan quân về sau chính là thế vận hội olimp tiếp quan quân chúng ta thôn sơn chớ đại đội cũng không phải là giống nhau đại đội là quán quân đại đội cho nên về sau mặc kệ làm việc vẫn là làm gì đều cho ta tích cực chủ động điểm nói chuyện làm việc cũng đều vạn điểm đừng cái gì chó má sụp đổ đều lộng ném quán quân mặt xã viên nhóm cũng không biết nói á vận hội thế vận hội ô tiếp rốt cuộc là gì bọn họ chỉ biết tam vượng là quán quân rất lợi hại còn tuổi nhỏ liền lấy tiền lương ăn lương thực hàng hóa Lấy tiền lương ăn lương thực hàng hóa, đối xã viên nhóm tới nói chính là lợi hại nhất, không cần biết quá nhiều. Lâm Lam thu thập một ít thức ăn thêm sạp đông, làm đại vượng lãnh bọn đệ đệ đi mỗi nhà mẹ để cùng dì ba chờ thân thích ra đi một chuyến, đưa điểm quà tặng trong ngày lễ. Hiện tại có người nói pha tiếng, đại vượng lôi kéo tam vượng cùng tiểu vượng, nhị vượng cùng mạch tuệ đi sạp đông xưởng hỗ trợ, hàn thanh tùng ở nhà giúp Lâm Lam nấu cơm. Lâm Lam phát hiện. Hàng Thanh Tùng không biết khi nào bắt đầu, thay thế được tiểu vượng trở thành nhất dính nàng người. Chỉ cần không đi công tác, hận không thể một giây đồng hồ đều không cho nàng rời đi hắn tầm mắt. Loại cảm giác này, rất mới lạ, rốt cuộc lao phu láo thế Lạp Tết Trung Thu là đoàn viên ngày hội, thanh niên trí thức nhóm không thể tùy tiện về nhà, buổi chiều bọn nhỏ tham viếng trở về, lâm lam khiến cho bọn họ đi kêu thẩm ngộ lại đây cùng nhau náo nhiệt. Chờ thẩm ngộ lại đây! Mạch Tuệ cùng nhị vượng liền lôi kéo hắn cùng nhau học tiếng Anh, còn đem tam vượng thỉnh đi lên đường lão sư. Tam vượng ở Bắc Kinh đi theo danh sư một trọi một học, tự nhiên so với bọn hắn ở nhà đi theo ở nông thôn lão sư học được càng nhiều càng chuẩn xác. Không nói ngữ pháp từ đơn này đó, ít nhất thính lực khẩu ngữ tam vượng liền so với bọn hắn hảo, rốt cuộc cũng là tiếp thu quá hải ngoại hôn đúng người. Đại vượng còn tưởng đứng ngoài cuộc, lại bị tiểu vượng lôi kéo cũng gia nhập. Đại ca. hai ta cũng học học. Đại vượng bọn họ lớp học đã bắt đầu học tiếng Anh, bất quá lúc này tiếng Anh dạy học chất lượng, đó chính là không chất lượng, lao sư có thể giáo hội học sinh đua đọc, đơn giản ngữ pháp liền không sai biệt lắm, thính lực cùng khẩu ngữ là không cần tưởng. Rốt cuộc lao sư đều là một ngụm phương ngôn tiếng Anh, còn có thể cưỡng cầu cái gì đâu, còn không bằng tam vượng đâu. Mạch tuệ, tiểu tam ca, mau tới giáo dạy chúng ta, này một thiên tới độc đào. Mạch Tuệ cảm thấy chính mình Lão sư nói không phải kiểu Trung Quốc tiếng Anh, là thổ ngữ tiếng Anh, quả thực là cay lô thai. Tam vượng gãi gãi đầu, khó xử nói, ta không quen biết. Hắn học học cấp tốc tiếng Anh, chủ yếu là hàng ngày đối thoại, làm hắn niệm thư đọc báo sáng tác, vậy quá khó xử hắn lạc. Mạch Tuệ cùng nhị vượng mấy cái lại đối hắn ôm có rất lớn kỳ vọng. Lâm Lam cũng cổ vũ hắn, tiểu tam can niệm đến càng tốt nghe một ít, chúng ta có thể theo ngươi học học phát âm. Học đúng rồi phát âm, sau đó nhiều đọc nhiều lời, thính lực cũng liền dậy. Đến nỗi từ đơn ngữ pháp, này đó nhưng thật ra tiếp theo, có chữ viết điển chịu tốn tâm tư ngâm nga, đều không phải vấn đề. Vì thế đại gia đi theo Tam Vượng học phát âm, luyện tập khẩu ngữ, sau đó lại thay phiên niệm sơ trùng tiếng Anh bài khóa. Chờ đến phiên Lâm Lam thời điểm, trong phòng an tĩnh lại, mọi người đều quay đầu xem nàng. Lâm Lam, sao lạ Tam Vượng, Nương. Ngươi có phải hay không đi qua hen bọn họ quốc gia A? Lâm Lam liên tục xua tay, ngươi nương ta gác gì đi A, nằm mơ đi A. Tam vượng có điểm buồn bực, vậy ngươi nói như thế nào đến tốt như vậy nghe đâu? Ta này không phải cùng ngươi cùng tiểu vượng ca học sao? Tiểu vượng vẻ mặt mờ mịt, nương, ta sẽ không A. Lâm Lam cười rộ lên, nhưng ngươi sẽ ca hát ta, ta nghe ngươi ca hát thời điểm liền như vậy cái cảm giác. lựa gạt hài tử nàng trước nay đều không đỏ mặt ngôn ngữ thứ này học được về sau cơ bản liền quên không được ngữ cảm cùng với nói chuyện phương thức đều khắc ở trong đầu chỉ cần tưởng nói là có thể nói được không sai biệt lắm kiếp trước lâm lam học tập nghiêm túc đầu cũng hảo xử vì học một ngụm lưu loát địa đạo tiếng anh nàng chính là hoa đại lực khí sau lại lại tổng xuất ngoại tiếng anh liền càng thêm địa đạo cũng không trách tam vừa nghe được như vậy kinh ngạc cảm thấy cùng henry là một chỗ tới Hàn Thanh Tùng đang ở nhà chính hỗ trợ băm sủi cảo nhân, nghe vậy quay đầu nhìn chằm chằm lâm lam nhìn một cái trước mắt, sau đó rũ xuống mắt, mặc danh mà cười cười. Tiểu vượng nhìn Hàn Thanh Tùng đang cười, buồn bực nói, cha, ngươi cười gì? Là ngươi trộm đạo giáo nương nói tiếng Anh. Hàn Thanh Tùng, ta sẽ không. Tiểu vượng lời nói thấm tiếng nói, cha à, sẽ không liền phải học à, ngươi cùng nương hảo hảo học học. Hàn Thanh Tùng, hảo. Học cá biệt giờ tiếng Anh, hàn thanh tùng sủi cảo nhân băng hảo, mặt cũng đều tỉnh hảo, đại gia cùng nhau bắt đầu làm văn thán. Người nhiều lực lượng đại, bọn nhỏ cũng thích người một nhà cùng nhau làm văn thán, lại hảo chơi lại giao lưu cảm tình. Thầm nộ cùng lâm Lam thương lượng, máy kéo không phê xuống dưới, có phải hay không trước phái người đi học lái xe cùng duy tu kỹ thuật. Bất quá lại không biết xác thực năm sau khi nào có thể mua được, liền sợ trước tiên học lại quên. Tam Vượng nghe bọn hắn thương lượng máy kéo, còn nói mua không gì, hắn tỏ mò hỏi, Nương, chúng ta đại đội muốn mua máy kéo a Lâm Lam liền đem xà đông xưởng kiếm tiền, thầm nộ muốn cho đại đội cho vay mua máy kéo chuyện này nói cho hắn. Tam Vượng vừa nghe, cười nói, Nương, ngày mai ta đi theo ngươi đi gọi điện thoại, ta nhận thức khu máy kéo xưởng kế toán đâu. Năm trước hắn nhặt nhân ra phiếu gạo còn cho nhân ra, nhân ra nhưng cảm kích hắn đâu. Thường xuyên đi trường học xem hắn, đưa điểm ăn, chung kê toán còn nói đáng yêu nghe hắn quảng bá đâu. Hắn suy nghĩ nhân ra như vậy nhiệt tình, lúc này khẳng định cũng còn chưa quên hắn đâu. Lâm Lam lại không ôm hy vọng, rốt cuộc nàng cùng Hàn Thanh Tùng trên mặt đất khu cách ủy hội đều có quan hệ, lại cũng đói không thể lập tức mua được máy kéo, rốt cuộc máy kéo xưởng không chịu cách ủy hội trực tiếp lãnh đạo đâu. Nàng hỏi, khu không sản máy kéo, chỉ có linh kiện, chúng ta cho hắn điện thoại dùng được sao? Tam vượng, dù sao chúng ta thử xem bái, hữu dụng chúng ta kiếm lời, vô dụng cũng không có hại. Thầm nộ, có thể thử xem, vạn nhất thành công đâu. Lâm Lam, kia ngày mai tiểu tam ca cùng ta đi công xã gọi điện thoại. Nước ăn sủi cảo, bánh trung thu, quả táo, bọn nhỏ đi học tiếng Anh, ca hát, chơi đến độ không nghỉ ngủ, 9 giờ rưỡi mới tan cuộc nghỉ ngơi. Ngày hôm sau đại vượng mấy cái đi học, Hàn Thanh Tùng dùng người nói pha tiếng lôi kéo nương quay lại sơn thủy công xã. Nghe nói á vận hội tiểu quán quân tới, toàn bộ công xã đại viện đều hoanh động, liền nhà ăn sư phó đều xách theo đại chảo có cán liền chạy ra, mau cho ta nhìn nhìn, ai nha, thật ghê gớm á ta vượng quán quân a ngươi buổi trưa nhưng đến ở chỗ này ăn cơm a chờ, ta cho ngươi làm ăn ngon. Nói xong hắn liền vui sướng mà trở về cấp tam vượng khai tiểu táo. Một đám người cái này tới xem cái kia tới đưa hắn điểm đồ vật, Tam Vượng cũng chưa tới kịp nói gì. Lâm Lam vô vô bờ vai của hắn, làm hắn không cần phải xem vào, nên như thế nào liền như thế nào. Hàn Thanh Tùng đi làm việc, Lâm Lam lệnh Tam Vượng đi gọi điện thoại. Vương Phương nhìn đến Tam Vượng, kích động đến từ quầy trực tiếp nhảy ra tới, dỗi tay muốn đi theo Tam Vượng bắt tay. Tam Vượng thấy nàng từ trên quầy hàng nhảy ra tới, còn tưởng rằng là làm gì đâu. Sợ tới mức lôi kéo Lâm Lam liền phải chạy. Lâm Lam cũng bị Vương Phương tao thao tắc kinh đâu, ta nói ngươi đây là làm gì đâu. Vương Phương cười cười, ta này không phải tưởng cùng ta nhi tử sớm một chút nhận thức nhận thức sao. Tam Vượng liền biết hắn là tiếp tuyến viên, chạy nhanh vấn an. Vương Phương, ai, thật là hảo hải tử, lại tinh thần lại lợi hại. Nàng đánh ra Tam Vượng, tạo bàn tức, mày dầm mắt to, mũi lại cao lại thẳng, mũi đinh bản. Phía dưới người trung tuyến cũng là đường cong rõ ràng, trên môi mỏng hạ hậu, càm đường cong lưu sướng lại hình dáng rõ ràng. Thật là cái lại tuấn lại tinh thần tiểu thiếu niên A. Muốn ta năm nay mười mấy tuổi, ta liền tưởng cho người đương tức phụ. Nàng cười nói. Tam vượng. Người xác định. Vương Phương nghiêm túc nói, đương nhiên xác định A. Tam vượng, ta ma ma nói đương tức phụ Nhi chính là đi hầu hạ bà bà, mỗi ngày nấu cơm đảo nước rửa chân. còn phải ăn kém cõi nhất cơm ta nghe cũng không phải là người làm vương vương muốn ta cùng người giống nhau tuổi ta không sợ cấp lâm can sự rửa chân nấu cơm lâm lam ai ai ta nói các ngươi đừng bẩn a vừa mới còn nói ta nhi tử đâu nàng lại đối tam vượng nói nhi tử đi gọi điện thoại thiếu cùng nữ hải tử như vậy bẩn tiểu tâm về sau tìm không thấy tức phụ ta vượng ta tìm tức phụ nhi làm gì không cần Tam vượng đi cấp trung kế toán gọi điện thoại. Trung kế toán nhận được tam vượng điện thoại kích động đến độ nhảy dựng lên. Tam vượng, thật là ngươi. Ngươi cho ta gọi điện thoại đâu? Ai nha, á vận hội quán quân A, ngươi đã về rồi. Ngươi gì thời điểm trở về? Ngươi ở nơi nào? Ngươi chừng nào thì còn quảng bá A, ta. Tam vượng liệt miệng làm ra hoảng sợ biểu tình, đem ống nghe lấy ra một chút, chờ bên trong bùn bùn một thời gian qua đi. Trung kê toán rốt cuộc bình tĩnh lại. Ha ha, tam vượng a, ta rất cao hứng, ngươi chuyện gì nhi a? Tam vượng liền đem bọn họ đại đội muốn mua máy kéo chuyện này nói một chút, hỏi một chút có thể hay không mau chóng. Trung kê toán cười nói, có, đương nhiên là có. Hai ngày này muốn tới một đám, trong đó có hai đài đại phương Đông Hồng, ta xin cấp á vận hội quán quân đại đội lưu một đài. Khu vực cách thủy hội không nhất định hảo xử. rốt cuộc máy kéo xưởng cũng không chịu bọn họ trực tiếp lãnh đạo tam vượng thật cao hứng liên thanh nói lời cảm tạ lại khiêm tốn nói trung thúc á vận hội quán quân mấy trăm cái không chỉ ta một cái ngươi đừng quán quân quán quân ta quái ngượng ngùng trung kế toán cười nói toàn châu á mấy trăm cái chúng ta cả nước cũng mới ba mươi tới cái đương nhiên quang vinh, quang vinh ta quang vinh ta kiêu ngạo ta tự hào tam vượng hảo hắn phát hiện chính mình đến quán quân về sau chưa bỏ người trong nhà không gì biến hóa, người khác đối thái độ của hắn chính là đại biến dạng. Bất quá tam vượng không sao cả, dù sao mặc kệ người khác sao biến, hắn nên như thế nào vẫn là như thế nào. Có tam vượng hỗ trợ, thôn sơn chớ đại đội máy kéo co tin tức, bắt đầu phê duyệt cho vay, trù tiên chờ cái này có hẳn thành tùng đốc thúc liền rất nhẹ nhàng. Việc cấp bách ngược lại là an bài người đi huấn luyện. Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Lam liền mang theo tam vượng về trước ra, Bọn họ đi tìm thẩm nộ cùng đi đại đội cán bộ nhóm mở họp. Gặp mặt, không thiếu được trước hiếm lạ một chút Tam Vượng, hỏi một chút thi đấu, nước ngoài từ từ chuyện này. Hiện tại ở bọn họ trong mắt, Tam Vượng chính là cả người Kim Quang lấp lánh, nhân ra đi qua tỉnh thành, thủ đô, còn đi qua Á Vận hội, lợi hại đến vượt qua bọn họ ngấm lại a Đãi nghe nói máy kéo sự tình bị Tam Vượng cấp thu phục, bọn họ càng cảm thấy đến Tam Vượng không gì làm không được, liền kém phải cho hắn cung lên. Tam vượng sợ tới mức Hàn Huyên vài câu, chạy nhanh chạy, nói đi trường học tìm tiểu vượng đi học đi. Hàn Vĩnh Phương ở đế giày thượng khái tẩu thuốc, này mấy cái hoa tử đều là có tiền đồ, giỏi lắm a. Hắn nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, Thanh Tùng tức phụ nhi, đại đội cảm tạ ngươi a. Lâm Lam cười nói, đều là chúng ta đại đội tiền, cảm tạ ta gì a? Hàn Vĩnh Phương, nếu không phải ngươi giáo dục mấy cái hài tử tốt như vậy, bọn họ cũng không như vậy tiền đồ. Chúng ta đại đội cũng không này đó chuyện tốt nhi à. Liền nói xà bông xưởng cũng là nhị vượng cùng lâm lam khởi sướng, toàn đại đội được lợi, hiện tại trong thôn chỉ cần là vui làm việc, liền không có trong nhà ăn không nổi cơm, 10 tuổi dưới hải tử cũng đều có thể đi đi học. Nhưng còn không phải là nàng công lao. Tuy rằng không cùng người khác nói qua, nhưng là Hàn Vĩnh Phương trong lòng gương sáng nhi dường như. kia một lần uống nông dược phía trước, thanh tùng tức phụ nhi gì cũng không tích cực. Tuy rằng lớn lên tuấn, cả ngày trừ bỏ làm ẩm ý liền làm ẩm ý uống nông dược đã chết một lần, đột nhiên liền thay đổi cá nhân dường như, tuy rằng cũng lợi hại đánh đá, cùng làm làm ẩm ý là không giống nhau. Trước kia làm ẩm ý như vậy nhiều lần cái gì vấn đề giải quyết không được, hiện tại đánh đá vài lần, liền đem hàn Lão thái thái cấp cầm. Hàn Vĩnh Vương có đôi khi cũng nói thầm, chẳng lẽ thật là hoàng đại tiên bám vào người, hoặc là cái gì mượn xác hoàn hồn. Loại này cách nói Hàn Vĩnh Phương không xa lạ, khi còn nhỏ thường xuyên có người nói cái này, cái gì chạm vào dơ đồ vật, da ngựa, sát chết vùng dậy, từ từ. Hắn cảm thấy Lâm Lam cái này đánh giá không sai biệt lắm, bất quá hắn chưa bao giờ nói chính là, người khác nếu là nói thầm hắn còn mắng một đốn đâu, làm người đừng loạn nói bậy, ai còn không cái tiến bộ đâu. Lâm Lam cũng không biết nói hắn trong lòng như vậy nghĩ nhiều pháp, nàng nói, kia chúng ta chạy nhanh thành lập máy kéo tổ. tuyển mấy cái biết chữ có điểm văn hóa cần mẫn đầu góc lung lay không trộm lười dùng manh lưới đi trước khu vực máy kéo xưởng huấn luyện học lái xe duy tu hàn vĩnh lộ nhà ta thanh phong là được biết chữ cần mẫn bổn phận đầu góc cũng lung lay hàn vĩnh phương liếc mắt nhìn hắn không tỏ thái độ hàn thanh phong là có thể nhưng ngươi cái này đường cha không được đến lúc đó ngươi không thể thiếu đến trộn lẫn chăng đại đội trưởng liền nói thầm nộ thầm nộ vội nói Đại đội trưởng, ta không như vậy nhiều thời gian, hơn nữa. Cái này tốt nhất vẫn là tìm xã viên huấn luyện. Như vậy chuyện quan trọng nhi, không nên giao cho thanh niên trí thức, rốt cuộc thanh niên trí thức là người ngoài. Thanh niên trí thức tâm tư đều ở trở về thành, chiêu công, vào đại học thượng, không vài người là thiệt tình muốn lưu lại. Hơn nữa lúc này thanh niên trí thức đều bị hắn lộng đi ngày hóa xưởng cũng không cần trồng trọn. Lâm Lam nghĩ nghĩ, liền hỗ trợ nói vài người. Trong đó một cái là cây cột, kia hải tử khi còn nhỏ cùng đại Vượng một khối chơi, cũng thượng quá 2 năm tiểu học. Mặt khác còn có đại đội trưởng gia tiểu nhi tử, tổng cộng 4 năm cái, làm cho bọn họ đều đi huấn luyện cũng đúng, nhìn xem ai học hảo. Hàn Vĩnh Phương mấy cái cảm thấy lâm lam đề đến hợp lý, cứ như vậy định ra tới. Cho vay văn kiện đã sớm chuẩn bị tốt, nếu máy kéo xưởng có hóa, bọn họ mấy ngày nay liền có thể đem cho vay làm tốt. Có Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam ở trong huyện, cái này một chút vấn đề đều không có, chính mình đại đội ra 3.000, dư lại cho vay, cực thấp lợi tức nhiều ít năm trả hết, đều giành mạch. Đồng thời chạy nhanh phái người đi học lái xe duy tu, chờ học được trực tiếp đem máy kéo khai trở về liền hảo. Hàn Vĩnh Phương đám người phát hiện, cũng không phải tất cả mọi người có Lâm Lam cái kia tự học bản lĩnh. Có người xem Lâm Lam học được lại mau lại nhẹ nhàng, còn không phục, cảm thấy chính mình cũng có thể. Sự thật chứng minh, một chút đều không dễ dàng, bọn họ đại đội phái bốn cái đi học tập, lái xe còn hảo điểm, lại buồn cũng có thể học được, sửa chữa máy móc lại không được. Đầu óc không đủ sự, lý giải lực cũng chậm, lão sư nói nghe không hiểu, cuối cùng học được chính mình đều mơ màng hồ đồ. Cho nên máy kéo khai trở về về sau, bọn họ nháo ra một ít không phải trục chặt trục chặt. Vẫn là thầm nộ, đại vượng, nhị vượng mấy cái một bên đối với bản thuyết minh xem. Một bên viết thư cấp huấn luyện ban láo sư câu thông, hơn nữa chính mình mua máy kéo sửa chữa thư tới học, mới tính đem nguyên bộ dụng cụ nhi lộng minh bạch. Bọn họ học được, lại từ tay cầm tay giáo đại đội máy kéo tổ thành viên, chậm rãi mang lên tay. Này là lời phía sau. Tam vượng ở nhà thời điểm, ban ngày cũng đi theo lâm lam đi làm, công xã, trong huyện, phía dưới đại đội tuyên truyền trở hắn một chút cũng không chê phiền, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Có cái quán quân nhi tử đi theo, Lâm Lam mức độ nổi tiếng lại một lần cọ cọ bò lên, nguyên bản còn có chút tiềm tàng đối thủ đều ở vô hình trung tiêu tán. Ngày này Lâm Lam cùng Tam Vượng ngồi hàn thanh tùng người nói pha tiếng đi trong huyện, nàng lánh Tam Vượng đi xem trong huyện phân phòng ở. Tam Vượng trong ngoài nhìn một vòng, cười nói, nương, vẫn là ngươi thật tinh mắt, không muốn kia nhà ngang. Lâm Lam, nhà ngang nếu là phân hai bộ kia còn kém không nhiều lắm. Một bộ nhà ta nơi nào trụ đến hạ a Tam vượng, nương, kia không bằng sớm một chút dọn lại đây a như vậy ngươi cùng cha ta đi làm cũng phương tiện. Lâm lam, liền chờ cùng ngươi thương lượng đâu. Tam vượng trong lòng ngọt tư tư, hắn không ở nhà cha mẹ vẫn luôn nghĩ hắn, chuyển nhà đều phải cùng hắn thương lượng đâu. Hắn cười nói, nương, các ngươi ở nơi nào nơi nào chính là nhà ta, không cần cùng ta thương lượng. Dù sao ta cũng không phải lưu luyến kia tam gian nhà ở. Lâm Lam nhìn tam vượng, đứa nhỏ này rời nhà về sau trưởng thành tốc độ phi thường mau, nhìn như còn xử như vậy nghịch ngợm khiêu thoát, nhưng kỳ thật hắn tâm trí đã càng ngày càng thành thục. Nàng một bên vì hài tử hiểu chuyện vui vẻ, một bên lại vì hắn hiểu chuyện đau lòng. Buổi tối tan tầm về nhà, trên bàn cơm người một nhà liền thương lượng một chút chuyển nhà, bọn nhỏ cũng chưa ý kiến. Chuyển nhà về sau, đại vượng, mạch tuệ cùng nhị vượng vẫn như cũ vẫn là thượng sơ nhị. Ở nhà thuộc đại viện cách đó không xa tân bắc trung học gần đây đọc sách. Tân bắc trung học phân sơ trung bộ cùng cao trung bộ, đến lúc đó liền đọc không cần đổi địa phương. Tiểu vượng đọc sách sớm, lúc này đã đọc năm 4, trực tiếp ở phụ cận tiểu học đọc sách liên hảo. Lâm lam, kia! Ta liền thừa dịp tiểu tam ca ở nhà dọn qua đi. Nay phong ở cũng lưu trữ, thường thường còn phải trở về trụ trụ. Nàng cùng hàn thanh tùng công tác đặc thủ, thường xuyên xuống nông thôn. Buổi tối quá muộn liền có thể ở chỗ này trụ một đêm. Bọn họ kiểm kê một chút, chỉ đem giường đất quài, tay dương, đồ dùng nhà bếp linh tinh lấy qua đi, giống những cái đó lương thực lưu, đại kiện cơm tủ chợt đều không cần lấy, trong huyện cũng làm mấy thứ dụng cụ nhi, đủ dùng là được. Chủ yếu là trong huyện phòng ở tiểu, đồ vật nhiều không bỏ xuống được, Lâm Lam không thích trong phòng chồng chất đến tràn đầy. Nghe nói Lâm Lam muốn chuyển nhà, Hàn Vĩnh Vương liền cùng đại đội trưởng thương lượng, Đều hai chiếc xe ngựa hỗ trợ hướng trong huyện kéo dụng Cụ Nhi. Lâm Lam huyện cự, rốt cuộc lúc này thu hoạch vụ thu còn không có vội xong, đại đội gia súc đều vội thật sự. Cái này Hàn Thanh Tùng nghĩ cách, hắn cấp Sơn Thủy Nông Trường đi cái điện thoại, làm cho bọn họ phái cái tài xế lái xe tới, hỗ trợ kéo một chuyến liền hảo. Truyền nhà hôm nay, buổi sáng 8 giờ tài xế lái xe xe tải chạy tới, nhân thủ nhiều thực mau liền đem mấy thứ gia cụ đều dọn lên xe. dùng nệm rơm linh tinh tắc hảo, miễn trò va chạm. Thầm nộ cùng nhị vượng cùng mạch tuệ mấy cái từ biệt, ở chung lâu như vậy, hiện tại bọn họ muốn đi trong huyện, hắn trong lòng rất là không tha, tổng cảm thấy khoảng cách xa, cảm tình cũng sẽ xa cách. Bất quá hắn là săn sóc người, cực nhỏ sẽ đem chính mình mất mát cảm xúc toát ra tới ảnh hưởng người khác, rốt cuộc người hướng chỗ cao đi, hàn thanh tùng cùng lâm làm công tác xuất sắc có thể dọn đi trong thành là chuyện tốt. Mạch tuệ mấy cái cũng cùng hắn từ biệt, Bọn họ lịch duyệt còn thiếu, cảm thấy bạn tốt chính là bạn tốt, cũng không cảm thấy dọn đi trong huyện liền sẽ xa cách, nói có thời gian liền trở về hoặc là mời thẩm ngộ đi trong huyện Ngọc Nhi. Buổi trưa thời điểm, lâm lam một nhà ngồi xe tải đi trong huyện, thôn Sơn chớ xã viên nhóm vừa lúc tan tầm trở về, đều đứng ở trên đường nhìn theo xe tải rời đi. Có người hâm mộ nói, xem nhân ra Hàn Thanh Tùng, cũng thật có khả năng a mười mấy năm á cả nhà dọn trong thành đi. Cũng không phải là sao, có chút người chính mình ở trong thành đi làm, lao bà hài tử ở nhà, trở về hưu lại làm cái hài tử nhận ca, nhưng không vứt được cả nhà đi trong thành. Nhân ra chính là mệnh hảo. Nghe bọn họ hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét nói, thầm nộ không cho là đúng, nhìn không tới bọn họ nỗ lực, liền sẽ tưởng mệnh hảo. Nhưng kỳ thật hai mệnh lại so với ai khác hảo đâu. Hắn kiềm chế chính mình mất mát tâm tình, đẩy xe đạp muốn đi xả bông xưởng vội lên. Thái Hoa ở nơi đó xem náo nhiệt đâu, nàng cùng thẩm ngộ chào hỏi, thẩm ngộ ca. Thẩm ngộ chiều nàng cười một chút. Thái Hoa liền cùng hắn sóng vai đi, nàng một bộ khát khao hướng tới bộ dáng. lâm can sự bọn họ thật là lợi hại a nói dọn trong thành liền dọn trong thành, ta liền chưa thấy qua chúng ta nơi này ai so với bọn hắn có năng lực. Thẩm ngộ gật gật đầu, đích xác. Thái Hoa thở dài, thẩm ngộ ca, người bản thân liền có văn hóa, hẳn là đi vào đại học. lưu lại nơi này thật là bệnh ngủ. Triệu Minh Kiệt đều đi thượng công nông binh đại học, vì sao không phải ngươi đi a? Ta cảm thấy vốn dĩ hẳn là ngươi đi đâu? Nàng vẻ mặt đều là vì thẩm ngộ bất bình biểu tình. Thầm nộ buông xuống lông mi, yên lặng mà đi rồi hai bước, lại cười cười, ta xả bông xưởng còn có việc, đi trước một bước lạc. Thái Hoa lại nhảy lên hắn xe đạp hậu tòa, ta về nhà, vừa lúc tiện đường, ngươi dẫn ta đoạn đường. Thẩm nộ nhìn nàng một cái có chút do dự, Thái Hoa năm nay 14 tuổi, tuy rằng lớn lên khô gầy chút, nhưng cũng là đại cô nương. Hắn tóm lại cũng là thanh niên chưa kết hôn, như vậy mang theo nàng xuyên thôn mà qua, đối nàng một nữ hài tử ảnh hưởng không tốt. Thái Hoa nhìn hắn, cười nói, thẩm nộ ca, đi a. Thẩm nộ, ngươi vẫn là xuống dưới, chúng ta cùng nhau đi. Kỳ thật người trong thôn đối thẩm nộ nhân phẩm đó là tương đương tín nhiệm. Liên tính hắn mang theo nữ hài tử chạy lấy người ra cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn ở chợ giúp người, cũng không sẽ đa tâm. Cũng không biết nói vì cái gì, hắn không tự chủ được liền sẽ chú ý cái này, ngày thường rất chú ý cùng nữ tính bảo trì khoảng cách. Thái hoa tròng mắt lăn long lóc vừa chuyển, há có thể không biết tâm tư của hắn, nàng nhấp nháy con mắt, tựa nói dơ nói, thầm nộ ca, ngươi dẫn ta sợ ảnh hưởng không hảo sao. Thầm nộ, ta sợ nhân ra nói ngươi nhàn thoại. Nữ hài tử vẫn là phải chú ý. Thái hoa một trọn đạm tế lông mày, lộ ra một mạt mỉa mai chi sắc, ta đây nhìn ngươi cùng lầm can sự, mạch tuệ, yến yến, cũng không chú ý ảnh hưởng a? Thầm nội nhíu mày, nghiêm túc nói, ta nơi nào không chú ý. Ngươi xem, ngươi đưa yến yến đi chỉnh ra trang, có phải hay không hai người cùng nhau? Ngươi cùng mạch tuệ học tập, có phải hay không thường xuyên cùng nhau? Còn có ngươi cùng lầm can sự, Ta đều nhìn đến rất nhiều lần nàng ngồi ngươi xe đạp, còn cùng ngươi dựa đến như vậy gần nói chuyện. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, cười như không cười mà nhìn hắn, ta nói không đúng sao. Ngươi là xem ta lớn lên khó coi, ghét bỏ ta. Thẩm ngộ ngẩn ra, ngay sau đó mày càng khẩn, hắn nhưng không dự đoán được Thái Hoa sẽ đột nhiên nói nói như vậy. Thái Hoa xem hắn ngươi ra, liền đỡ xe tỏa tới gần hắn, nhỏ giọng nói, Thẩm Nộ ca, người duyên phận là có thể tính ra tới. Ai cùng ai ở bên nhau là chú định. Muốn hay không ta cho ngươi tính tính. Thầm nộ cười rộ lên, không cần. Ta không tin số mệnh. Thái hoa, kia nhưng không phải do ngươi đâu. Kỳ thật mỗi người mệnh nàng dừng một chút, khe như mày, đem lâm lam một nhà trước đá ra đi, đều là định tốt. Nếu có người cùng những cái đó đại địa chủ nói bọn họ muốn tao hương, bọn họ chỉ sợ còn sẽ chê cười người khác phát rối loạn tâm thần đâu. Nhưng ngươi xem đâu. Đại nhà tư bản, đại địa chủ tao hương, chân đất làm quan, phần tử trí thức xuống nông thôn trồng trọn, không văn hóa đường cán bộ. Ha ha, buồn cười không? Thầm ngộ ngưng mắt xem nàng, cái này thái hoa như thế nào đột nhiên như vậy kỳ quái, trước kia nàng chính là cái vui tươi hớn hở nói chuyện có điểm thành thục tiểu nha đầu, nhưng không gặp thiên như vậy cổ quái. Thái hoa, về sau đừng nói loại này số mệnh đồ vật, làm người nghe thấy sẽ phê bình ngươi. Ta biết. Chính là cái gì phá bốn cũ phản phong kiến, cái kia cái gì quái lực. Đối, quái lực loạn thần. Thái Hoa châm trọng nói, ta mới không sợ đâu. Thầm ngộ trong lòng không thoải mái, rồi lại không thích đối người nói hết càng sẽ không giận chó đánh mèo với người, vì thế hắn tìm cái lấy cớ đi trước thanh niên trí thức điểm, liền cùng Thái Hoa phân biệt. Thái Hoa không thích hợp, hơn nữa nàng cư nhiên sẽ châm ngòi hắn cùng lâm làm một nhà quan hệ, cái này thẩm ngộ lập tức liền cảm giác được. Nàng đang nói Lâm Lam cùng hắn quan hệ như vậy hảo, vì cái gì không tiến cử hắn đi vào đại học, ngược lại làm triệu mình cái đi, khẳng định là cố ý, muốn cho hắn lưu tại ngày hóa xưởng hỗ trợ kiếm tiền. Nhưng thẩm ngộ lại không như vậy tưởng, bởi vì Lâm Lam vẫn luôn đốc xúc hắn không cần ném xuống văn hóa khóa, mạch tuệ cùng nhị vượng cũng cùng hắn cùng nhau tiến bộ. Liên tính những người khác, hắn đều sẽ không nghe người ta tùy tiện châm ngòi, huống chi hắn cùng Lâm Lam một nhà quan hệ như vậy thân cận. Chỉ là Lâm Lam một nhà rời đi về sau Hắn đích sắc trong lòng thực mất mát Giống như ném cái gì Trong lòng chỗ trống một khối Hắn liền biết Chính mình đây là quá ủy lại bọn họ Bất chi bất giác chúng đã đem chính mình cùng bọn họ liên tiếp ở bên nhau Nhưng thực tế Có lẽ chỉ là chính mình tự mình đa tình mà thôi Giống Lâm can sự một nhà người như vậy Bất luận kẻ nào chỉ cần không nốc Đều sẽ tưởng cùng bọn họ nhiều thân cận Muốn dung nhập bọn họ Đối bọn họ tới nói, bằng hữu nhiều hơn, cũng hoàn toàn không thiếu chính mình một cái. Hắn một người ở thanh niên trí thức bắn tỉa một buổi trương ốc, thẳng đến trạng vạng mới bị từ đông hương kêu hoàn hồn. Thầm ngộ tùy tiện tiếp đón một chút, đẩy xe đạp hồi ngày hóa sừng đi, hắn hiện tại ở nơi đó ăn cơm. Hắn trong lòng có điểm loạn, không đạp xe đi, mà là đẩy chậm rãi đi. Đi đến thôn phía sau chỗ Ngạc tiên lặng chỗ, thiên cũng đen, hắn nghe thấy có người ở cãi nhau. Tự nhiên là Yến Yến cùng Thái Hoa. Hắn do dự một chút, dừng lại bước chân miễn cho nữ hải tử ngượng ngùng. Ngươi vì cái gì không nghe ta? Thái Hoa thanh âm có chút cuồng loạn, nhưng thật ra còn biết đè nặng thanh âm. Yến Yến, ta vì cái gì muốn đổi tên? Ta nương tái giá liền tái giá, nhưng ta không họ thường A. Ngươi không họ thường, ngươi liền không phải thường Minh Yến. Thái Hoa nóng nảy. Yến Yến buồn bực nói, ta vì cái gì kêu thường Minh Yến? Ta kêu lưu Yến Yến. Ngươi, ngươi cái này ngu xuẩn, ta là vì ngươi hảo. Thái Hoa tức muốn hộp máu nói. Yến Yến, ngươi tổng nói tốt với ta, nhưng ta nghĩ không ra ta nương tái giá, ta dựa vào cái gì muốn đi theo qua đi. Ta hiện tại lớn, ta kiếm tiền có thể nuôi sống ta cùng đệ đệ. Ta vì cái gì muốn qua đi. Ngươi sẽ hối hận. Thái Hoa nghiến răng nghiến lợi. Yến Yến, Thái Hoa, ngươi quá kỳ quái. Ta cảm thấy về sau chúng ta vẫn là đường lui tới. Đây là bằng hữu bình thường cũng không cần cùng nàng làm. Thái Hoa cười lạnh lên, ngươi cho rằng Lão Nương hiếm lạ cùng ngươi làm bằng hữu. Nếu không phải xem ngươi nữ chủ quan hoàn, Lão Nương sớm giết chết ngươi. Nếu không phải hiện tại vẫn là văn cách kỳ, không cải cách mở ra không thể tùy ý đi lại. Lão Nương động động ngón tay liền cho ngươi bán được thâm sơn cùng cốc đi, ngươi cái có mắt không tròng ngu xuẩn nữ chủ. Ngươi biết lao nương đời trước là làm gì sao, ngươi liền dám đắc tội lao nương. Yến Yến cảm giác Thái Hoa không thích hợp, dưới ánh trăng Thái Hoa thân thể hơi hơi phát run, sắc mặt tẩn trong bóng đêm, cặp mắt kia lại lóe hàn quang, làm người không rét mà run. Yến Yến không rõ Thái Hoa một nữ hài tử, như thế nào sẽ có như vậy làm người khủng bố ánh mắt, quá dọa người, nàng xoay người liền đi. Thái Hoa lại một phen kéo lấy nàng, ta không nói chuyện đâu, ngươi đi chạy đi đâu. Không bao giờ là trước đây cái kia hảo tỷ muội thái hoa, đột nhiên gian liền dường như thay đổi cá nhân giống nhau, lanh khốc, thô bạo, tàn nhẫn, làm Yến Yến không tự chủ được mà phát run. Ta phải về nhà. Yến Yến nỗ lực bảo trì trấn định, thái hoa, ngươi đừng nóng giận, ta biết chính mình làm cái gì. Ta hiện tại ở xưởng dệt kiếm tiền, đủ ta cùng đệ đệ ăn. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng ta không nghĩ đi tra kế ra. cha kế gia có ca ca, đều là nam nhân Ta không có phương tiện. Nghe nàng nói như vậy, Thái Hoa biểu tình mới thả lỏng một ít, lại vẫn như cũ bắt lấy Yến Yến, ngươi không cần vẫn luôn ở cái kia phá đại đội nhà máy làm. Quá hai năm huyện thành khẳng định chiêu công, ngươi đi xưởng dệt đi làm, ngươi có kinh nghiệm biết chữ, khẳng định sẽ bị tuyển thượng. Yến Yến nỗ lực mà cười rộ lên, Thái Hoa, sao có thể à, chiêu công cũng là thanh niên trí thức đi trước. Ta nơi nào có cơ hội a, Ta nói ngươi có liền có. Thái Hoa lại bực bội lên, không phải sang năm chính là năm sau, khẳng định có thể. Yến Yến thử nói, ngươi sao biết? Thái Hoa, ta không phải cùng ngươi đã nói ta sẽ đoán mệnh. Là ngươi xuẩn phi không tin ta. Lúc này thẩm nộ đẩy xe đạp lại đây, các nàng nghe thấy tiếng bước chân liền xem qua đi. thẩm nộ, các ngươi không đi đại đội lột bắp A. Thái Hoa lập tức cười rộ lên, chạy tới. Thân thiết nói, Thẩm Nộ các ca, ngươi nghe được chúng ta nói chuyện lạc. Thẩm Nộ, không, ta đi ngang qua nghe thấy các ngươi thanh âm lại đây nhìn xem. Yến Yến cũng cùng Thẩm Nộ chào hỏi, nàng là trở về hỗ trợ thu hoạch vụ thu, cũng là mấy ngày nay nô màu tiên tài giá với thưởng có dư. Thẩm Nộ, ta giúp xưởng dệt làm chuyên dụng chất lỏng xà bông hảo, quá mấy ngày cùng, ngươi có thể mang về. Thái Hoa lại dùng cái loại này ánh mắt nhìn Thẩm Nộ. con tiến lên dùng thực thân cận ngự khi nói, thầm ngộ ca, ngươi trước kia không phải đều đưa Yến Yến sao, lúc này đây làm gì không tiện A. Thầm ngộ đối nàng thái độ so ngày thường rõ ràng lãnh đạm hai phân, ta có điểm nội, các ngươi sớm một chút về nhà, ta đi trước. Thầm ngộ đẩy xe tránh ra, hắn vừa đi Yến Yến cũng về nhà đi. Thái Hoa đứng ở yên lặng đường nhỏ thượng, thôn sau nơi này tương đối hẻo lánh, đôi một ít đống cỏ khô. Cũng có người luôn thích hướng phía sau ném lung tung rối loạn rắc rưởi ở cuối mùa thu sương sớm trung tản ra múc meo mùi hôi, làm người cái mũi thực không thoải mái. Thái hoa lại không để bụng, rốt cuộc nàng đã thói quen càng thêm hư thối hương vị, kia tử kiếp trước linh hồn phát ra âm trầm cùng hủ bại, làm nàng chán ghét lại hướng tới. Ai không thích Mỹ lệ cùng Quang Minh, nhưng ánh mặt trời cũng sẽ không chiếu khắp mỗi một góc. Bọn họ cho nàng cơ hội sao? Nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia cũng không thể quái nàng không cho mặt. Yến Yến một hơi về nhà, đóng cửa lạc khóa vào nhà đối vui tươi hớn hở Ngô màu tiên đạo. Nương, ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Nô màu tiên đã thói quen khuê nữ càng ngày càng có chủ ý, cũng sẽ chủ sự. Yến Yến, nói gì? Yến Yến, ngươi đi thường ra, về sau. Hảo hảo sinh hoạt, không cần nhớ ta cùng đệ đệ. Ta muốn dẫn hắn đi chỉnh gia trang. Làm hắn ở nơi đó đọc sách Nô màu tiên sừng sốt Cứng họng cư nhiên nói không ra lời Yến Yến biểu tình thực bình tĩnh Nàng không bao giờ là khi còn nhỏ cái kia vâng vâng dạ dạ nữ hài tử Hiện giờ nàng tự lập Hiểu chuyện Có chủ kiến Nàng biết lấy nương tính cách gả đến thường ra khẳng định sẽ lấy lòng thường ra mấy cái hài tử Nhưng là trong lòng lại bảo hộ chính mình nhị tử Nhưng cha kế mẹ kế Bản thân liền nói không rõ ràng lắm đến lúc đó mặc kệ là những cái đó hài tử khi dễ đệ đệ vẫn là nương bạc đái nhân ra hài tử đều không tốt cho nên yến yến chính mình có thể nghĩ đến biện pháp chính là mang theo đệ đệ tự lực cánh sinh không thuận theo phụ cha kế cũng không cho mẹ ruột khó làm Chờ nương cùng thường có dư có bọn họ hài tử kia đệ đệ liền càng hiện dư thừa cùng với như vậy không bằng quyết đoán rời đi nô màu tiên ngồi yên sau một lúc lâu trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng thở ra hành Lâm Lam một nhà dọn đến huyện Thanh lúc sau, đi làm, đi học, phòng nghiên cứu, bận rộn trong ngoài, thời gian quá đến liền phá lệ mau. Đảo mắt năm thứ hai trời đông giá rét, mới vừa hạ quá một hồi tuyết, nhiệt độ không khí trợt rơi chầm lại, gió bắc cùng tiểu đao tử giống nhau vèo vèo mà xẻo mặt. Phòng nghiên cứu sinh bếp lò, trong phòng nóng hầm hập, Lâm Lam còn ở lòng lò trôn thượng mấy cái khoai lang đỏ, khoai tây, mặt trên lại nướng điểm màn tàu làm. chỉ chốc lát sau liền tản mát ra thơm ngào ngạt hơi thở. Nô công đem bọn họ tân gia công ra tới ngọc bích cấp Lâm Lam xem, Tổ trưởng ngươi xem lúc này đây tỷ lệ tốt một chút. Lâm Lam vội tiếp nhận đi, cầm lấy tụ quang tay nhỏ điện chiếu chiếu, thấu quang tính đích xác so thượng một lần hảo, bên trong tạp chất cũng ít đến nhiều, nhưng là nhan sắc vẫn là lừa cảm đạm, không tính là thượng phẩm. Đây là thí nghiệm phẩm, chủ yếu xem công nghệ, tự nhiên luyến tiếc lấy thượng phẩm nguyên thạch tới hạ đao Năm trước Tam Vượng trong lúc vô ý mang về tới một quyển đá quý thiết kế thư, này giúp đỡ Lâm Lam bọn họ đại ân, từ giữa hấp thu đến rất nhiều hữu dụng tri thức, nhanh hơn bọn họ ngọc bích phòng nghiên cứu tiến trình. Lâm Lam cùng Lý Công, Nô Công hai người lại nghiên cứu một chút, cảm thấy đá quý mặt cắt còn muốn lại tự nhiên lưu sướng một ít. Bọn nhỏ tan học thời gian, mạch tuệ, nhị vượng Lanh tiểu vượng lại đây, đại vượng tan học sau đi cục công an đi theo lưu kiếm vân học đổ vợ. Nương. Lại hạ tiểu tuyết đâu. Tiểu vượng chạy vào nhà, dậm chân một cái, đem ra mũ hái xuống. Lâm lam chạy nhanh làm cho bọn họ đi nương sưởi ấm, uống điểm nước ấm, nàng rối tay cấp tiểu vượng xoa xoa khuôn mặt nhỏ, đau lòng nói, tan học liền về nhà, đường tới đây, như vậy lánh lộ còn xa. Trường học đến nơi đây tới có điểm khoảng cách đâu. Tiểu vượng cười nói, chúng ta tưởng người sao. Từ tam vượng rời nhà về sau, bọn nhỏ cũng có một loại ý tưởng. muốn quý trọng cùng người nhà ở bên nhau thời gian. Hơn nữa nhị vượng cùng mạch tuệ còn muốn tới nơi này hỗ trợ đâu, hai người bọn họ đi theo nô công cùng lý công học không ít tri thức, hiện tại cùng nhau thiết kế, nghiên cứu đá quý gia công. Hai người vào nhà liền cởi bên ngoài áo khoác, rửa rửa tay uống điểm nước ấm, bắt đầu cùng hai vị lão sư cùng nhau công tác. Bọn họ gần nhất, lâm lam nhưng nhẹ nhàng nhiều, đều nói người tiềm lực là vô hạn nàng xem như cảm nhận được. Này đó bọn nhỏ, luôn là có thể cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ, hiện tại đã quý thiết kế này một khối, ngược lại là mạch tuệ nhất có linh tính. Lâm Lam chỉ là rửa kiếp trước tri thức tích lũy, cũng không có cái gì tân giải thích, cho nên nàng rất ít làm quyết định, ngược lại càng thích dân chủ một chút tiếp thu ý kiến của chúng. Một lát sau, Lâm Lam đem khoai làng, khoai tây bái ra tới, trên mặt đất quăng ngã quăng ngã đem ra lột bỏ, một cổ hương khí theo nhiệt khí xông vào mũi. đại gia tới ăn nướng khoai lang lạc. mạch tuệ cùng nhị vượng vội đến bất chấp ăn bọn họ càng ngày càng yêu học tập quả thực là giống như chết đói một khi có thể tiếp xúc tân tri thức bọn họ liền ước gì không ngủ không nghỉ địa học sẽ cho nên lâm lam tổng muốn thường thường mà nhắc nhở bọn họ chú ý thân thể cùng nghỉ ngơi này hai hải tử tuy rằng mới cao một trên thực tế trước mắt cao chung hai năm tri thức đã học xong bắt đầu đề cập giáo dục cao đẳng một ít chương trình học đặc biệt khoa học tự nhiên tri thức Mạch Tuệ nói, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không gia tăng quan mặt nghiền nát, lại nhiều gia tăng mấy cái đối xứng mặt cắt. Như vậy có thể gia tăng thấu quang tính, thấu quang càng nhiều, đá quý thoạt nhìn cũng càng sáng trong, tỷ lệ liền sẽ càng tốt. Hai vị lao sư đối đá quý cũng không có nghiên cứu, rốt cuộc đã từng tiếp xúc đều là mỏ than, mỏ đồng, quan sắt chờ, mà những cái đó thợ thủ công sư phụ cũng không tiếp xúc quá đá quý, đại gia thật là vớt cục đá qua sông. Từ lúc bắt đầu ra công ra tới thành phẩm hỏng bét đến bây giờ rốt cuộc bắt đầu có hiện đại đá quý phong thái. Này đó chính là bọn họ cùng nhau nghiên cứu nỗ lực thành quả, bọn nhỏ công không thể không. Ở nông thôn mang đến khoai lang đỏ, tiết xương dáng về sau thu, cái không phải rất lớn, nhưng là đường phân rất nhiều, nướng ra tới về sau là cam vàng sắc nhương, ăn lên phi thường ngọt. So sánh với khoai tây vị liền kém cỏi rất nhiều, nhưng là khoai tây so khoai lang đỏ chắc bụng. Đại nhân cũng vui ăn mấy cái điền bụng. Nương, ngươi nướng khoai lang ăn ngon thật, lại hương lại ngọt, còn không có hổ. Mạch tuệ một bên ăn một bên khen Lâm Lam. Lâm Lam cười nói, các ngươi càng ngày càng có khả năng, ta liền lui cư nhị tuyến, làm đầu bếp. Nhị vượng, nương gần nhất nấu cơm thật sự càng ngày càng tốt ăn, đặc biệt cùng cha cùng nhau làm thịt nương xuyến. Bọn nhỏ hoài niệm kia một lần nướng bờ bờ cờ cảm giác, sau lại bọn họ lại ăn vài lần. hàn thành tùng tay nghề càng ngày càng tốt lâm lam cảm giác được thời điểm chi cái thịt dê xuyên sạp đều có thể làm giàu này đó hai tử đem nàng dùng sức khen kia một bộ nhưng học xong hiện tại cả ngày trái lại khen nàng ai ở như vậy đi xuống lão mẫu thân sẽ tiêu ngạo a chờ tiểu tam ca trở về chúng ta liền lại ăn nướng bờ bờ cờ trong nhà còn có hảo chút than tuổi lâu, chính là thịt dê không như vậy hảo đến đến rửa vật khí Nhìn xem nơi nào sát dương lại có đường tử có thể mua được, vậy có thể. Tam Vượng lần trước gọi điện thoại, nói muốn đi Quảng Châu tham gia một cái thi đấu, lúc sau phải về tới một chuyến. Mùa đông hắc đến sớm, hơn nữa trời đầy mây, bên ngoài 5 giờ nhiều cũng đã đen tuyển. Lâm Lam nhìn xem, chúng ta về nhà nấu cơm. Huyện Thành không có xe buýt nàng đi làm tan tầm đều là kỵ xe đạp, mạch tuệ ba cái hải tử là chạy tới. Lúc này bên ngoài truyền đến động cơ thanh âm, tiểu vượng vui mừng nói, nương, ngươi tài xế tới. Lâm Lam cười rắc hắn tay, nhị ca ngươi kỵ xe đạp, chúng ta ngồi ma lâu. hàn thanh tùng cười hắn kia chiếc xe thùng mồ tỏ, ăn mặc quân áo khoác, trên đầu mang nguyên bộ quân mũ đông, chân dài từ áo khoác và táo giỏ ra tới dâm lên mà. Hắn mới từ phía dưới công xã trở về. Kinh tế hảo lên, năm nay mùa đông phía dưới người làm biếng đám lưu manh lại có chút ngoi đầu. Hắn liên tiếp vội hảo chút thiên hôm nay mới rồi danh trở về. Hắn mũ trên đỉnh tích một tầng tuyết, nồng đậm lông mi thượng đều kết bạch xương, bên miệng bạch khí không ngừng. Lâm Lam làm mạch tuệ cùng tiểu vợ ngồi xe thùng, nàng ngồi hàn thanh tùng mặt sau, tam ca. Nàng vỗ vô, vô hàn bối, hàn thanh tùng xoay người tới xem nàng. Lâm Lam ý bảo hắn cúi đầu, nàng bám vào bờ vai của hắn môi liền dán lên đi, cho hắn đôi mắt ha hả nhiệt khí, đem kia bạch xương hóa thành khí. hôm nay thật lánh tiểu vượng ngón tay tách ra che lại đôi mắt triều lâm lam cười nương ta cái gì cũng không phát hiện lâm lam túi người đem hắn mũ đông tử cấp khấu thượng cười nói ngươi nhìn cái gì a ngươi xem ta cho ngươi cha đem đông lạnh trụ lông mi hòa khai tiểu vượng lập tức đứng lên thỉ, ngươi lông mi đóng băng không muốn hay không ta giúp ngươi hòa khai mạch tuệ run rẩy bả vai cười đường ra chúng ta mới ra tới nơi nào sẽ đóng băng lúc này hàn thanh tùng phát động xe máy du láo hổ lập tức quanh mà chạy ra đi tiểu vượng cơ cơ ngã ở mạch tuệ trong lòng ngực tiểu vượng le lưới cấp mạch tuệ chớp chớp mắt liền tựa hồ muốn nói nhìn hàng cục lòng dạ hẹp hỏi đâu bọn họ đi trước cách thủy hội hàn thanh tùng đem xe đình đến office building đi đỡ phải ở bên ngoài lạc tuyết đông lạnh bình xăng đại vượng đang cùng mấy cái công an ở nơi đó luật bàn quyền tới chân hướng uy vũ sinh phong hắn ra quyền tốc độ phi thường mau Lại tàn nhẫn lại chuẩn, quyền cước phối hợp thích đáng, thân hình nhanh nhẹn như liệp báo giống nhau, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Lâm Lam đều xem ngây người, đại nhi tử hào đồng. Từ dọn lại đây về sau, đại vượng không đi học liền ở chỗ này, còn đi theo lưu kiếm vân phá án tử, lập vài lần không lớn không nhỏ công lao. Huyện thành có lưỡng bang tử trung nhị, thường thường liền hẹn đánh nhau, công an đều lười đến quảng. Kết quả vừa lúc bị đại vượng gặp phải bọn họ lan đến trên đường lao nhân ra cùng nữ học sinh, hắn một người cho bọn hắn toàn lược chỗ đó, còn uy hiếp lại không hảo hảo đọc sách cả ngày chiêu miêu đậu cẩu, toàn cho bọn hắn cưỡng bách xuống nông thôn đi. Luận ban quyền cước công phu đó là chuyện thường ngày, hơn nữa hắn cơ hồ đều là ổn thắng. Nơi này công an, trừ phi là xuất ngũ quân nhân, mặt khác con đường đi lên tất cả đều sơ với luyện tập. Không khách khí mà nói, Đại vượng đều có thể đánh bọn họ hai ba cái, cũng liền Lưu Kiếm Vân còn có thể luận bàn một chút. Nhìn đến Lâm Lam bọn họ lại đây, Lưu Kiếm Vân ý bảo đại vượng dừng ở đây. Đại trời lạnh, Lưu Kiếm Vân bị đại vượng mệt ra một thân hăng tới, đối Lâm Lam nói, Tẩu tử, hiện tại ta đối đại vượng một chút ưu thế cũng không. Lâm Lam cười rộ lên, Kiếm Vân ngươi cũng rất lợi hại. Có thể cùng chúng ta đại nhi tử đánh lâu như vậy đâu. Lưu Kiếm Vân, thực xin lỗi tẩu tử. không bị an ủi đến. Tiểu vượng, ta đại ca, rất ít bắn súng. Lưu kiếm vân thở dài, các ngươi không biết, đại ca ngươi chơi thường cơ hội thiếu, nhưng hắn chính sắc hảo. Đại vượng này thuần túy là thiên phú thêm yêu thích cùng với khổ luyện được đến chính xác, hắn từ nhỏ chơi ná sau lại ném phi đao. Lần trước cục công an đi bắn bia huấn luyện, đại vượng trốn học đi theo đi luyện tập bắn bia, nhẹ nhàng cầm cái đệ nhất. Này nhưng đem cục công an công an nhóm nhục nhã đến không nhẹ. Một đám hận không thể về lò nấu lại đi. Lâm Lam có điểm không dám tin tưởng. Đại ca, ngươi bắn súng thật như vậy lợi hại. Đại vượng, giống nhau. Ở đội bộ tay súng thiện xạ trong đội, chính mình này không tính cái gì, tưởng trở thành tay súng thiện xạ còn có rất dài lộ phải đi. Lưu kiếm vân. Đại huynh đệ cầu xin ngươi cấp chữa chút mặt mũi. Lúc này Miêu Hồng Anh từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến Lâm Lam ở, lập tức liền tưởng đi lên nói vài câu nói mát. lúc này ngày mùa đông nàng trụ lâu có máy sưởi thoải mái thật sự không bao giờ giống như trước như vậy thiêu bếp lò cảm giác chính mình thoải mái nàng liền cảm thấy lâm lam là thật gờ cư nhiên muốn trụ phá nhà trệt hiện tại thiêu bếp lò khẳng định sặc chết nàng nào biết đâu rằng lâm Lam căn bản không cho nàng cơ hội lãnh bọn nhỏ quay đầu liền đi rồi lâm lam sợ ngươi bốn mươi mễ đại đao đao đau hàn thanh tùng đi theo tần chủ nhiệm hội báo công tác Lâm Lam mấy cái liền ở văn phòng chờ. Lâm Lam nhìn đại vượng liếc mắt một cái, đại ca, ngươi lanh không? Ngày mùa đông, mọi người đều ăn mặc áo đông, ra cửa còn muốn lại bọc một cái áo khoác đâu. Dù sao hiện tại trong nhà không nghèo, Lâm Lam là một chút không ủy khuất bọn nhỏ, đều làm cho bọn họ xuyên ấm áp sống. Nhưng đại vượng hắn chưa bao giờ xuyên áo khoác. Lâm Lam đang sợ hắn tuổi trẻ không biết chuyện này, lại cấp đông lạnh hỏng rồi, kia giả rồi không được viêm cấp A. Đại vượng, không lạnh. Lâm Lam chiều hắn duỗi tay, đại vượng liền bắt tay rối cho nàng, cầm, đích sắc nóng hầm hở. Tiểu vượng cười nói, nương, ta đại ca nhưng không sợ lạnh đâu. Xem ra hắn tùy cha, một năm bốn mùa trên người cùng suy cái bếp lò giống nhau, quần áo ăn mặc đơn bạc, cách quần áo đều có thể cảm giác trên người hắn năng đâu. Lâm Lam có đôi khi tổng hoài nghi hắn có phải hay không phát sốt đâu. Chờ hàn thanh tùng trở về, Lâm Lam lặng lẽ nói. Tam ca, người cấp nông trường gọi điện thoại bái. Hàn Thanh Tùng quay đầu xem nàng nàng hai giây, liền biết sao lại thế này, gật gật đầu, sau đó bắt điện thoại, làm tiếp tuyến viên cấp chuyển tiếp. Hàn thuận miệng cùng nông trường người phụ trách Hàn huyên vài câu, bên kia cười nói, mới vừa làm thịt một đám dương, cấp Hàn cục lưu chân A. Hàn Thanh Tùng, cho ta lưu nửa chỉ, ngày mai ta đi đưa tiền. Kia sao có thể làm Hàn cục tới đưa? Ngày mai ta tống cổ người cấp đưa qua đi là được. Bọn họ cũng thói quen Hàn Thanh Tùng chưa bao giờ ăn không. Trước tiêu bởi vì yêu cầu Hàn Thanh Tùng hỗ trợ luôn là đưa hắn thịt gì đó, lúc này Hàn Thanh Tùng thăng chức, nông trường cũng coi như hắn khu trực thuộc công tác, không hề là hỗ trợ, cho nên không chịu lại bạch muốn nông trường đổ vật Hàn Thanh Tùng, cảm tạ. Lâm Lam cùng tiểu vượng vỗ tay, có nướng bở bở cờ ăn lạc. Tiểu vượng đưa lỗ thay đối Lâm Lam nói, Nương! Đương nông trường chủ nhiệm khá tốt ha, còn có thị tan đâu. Nông trường là một cái cỡ siêu lớn đại đội, chủ yếu là giam giữ lao động cải tạo nhân viên, chính phủ còn chi ngân sách, trồng ra lương thực giao một bộ phận, đại bộ phận tự dùng, bọn họ dưỡng ra cầm gia súc cũng không chịu hạn hơn nữa không cần giao nhiệm vụ, cho nên nông trường kỳ thật quá đến không tối đâu. Hàn thanh tùng xong xuôi sự, bọn họ theo dũng lộ trực tiếp hướng phía sau người nhà viện đi. Bọn nhỏ ở phía trước nói nói cười cười, Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng ở phía sau sóng vai chậm rãi đi. Mùa đông lánh nàng ăn mặc nhiều, trên mặt đất lại kết băng hoạt, cho nên bước chân mại không khai. hắn một bước có nàng ba bước đại, không thiếu được muốn thả chậm bước chân nhân lượng nàng. Cứ như vậy, vượt qua trên tường vây cửa nách thời điểm, Lâm Lam dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa quăng ngã. Hàn Thanh Tùng rối ra cánh tay liền đem nàng vất trụ, khẽ thở dài một cái, tựa hồ có điểm bất đắc dĩ. Lâm Lam A ra một hơi, ngắm lại năm trước mới vừa dọn lại đây chính mình có điểm không quen thuộc, mùa đông khắc nghiệt không thiếu trượt, còn quăng ngã vài cái mông ngồi sổm nhi đâu. Nàng cười nói, này nhưng không trách ta, trong thành mặt đất Thái Bình, có điểm xương tuyết băng liền trượt. Ở nông thôn đều là bùn mà, bị dâm ép tới cao thấp bất bình có thể gia tăng lực ma sát, tuy rằng kết đông lạnh cũng sẽ không như vậy trượt đâu. Phía trước còn có một mảnh kết băng khu, phỏng chừng ai sái một số nước. Bọn nhỏ ở nơi đó đánh ra lưu hoạt, chơi đến vui vẻ vô cùng. Hàn thanh tùng từ trước đến nay đều là hành động trước với ngôn ngữ, đơn giản đem nàng chặn ngang bế lên tới, miễn cho nàng thật cẩn thận hắn lo lắng đề phòng. Hiện giờ cùng nàng ở bên nhau, loại này thân mật sự tình hắn làm tới thập phần thuận tay, bọn nhỏ cũng tập mãi thành thói quen. Chơi tối, đèn đường tối tăm, người qua đường cũng không quá lưu ý, nhìn đến cũng sẽ cảm thấy lâm can sự có phải hay không lại choáng váng đầu lạc. Có phải hay không lại thiếu máu lạp linh tinh? Lâm Lam dựa vào trong lòng ngực hắn, gió lạnh đều bị che ở bên ngoài, ấm áp thực, nàng câu lấy hắn cổ. Nguyễn Thanh nói, Tam ca, người đối ta tốt như vậy, ta đều không thói quen không có ngươi. Hàn Thanh tùng dưới chân lược một đốn, tiếp tục đi trước. Ngươi còn tưởng không có ta. Lâm Lam cười nhẹ, đem đầu dựa vào hắn cổ, nàng này không phải có điểm lo lắng sao. Nàng cũng không biết chính mình xuyên qua rốt cuộc là cái tình huống như thế nào à, cuối cùng là sẽ cùng hắn bạch đầu dai lao sống thọ và chết tại nhà, vẫn là đã chết lại xuyên qua đâu. Nếu chính mình tiếp tục xuyên qua, kia hắn đâu? Không có hắn nhật tử, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Đã từng không yêu thời điểm, nàng cảm thấy một người có thể tung hoành thiên hạ, đi nơi nào đều không sợ. Nhưng một khi bị hắn che chở thâm ái quá, nàng liền cảm thấy không bao giờ có thể rời đi. Tới rồi cửa nhà, bọn nhỏ mở cửa, hàng thanh tùng ôm lâm lam đi vào, hắn đem nàng hướng lên trên lấy thác, hơi hơi nghiêng đầu môi dán nàng nhị đế, thanh âm thanh đạm, ta đây liền đối với ngươi càng tốt. Đối với ngươi càng tốt, làm ngươi không rời đi, làm ngươi tìm không thấy càng tốt. Trong phòng phong bếp lò, đại vượng qua đi đem bếp lò thọc hai, sau đó ngồi trên tích hồ nấu nước, mạch tuệ cùng nhị vượng nấu cơm. người trong nhà nhiều, ai đều cần mẫn không nhàn rỗi. Mặc kệ làm cái gì đều mau. Buổi tối ngao bí đỏ mặt ngật đáp, bên trong hơn nữa một ít khoai tây khối, lựu phía trước mặt bài thi, hầm thượng, cải trắng trứng gà, nấm nông ra tương, làm lên phương tiện ăn lên dinh dưỡng. Ăn cơm xong bọn họ liền các có chuyện làm. Mạch Tuệ cùng nhị vượng học tiếng Anh thực tích cực, bọn họ suy một cái muốn đi ra ngoài nhìn xem ngộng tiếng Anh cần thiết muốn học hảo. Bọn họ hiện tại có thể nói thường dùng câu, đối với từ điển xem tiếng Anh thư tịch. Tiểu vượng ở nơi đó lẩm bẩm lẩm bẩm mà niệm nhạc phổ, tay nhỏ đạn suy nghĩ tượng trung phím đàn. Đại vượng tắc mê mội với cùng người hủy đi chiêu, chỉ cần hàn thanh tùng có tâm tình, hắn liền qua đi thỉnh giáo, hoặc là nhị vượng có hứng thú, hắn sẽ dạy cho nhị vượng. Hắn tìm một vòng, sau lại phát hiện hàn thanh tùng ngồi ở đông gian nam cửa sổ hạ chiếc ghế tử thượng, bởi vì trong phòng không bật đèn, hắn phía trước không phát hiện. Cha! Đại vượng kêu hắn. Hàn Thanh Tùng không biết suy nghĩ cái gì, có chút xa vào, bị đại vượng một kêu hắn kinh ngạc một chút, Ân. Đại vượng đi qua đi, dựa vào khung cửa thượng, như thế nào không bật đèn. Hàn Thanh Tùng, phí điện. Đại vượng. Hàn Thanh Tùng, chính mình luyện đi. Đại vượng liền biết hắn lời này ý tứ là ngươi láo tử hôm nay vô tâm tình phản ứng ngươi, chính mình đi chơi. Đại vượng xoay người đi đến Tây Gian, lâm lam đang ở trên giường đất một bên dễ táo lông. Một bên nghe mạch tuệ cùng nhị vượng nói tiếng Anh đâu, hắn nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái. Lâm Lam thăm dò xem hắn, ân, Đại nhi tử, chuyện gì? Đại vượng do dự một chút, đi đến giường đất biên, túi người để sát vào nàng bên hai, thấp giọng nói, cha ta. Không lớn thích hợp. Lâm Lam kinh ngạc mà nhìn hắn, như thế nào không thích hợp. Nàng đem áo lông bông, xuống đất xuyên dày, ta đi xem. Nàng đi đông gian. trong phòng vẫn như cũ đen như mực, vẫn là có thể nhìn đến hắn hình dáng, nàng cười nhẹ, tam ca, ngươi miêu nơi này làm gì đâu. Hàn Thanh Tùng, không. Lâm Lam đi qua đi, giơ tay đi sờ hắn mặt, hắn lại rang hai tay cánh tay ôm lấy nàng, Lâm Lam ngón tay xẹt qua hắn gương mặt, sờ đến một chút ướt ác. Nha, đây là sao? Hắn ôm chặt nàng, mặt chôn ở nàng trong lòng ngực, ôm đến càng ngày càng gấp. Lâm làm cảm giác chính mình eo phải bị hắn cắt đứt, suy nghĩ hắn có thể là công tác thượng có không như ý, tựa như lần đó nhỏ ra thôn giống nhau. Nàng cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng mà vớt ve hắn sau cổ, sau đó không nhịn xuống chơi chơi hắn vành thai. Hắn vành thai răn chắc có thịt, thật sự thực hảo chơi. Hàn Thanh Tùng, nàng luôn là có biện pháp làm hắn nháy mắt quên mất hết thể phiền não. Qua hồi lâu, Hàn Thanh Tùng mới đứng dậy, nói, muốn hỏi đề đâu? Không có việc gì. Hán tiếng nói có điểm khăn khàn. Lâm Lam cười cười, chỉ định là cái thật lớn vấn đề đâu, suy nghĩ cẩn thận sao. Hàn Thanh Tùng thực thẳng thắn, không. Kia phỏng trưng liền tưởng không rõ, đừng bạch mệnh đầu góc. Lâm Lam ôn nhu mà ôm hắn. Tiểu vượng chạy tới, nương, các ngươi vì cái gì không bật đèn. Lâm Lam tưởng buông ra hắn, lại bị Hàn Thanh Tùng cố chấp mà ôm không bỏ. Tiểu vượng rối tay sờ sờ, ban một tiếng. Đem đèn thẳng tung khai, hướng tới hai người cười nói, đèn điện thật tốt. Nói xong hắn hì hì cười chạy. Lâm Lam, đứa nhỏ này. Đêm nay thượng có điểm không thích hợp Nga. Buổi tối 9 giờ rưỡi, một nhà thượng giường đất tắt đèn. Tiểu vượng, nhị ca, ta cha có điểm không thích hợp đâu. Nhị vượng, không phải ta nương không thích hợp sao. Tiểu vượng, nương có gì không thích hợp. Nương hảo đâu, là cha có điểm không thích hợp. Vùng trong cùng bọn họ một tường chi cách mạch tuệ nói, ta nương là sớm không thích hợp, sau lại hảo, ta cha từ năm trước bắt đầu không thích hợp. Nhị vượng, đại ca, đại vượng, không không thích hợp. Các đệ đệ muội muội đại ca cũng sẽ nói dối. Đông gian trên giường đất, lâm lam hoa ở hàn thanh tùng trong lòng ngược cấm áp cùng. Bên ngoài trên tường xây một cái lò sưởi trong tường, buổi tối phong than hỏa, trên giường đất có thể vẫn luôn nóng hổi. Không giống trước kia ở nông thôn nửa đêm trước nhiệt đến muốn mệnh, nửa đêm về sáng liền thành lạnh giường đất. Tam ca. Nàng cảm giác hắn có điểm qua trầm mặc, tuy rằng trước kia lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng là không đến mức không nói lời nào. Hắn túi đầu hôn hôn nàng, ngủ. Thanh âm đã khôi phục bình thường, ôm ở nàng trên eo cánh tay lực đạo lại không nhỏ. Lâm Lam có điểm ngoại ý muốn đâu, cười cười, hắn cư nhiên có thể chủ động nghẹn hai ngày, không dễ dàng sao. Sau một lúc lâu, nàng còn chưa ngủ. Hàn Thanh Tùng, có tâm sự? Lâm Lam, không. Hàn Thanh Tùng, có chuyện tưởng cùng ta nói sao? Lâm Lam, ân, ngày mai ăn thì nướng. Hàn Thanh Tùng, Lâm Lam kỳ thật có cái vấn đề, nhưng là vô pháp cùng người ta nói, nàng phải nghĩ biện pháp ước lượng một chút nói như thế nào. Chuyện này cùng đá quý sơn tính chất bất đồng, xử lý phương thức cũng bất đồng, có lẽ nàng căn bản bất lực. nhưng nàng vẫn là muốn thử xem. Vạn nhất có thể giúp đỡ vội đâu. Nói thật, nàng trong lòng là có điểm nặng trĩu, suy hào chút thời gian. Bất quá nàng từ trước đến nay trong lòng có thể tàng chuyện này, mặc kệ bao lớn chuyện này, trên mặt cũng rộng rãi lạc quan, cho nên người khác phát hiện không được cái gì. Chỉ là không nghĩ tới, hàn thanh tùng sẽ cảm thấy được. Nàng liền cười tách ra, ta nhìn tam ca ngươi có tâm sự đâu. Có phải hay không cả ngày xuống nông thôn có thôn hoa cái gì? Nô. No. Hắn dùng ngôi đem nàng nói dỡn nói đổ trở về. Ngươi nếu không muốn ngủ, chúng ta làm việc khác. Hắn bàn tay to bắt đầu không quy củ lên. Lâm Lam, hô hô hô. Không biết ngủ tới khi nào, Lâm Lam đột nhiên cảm thấy hoảng đến lợi hại. Nàng lập tức bừng tỉnh, theo bản năng hỏi, tam ca. Có phải hay không động đất? Dê tỉnh phía bắc ven biển địa phương thuộc về giải địa chấn. 69 năm thời điểm đã từng phát sinh quá 7.4 cấp động đất, cũng may tâm động đất ở vào trong biển, lục thượng không có quá lớn tổn thất. Mà Lâm Lam còn lại là bởi vì kiếp trước cắm rễ trong xương cốt ký ức. Hàn Thanh Tùng có tâm sự ngủ thời điểm đã đã khuya, lúc này bị nàng thân thể một run run cũng bừng tỉnh, biết nàng làm ác mộng liền rỗi tay vô vô nàng, nghe thấy nàng hỏi có phải hay không động đất. Không. Lâm Lam thở phào, chẳng lẽ là chính mình nằm mơ. lúc này trong viện truyền đến bùn một tiếng như là có cái gì trọng vật rơi xuống đất lâm lam tam ca ngươi nghe thấy được sao ân không có việc gì hàn thanh tùng không có muốn lên ý tứ lâm lam liền nghe thấy tây gian truyền đến thực nhẹ động tĩnh xem ra là đại vợ tỉnh lâm lam nhỏ giọng nói tam ca có phải hay không ta ca dám đến cục trưởng ra trộm đồ vật kia tuyệt đối là có bị mà đến nhớ tới năm ấy triệu xây dựng đi trộm đồ vật Nàng cùng đại vượng kề vai chiến đấu, sau đó hàn thành tùng vừa lúc trở về, lâm lam cảm thấy trung gian giống như qua thật lâu, lại phảng phất còn ở ngày hôm qua. Trong thành nuôi cho không có phương tiện, cho nên vượng vượng cùng tiểu bạch gửi nuôi ở ngày hóa xưởng đi theo thẩm nộ đâu, không có cẩu liền thiếu cái đêm khuya chống cửa. Nàng nằm không được muốn bỏ dậy nhìn xem, bên ngoài đại vượng đã tránh ở nhà chính cửa. Đại vượng lén lút đem nhà chính môn then cải cửa mở ra, liền nghe thấy trong viện có người gión ra gión rén trên mặt đất tới, kia lén lút hình dáng A. Bên ngoài người nọ nhẹ nhàng mà thượng chính phòng thêm đá, duỗi tay đẩy cửa, kéo kẹt một tiếng, môn thế nhưng khai. Đẩy cửa nhưng thật ra sửng sốt một chút, nha, bọn họ ngủ cư nhiên không đóng cửa. Liên ở cái này đương khẩu, cửa hắc ảnh đại vượng đã phụ đi lên, một phen liền vận trụ hắn hai điều cánh tay. Vô thanh vô tức, đều làm người không kịp phản kháng. Đại vượng trên tay vừa muốn dùng sức, trong lòng ngực người ngao một tiếng, người một nhà. Đại vượng bang một tiếng đem nhà chính đèn điện tốn lượng, trắng bọc đến cùng cầu hùng dường như tam vượng liếc mắt một cái, ngủ nốc. Nghe thấy hắn lên đài dai động tĩnh, còn có nghẹn đến mức vất vả cười, đại vượng đã sớm phán đoán ra tới. Tam vượng cọ đến liền hướng đại vượng trên người nhảy, đại vượng cũng đã hiện lên đi, tam vượng bang kỷ quỳ dạp trên mặt đất, may mắn ăn mặc rắn chắc. trong phòng người đều nghe được hắn thanh âm sôi nổi mặc quần áo xuống đất lâm lam tiểu tam ca ngươi sao hơn phân nửa đêm trở về đâu tam vượng nương a này không phải xe không vừa khéo sao hắn nhấc chân vào đông gian thấy hắn cha lạnh lùng mà chừng hắn hắn cười hắc hắc ta muốn thử xem các ngươi ngủ đến cảnh giác không cảnh giác nhị vượng khoác áo đông cũng đều khoác áo đông tiểu vượng cùng mạch tuệ ôm chăn cùng nhau chạy tới tế thượng giường đất cũng chỉ có lúc này bọn họ còn có thể quang minh chính đại lại đây tễ cha mẹ ổ chăn hắc hắc dương đất so ở nông thôn tiểu hàng thanh tùng cũng chưa nói gì ngồi dậy dựa vào bên trong trên tường đem hắn cùng lâm lam chăn kéo tới cái hai người đàng ra địa phương tới làm mấy cái hải tử cũng thượng giường đất tam vượng đã gấp không chờ nổi mà đem áo khoác quần quần đông áo đông đều khởi, thượng giường đất toàn tiểu vượng trong ổ chăn lâm lam giận hắn ngươi nói ngươi a Ngày mai trở về liền chờ không được làm. Tam vượng hắc hắc cười nói, không nói trở về thời điểm cũng không sao mà, vừa nói phải về nhà liền sát không được, thế nào cũng phải lập tức liền trở về. Vậy ngươi tốt xấu gọi điện thoại A, làm cha ngươi cùng đại ca đi tiếp ngươi. Tam vượng ngáp một cái bắt đầu ra, kia không được, ta phi ngư đại hiệp thần long thấy đầu không thấy hắn tiếp thu đã đến tự từ phụ uy nghiêm chăm chú nhìn, lập tức cười câm miệng, đột nhiên nhớ tới, ai nha, đại ca. Ta bao còn ở trong sân đâu, đường đông lạnh hỏng rồi. Đại vượng đã đem hắn kia hai hắc bao cấp để tiến vào, như vậy trầm, làm khó chính hắn sách lại đây. Không ai đưa ngươi. Tam vượng, có A, nếu không ta có thể lưu đến nhà ta cửa sao. Mạch Thụy, ngươi nói ngươi A, năm trước trở về đánh cướp, năm nay trở về liền trèo tường. Tam vượng hắc hắc cười nói, chờ ta ngâm lại tiếp theo như thế nào trở về A. Hắn làm tiểu vượng đi phiên bao. Bên trong cò ăn ngon, còn có cấp ca ca tỷ tỉ, tỉ thư. Đi đến nơi nào đều đi dạo hiệu sách thành hắn thói quen, làm cho giáo luyện một cái kính khen hắn hảo học tập. Lâm Lam, vây không? Trước ngủ, ngày mai lại liều. Tam vượng hướng nàng trên đùi một nằm, buồn ngủ quá. Sau đó thật liền nhắm mắt lại, hiện tại cũng liền hắn còn dám ở Lâm Lam trong lòng ngực ngủ làm nũng. Tiểu vượng cũng chưa cơ hội. Đại vượng phải cho hắn sách đi, Lâm Lam xua xua tay. khiến cho hắn ngủ ở chính mình nơi này. Vì thế Tam Vượng lớn như vậy tới nay lần đầu tiên cùng cha mẹ một cái ổ chăn ngủ nửa đêm, ngủ đến phá lệ kiên định phá lệ hương, thần kỳ chính là, hắn cư nhiên không có đánh quyền. Buổi sáng lâm lam cười nói, tiểu Tam ca ngủ đến nhưng ngon đâu, một chút đều không đánh quyền. Đại vượng thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, Tam Vượng khẳng định là sợ bị cha tấu, cho nên thành thành thật thật vẫn không núp nhích, xem ra là chính mình đối hắn quá nhân tử. Tam vượng, đại ca, ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ta xem. Đêm nay thượng ta liền cùng ngươi ngủ. Đại vượng hứ một tiếng, như cũ đi ra thể dục buổi sáng, nhị vượng cũng đi theo. Tam vượng tự nhiên không cam lòng lạc hậu, mạch tuệ liền phụ trách giúp lâm lam làm cơm sáng. Tiểu vượng có mùa đông không ra thể dục buổi sáng đặc quyền, hắn hỗ trợ thu thập tam vượng đại hát bao, đem bên trong đồ vật từng cái mà bày ra tới, có các loại thức ăn, còn có quần áo. vải dệt Một cái khác trong bao, có cấp Lâm Lam một kiện vải nỉ áo khoác, quân màu xanh lục, thu eo trường khoảng, vừa thấy chính là nữ đoàn văn công cán bộ công trang. Tam vượng, các nàng một hai phải đưa cho nương, ta liền miễn cưỡng nhận lấy. Lâm Lam, phải trả tiền. Tam vượng, nương, đây là chế phục, các ngươi tuyên truyền đội xuyên. Đoàn văn công ở hắn xem ra chính là tuyên truyền đội sao. Lâm Lam thử thử, lại tiếp đón mạch tuệ. mạch tỷ hai ta thay phiên xuyên a trừ bỏ nội y nàng hiện tại cơ bản đều có thể cùng mạch tuệ đổi xuyên lại ăn tết phỏng chừng mạch tuệ so nàng cao mạch tuệ nương về sau nếu là có thích hợp bố ta cấp nhà ta một người làm một kiện coi như nhà chúng ta chế phục lâm lam cùng tiểu vượng lập tức khát khao lên cơm sáng thời điểm đại gia hỏi một chút tam vượng này hơn nửa năm tình huống tam vượng nói mới từ quảng châu lại đây Tham gia cả nước bơi lội đại tái. Hắn cầm ba cái đệ nhất danh, quá nhẹ nhàng đều lười đến cùng đại gia giảng, kim bài cũng không mang về tới. Hắn ngoài miệng thuyết giáo luyện nơi đó đâu, thực tế ném nơi nào hoặc là đưa ai cũng không nhớ rõ. Dù sao không phải vàng. Lâm Lam vui vẻ thật sự, nhi tử, ở nhà ở bao lâu. Tam vượng, trụ đến. Qua năm, qua năm trở về huấn luyện. Mùa hè ở Nhật Bản có cái cái gì tái? Lâm Lam tính tính, Ai nha, kia ở nhà đến ít nhất hai người đầu. Nàng Cao Hưng thật sự, Tiểu Tam ca, ngươi có thể về nhà thật sự là quá tốt, chúng ta nhưng Cao Hưng đâu. Ngươi ở nhà cũng đừng nhàn rỗi, ban ngày đi theo Tiểu Vượng ca đi học văn hóa khóa Hà. Tam Vượng, Nương, ta là thân nhi tử không. Lâm Lam dùng lão mẫu thân tử ái ánh mắt âu yếm hắn, ngoan à, sống đến lao học được lão, tuyệt đối không thể thả lỏng học tập. Tam Vượng Nương, ta trong đầu hiện tại đều là thủy, có thể hay không không học tập a. Lâm Lam, tri thức là hải dương, ngươi về điểm này thủy vừa lúc đâu, ngoan a, sẽ không làm tiểu vượng lão sư hảo hảo giáo giáo. Tiểu vượng cười hì hì, tam vượng thẳng thở dài, cuối cùng tam vượng thỏa hiệp, nguyện ý bồi tiểu vượng lão sư đi đi học, tuy rằng hắn chạy trốn mau, lại cũng trốn không thoát tiểu vượng lão sư ái quan tâm. Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng đi vào huyện cách thủy hội. Mọi người đi chính mình văn phòng mở họp, cuối năm công tác tương đối nhiều, lâu lâu liền phải mở họp. Họp xong, Lâm Lam ngồi ở phòng họp không nhúc đích, nàng ở tự hỏi vấn đề. Giang Xuân Hà nhìn đến nàng, tưởng cung nàng chào hỏi, Lâm Lam lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên liền đi ra ngoài. Giang Xuân Hà sửng sốt một chút, lại suy nghĩ Lâm Lam ngày thường không phải như vậy không phản ứng người A nàng tò mò dưới liền đuổi theo đi hô một tiếng, Lâm can sự. Lâm Lam nghe thấy thanh âm, quay đầu lại xem nàng, cười nói, Giang Tỷ, có việc sao? Giang Xuân Hà lắc đầu, xem ngươi ngồi nơi đó phát lốc, cho rằng ngươi có chuyện gì nhi đâu. Lâm Lam nhìn đến Giang Xuân Hà đôi mắt đông dương sáng ngời, chạy về tới, kích động nói, Giang Tỷ, ngươi là động đất văn phòng. Huyện chuẩn bị chiến đấu người khu vực phòng thủ trấn văn phòng chủ nhiệm, chính là Giang Xuân Hà. Nàng gật gật đầu, ơn nào. Lâm Lam, cái tia. Gần nhất mấy năm nay, chúng ta nơi này có hay không khả năng động đất? Có hay không dự báo gì? Giang Xuân Hà không hiểu ra sao, không có. Kia nơi khác đâu. Không nghe nói a? Lâm Lam lại hỏi, mấy năm nay chúng ta nơi này có động đất không? Giang Xuân Hà nghĩ nghĩ, nhưng thật ra 68 vẫn là 69 năm có một lần, bất quá chúng ta nơi này không lợi hại, phía bắc ven biển địa phương lợi hại đâu. Lâm Lam, như vậy Giang Tỷ, nếu yếu địa chấn, có phải hay không có cái gì có thể đoán trước? Giang Xuân Hà vẻ mặt nghi hoặc, cuối cùng lắc đầu, kỳ thật, không có gì hảo biện pháp, động đất. Ta cảm thấy là không thể đoán trước. Nếu không như thế nào mỗi một lần cũng chưa biện pháp đâu. Lâm Lam như mày, thật sự không thể đoán trước sao? Ta xem tư liệu thượng không phải nói động đất thời điểm sẽ có rất nhiều thay đổi bất thường sao? Tỷ như rất nhiều chồn sẽ khác thường, ban ngày chạy loạn. còn có gà cũng không chịu hồi hoang ngủ. Hàng ngày thanh triệt nước suối đột nhiên trở nên vần đục, quần quận phía dưới bùn lầy, ngày thường ở đáy nước côn trùng sẽ nổi tại mặt nước qua lại chạy từ từ. Không phải có rất nhiều sao. Giang Xuân Hà xem Lâm Lam sắc mặt ngưng trọng, cũng rất là kinh ngạc, Lâm Căn Sự, ngươi đây là sao? Có phải hay không quá khẩn trương? Lâm Lam méo méo cái chán, Giang Tỉ, ta. tối hôm qua thượng mơ thấy động đất, doạ, Giang Xuân Hà cười vỗ vỗ nàng bả vai, đừng sợ, chúng ta nơi này sẽ không có đại động đất tình huống, ngươi xem kia một lần như vậy lợi hại, chúng ta nơi này cũng không có việc gì, liền cảm giác lắc lư địa chấn một chút, cũng không thế nào. Dân chúng không hiểu động đất, đều kêu địa chấn, nói tỉnh lại về sau, phát hiện phòng ở thay đổi vị trí đâu. Lâm Lam trong lòng vừa động, Giang Tỷ, cuối năm muốn tuyên truyền. ta cảm thấy chúng ta có phải hay không có thể đem khu vực phòng thủ trấn tuyên truyền cũng thêm đi vào. Ít nhất có thể cho dân chúng hiểu biết một chút, cho dù có tình huống cũng không cần hoàn loạn. Nếu dân chúng có phòng bị, trên mặt đất chấn phát sinh thời điểm, chỉ cần chạy trốn tới phòng chấn động đều, hoặc là chống trải địa phương, không cần bị trôn ở vật kiến trúc, kỳ thật là có thể giảm bớt rất lớn thương vong. Năm sau động đất, đối với toàn bộ Trung Quốc tới nói, Là một đạo nhiều ít năm không thể ma diệt bị thương. Nàng tưởng, nếu biết, Tổng muốn tấn điểm ít ỏi lực lượng. Kỳ thật lâm lam rất tò mò, đã có động đất cục, kia vì cái gì lại nói không thể đoán trước. Kia còn muốn động đất cục làm gì? Nếu nói có thể đoán trước, kia vì cái gì không có làm ra tương ứng thi thố đâu. Nàng cảm thấy mấy năm trước bột hải động đất có thể tham khảo một chút, nhìn xem lúc ấy có hay không đoán trước, thương vong nhân số là nhiều ít từ từ. Giang Xuân Hà nói, cứ như vậy, người đi chúng ta tư liệu thất nhìn xem. Giang Xuân Hà bồi Lâm Lam qua đi, 1969 năm 7 nguyệt 18 ngày bột hải động đất, tư liệu vẫn là có thể tìm được. Thật đáng tiếc, lúc ấy cũng không có thực rõ ràng văn kiện cho thấy đoán trước đến cái gì, ít nhất không ai chú ý cũng may bởi vì ở tâm động đất ở trong biển, cũng không có quá lớn thương vong. Lâm Lam nghĩ nghĩ, còn đi cấp khu vực động đất đài gọi điện thoại hỏi một chút. lúc này đây nhưng thật ra được đến hữu hiệu tư liệu nghe nói động đất mấy ngày hôm trước có thể thông qua mà điện trở xuất tới đoán trước nếu mà điện trở xuất xuất hiện đại biên độ biến hóa vậy đại biểu có rất lớn vấn đề lâm lam nhẹ nhàng thở ra nay liền hảo chỉ cần có khoa học số liệu có thể đoán trước có quyết đoán lãnh đạo liền sẽ coi trọng nàng trong lòng một cái gánh nặng lập tức rơi xuống đi cả người đều nhẹ nhàng lên Giang Xuân Hà rõ ràng cảm giác trên người nàng phảng phất có thứ gì bị lấy rất giống nhau, cả người đều giãn ra một chút, cười nói, Lâm Lam, người đây là sao? Lâm Lam trong lòng cao hứng, chúng ta lão hàng từ nông trường mua nửa con dê, phân giang tỷ hai cân thịt dê. Giang Xuân Hà cao hứng nói, kia cũng thật hảo, vừa lúc thèm đâu, quay đầu lại ta lấy tiền cho người a. Lâm Lam từ trước đến nay đuổi sát hàng thanh tung bước chân, cùng đồng sự chi gian minh tính sổ. Thuyệt không tùy tiện chiếm tiện nghi, cũng không cho người chiếm, miễn trò dẫn mâu thuẫn. Ngược lại như vậy Minh tính sổ, đại gia càng tự tại chút đâu. Lâm Lam trong lòng vui vẻ, liền kỵ xe đạp đi phòng nghiên cứu, còn cùng nô công cùng Lý Công vài vị liêu lên. Lý Công còn cấp Lâm Lam phổ cập khoa học một chút Trung Quốc mấy cái giải địa chấn. Lâm Lam nghe xong kinh ngạc nói, ai nha, kia cái này thiên tân, đường sơn một thế hệ, có phải hay không ở bột hải giải địa chấn? Lý Công đi đem bản đồ nhảy ra tới, cười nói: Lâm tổ trưởng tri thức uyên bác ca, nàng cũng không ra quá xa nhà, nếu không xem địa lý thư cùng bản đồ, tuyệt đối không có cái kia khái niệm. Lâm Lam cười nói: này không phải ngươi vài vị lão sư cùng hài tử mang theo sao? Ta nhưng không thiếu dụng công đâu, thường xuyên buổi tối đọc sách nhìn đến mười một hai điểm đâu. Nô Công ha ha cười nói: kia hàn cục không được có ý kiến a. Lâm Lam biểu tình bình tĩnh, cười nói: Hàn cục công tác càng vất vả, thường xuyên nửa đêm về sáng đâu. Trong lòng lại có chút hỗn độn, hắn không đi làm thời điểm nhất có thể thức đêm. Nhìn trong chốc lát bản đồ, vài người xác định Lâm làm suy đoán không tồi. Nô công lại nói, kia cũng không như vậy xảo, động đất chuyện này nhi, thật khó mà nói, liền cùng núi lửa giống nhau. Bất quá năm gần đây cũng không gì động đất, lâm tổ trưởng có thể kê cao gối mà ngủ lạp. Hắn thiện ý mà cười cười. Dùng không mang theo nghĩa xấu buồn lo, vô cớ chi ý tới hình dung Lâm Lam. Lâm Lam không nói cái gì nữa, liền sợ ngốc nhiên không biết thời điểm, đột nhiên bùng nổ cái gì thai nạn. Có dụng cụ có thể đoán trước, vậy có khoa học căn cứ, còn hảo còn hảo. Bọn họ Hàn Huyên trong chốc lát công tác, Lâm Lam cũng đi công tác gian nhìn xem, cảm thấy không sai biệt lắm cuối năm có thể bắt được vừa lòng đá quý tạo hình cấp trần tư lệnh đưa qua đi. 4 giờ Hàn Thanh Tùng tới đón nàng. Còn có nông trường đưa tới nửa dương, lâm lam liền cắt mấy cân cấp đá quý phòng nghiên cứu, giữ lại tần chủ nhiệm, lao cục trưởng cao phó cục đều phân điểm. Lý phó cục liền tính, bởi vì miêu Hồng Anh không trả tiền. Đây là ổn định giá cấp đồng sự phúc lợi, lại không phải hối lộ bọn họ, đương nhiên không thể cấp. Bởi vì Tam Vượng trở về, mọi người đều không đi đường mà, tan học tan tầm đều trực tiếp về nhà. Đại Vượng! mạch tuệ cùng nhị vượng tan học đều thói quen tính mà đi trước tiếp tiểu vượng sau đó cùng nhau về nhà sơ chung cách người nhà đại viện không xa tiểu học ở xưởng dệt bên kia lược có điểm xa muốn vòng qua sơ chung cao trung bộ đi mới được đại vượng làm mạch tuệ cùng nhị vượng ở phòng học chờ viết một lát tác nghiệp hắn đi tiếp tiểu vượng kết quả mới vừa đi đến tiểu học cổng trường trước liền nghe thầy á a a a nha nha nha có chạy mau a thành âm chuyển đến đại vượng nhíu mày Sau đó nhìn tam vượng đỉnh tiểu vượng cặp sách, cả hai liều mạng mà chạy, mặt sau một đám học sinh liều mạng mà truy, a a a mau đuổi theo a đừng làm cho hắn chạy. Đại vượng, tình huống như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Tam vượng, ta phải ngẫm lại mỗi một lần như thế nào lên sân khấu mới có thể càng phong cách. Đầu người trong nhà vui vẻ, ta thật là nhất chuyên nghiệp hào đi, so bơi lội còn ra sức. Đại vượng, người là thiếu chịu. chạy mau a tam vượng ê làm đại vượng mạch tuệ cùng nhị vượng chạy nhanh chạy đại vượng đứng ở nơi đó đôi tay cắm túi quần thấy hắn lại đây liền chiều hắn chen chân vào nếu là tam vượng không ngừng hạ liền phải bang kỷ quăng ngã trên mặt đất vì thế hắn phát nhị vượng trên người nhị ca sẽ không đá văng hắn tiểu vượng chạy trốn thở hồng hộc bạch khí tán loạn tiểu tiểu tam ca ngươi không cần chạy bọn họ lại không đánh ngươi mặt sau bọn học sinh đuổi theo Có người hỏi, đúng vậy, các ngươi truy gì? Bọn họ không phải tiểu vượng lớp học. Không phải ngươi truy sao? Ta đây thấy hắn chạy a, Mọi người! Tiểu vượng lớp học chạy nhanh nhất một cái vóc dáng nhỏ xông tới chỉ vào tam vượng. Hắn, hắn là hàn vượng gia ca ca. Hắn là, hắn là vận động viên. Cái kia, cái kia phi ngư tiểu tướng, quán quân. Ngao ngao ngao. Bọn nhỏ tiêm máu gà giống nhau liền phải phát tam vượng. Ta sát. Tam vượng sắc mặt biến đổi, veo veo mà dùng có thể đi á vận hội điển kinh tốc độ phi lao ra đi. Đại vượng, này đó hài tử vì cái gì như vậy điên cuồng, tam vượng phía trước ở đại đội, công xã cũng không như vậy à, năm trước chuyển đến trong huyện cũng không ai như vậy, cho nên đây là vì cái gì. Bị tam vượng như vậy một trí hoãn, bọn họ mấy cái về nhà liền chậm, lâm lam cùng hàn thanh tùng đã ở thiết thịt. Hàn thanh tùng thiết thịt dê. Lâm Lam liền ở nơi đó sửa sang lại quái gia vị chuẩn bị thịt muối, nàng ngẩng đầu nhìn xem trở về bọn nhỏ, đại nhi tử, lãnh đệ đệ đi chém chút một sợi trở về. Đại vượng nhìn nàng một cái, muốn cái gì dạng? Lâm Lam nghĩ nghĩ, bình thường nhánh cây không kháng nướng bờ bờ cờ, cái loại này hồng liễu nơi này khả năng cũng không, nàng liền nói, cây táo chi, cây táo chua bủi gai đều được, tiểu tâm đừng chát. Lúc này huyện Thành Trừ bỏ huyện cách ủy hội cùng nhà xưởng khu. Địa phương khắc cùng phía dưới thôn cũng không sai biệt lắm, có một ít địa phương trường các loại bùi cây bùi gai, bởi vì có thứ, người bình thường không chém. Nàng xem xét, tiểu vượng lão sư, ngươi vận động viên học sinh đâu. Tiểu vượng chạy trốn cái chán đều là hãn, mạch tuệ cầm khăn mặt cho hắn sát đầu, hắn thở phào nói, các ngươi không biết ta tiểu tam ca, hiện tại càng ngày càng ra. Đại vượng đã đi cầm khảm đao tới, lại treo lên dây thừng, liền nghe thấy tiểu vượng nói. hắn lừa dối ta nói đi đi học làm ta đi trước kết quả chờ chúng ta hạ đi học thời điểm hắn đôi mắt thượng che khối mỏng bố liền đi chúng ta lão sư còn hỏi hắn sao đâu hắn nói hắn có bạch manh chứng nghe nói qua bệnh quáng gà trứng ai nói cho ta nghe một chút đi cái gì kêu bạch manh chứng hắn nói trắng ra thiên thấy không rõ buổi tối đôi mắt tặc lượng đã kêu bạch manh chứng hắn còn rất lớn thanh mà nói hắn là hàn vượng da ca ca Liền cùng ta tế một bàn Hắn mang cái bịt mắt, lần này Ngày này cái này ngủ Tan học liền lừa dối chúng ta đồng học Hắn cùng nhân ra nói Mười tuổi liền đi ra ngoài lưu lạc Đi rồi hảo chút địa phương Gặp được hảo những người này Ăn qua thật nhiều ăn ngon Nhưng đem ta đồng học cấp hâm mộ hỏng rồi Này đầu góc sao lớn lên Tiểu Tam ca nói lưu lạc Bọn họ còn đường chuyện tốt nhi nghe đâu Tiểu vượng phồng lên quay hàm Xem ra kích thích đến không nhẹ Nếu không cũng không thể một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Lâm Lam cùng Mạch Tuệ đều nghe ngây người, tiểu Tam ca đây là Thiếu thu thập A, Trách không được không về nhà đâu. Sau đó đâu? Nhị vương hỏi, Hắn đem trong tay từ đơn buồn suy trong túi. Tiểu vượng, Không phải bị đuổi theo sao? Tan học thời điểm, Ta sau bàn nhớ tới, Nói ta có cái ca ca là vận động viên, Phi ngư tiểu tướng, Hỏi là cái nào ca ca tới? Ta Tiểu Tam ca liền nghe rằng, Đem bịt mắt cấp kéo xuống tới, cười tư tư nói cái gì nhưng còn không phải là ta lâu. Cái này hảo, mãn nhà ở đều chiều hắn phát lại đây. Nhân ra phỏng trừng tưởng cùng hắn bắt tay gì đó, hắn sợ tới mức bắt lấy ta cặp sách nhảy cửa sổ mà chạy. Không có biện pháp ta cũng chỉ hảo nhảy, chúng ta ban đồng học liền thét to truy, mặt khác ban không biết sao hồi sự tỉnh đi theo chạy lung tung. Lâm lam mấy cái ha ha ha cười rộ lên. Trên tay nàng có thịt chỉ có thể dùng tay áo cọ cọ đôi mắt cười ra tới nước mắt, đứa nhỏ này thật là thiếu quản giáo. Tiểu vượng lao sư nhưng đến hảo hảo quản quản ngươi học sinh, đừng làm cho hắn lại nghịch ngợm gây sự. Tiểu vượng gật gật đầu, gánh nặng đường xa. a Lúc này tam vượng từ ngoài cửa dạo tới dạo lui mà trở về, một bộ gì cũng không có bộ dáng. Ai, các ngươi sao không đợi ta đâu? Nhìn, hắn rơ chân chạy trốn không ảnh, còn nói nhân ra không đợi hắn. Đại vượng lạnh căm căm mà liếc mắt nhìn hắn, đem một thanh dịu nhỏ đưa cho hắn, đi chém cảnh. Được rồi. Nhị vượng cũng muốn đi, đại vượng làm hắn ở nhà đọc sách hoặc là cấp cha mẹ hỗ trợ, hắn mang theo tam vượng kỵ xe đạp đi. Chờ bọn họ đem cây táo chua cảnh, bùi gai cảnh, cây táo cảnh chém trở về, còn muốn xử lý một chút, đem thứ dùng đao trực tiếp sửa chữa rớt. Cái này đại vượng sở trường, đem một cây cảnh dựng thẳng lên tới. Dùng tam vượng đưa hắn kia đem đa ma cất tiểu đao, đao ảnh tung bay, hô hô, trong nháy mắt một cái cảnh thì tốt rồi. Lâm lam, này bình dân tiểu đao, đã từng không biết ở đâu cái quý tộc trong tay thiết thịt mặt cắt bao ăn, hôm nay chạy nhà nàng tới sửa chữa cảnh. Này đao là thật sắc bén, thiết loại này tiểu đầu gỗ không chút nào cố sức. Đại vượng đem đầu gỗ cái tiêm một đầu tức tiềm, tam vượng bắt lấy ở đá mài giao thượng lăn long lóc lăn long lóc. bảo đảm một chút gờ giáp cũng chưa sau đó đưa cho lâm lam ở bọn họ đi chém cảnh thời điểm lâm lam cùng mạch tuệ đã đem thịt tước quá tức lớn lên thịt khối cắt một chậu, đảo đi vào một chén lớn hành gừng tỏi mạt hơn nữa hồi hương bắt rất phấn hoa tiêu phấn tới điểm bột ớt mối đường rượu một chút dầu rộng chính bận rộn giang xuân hà tống cổ nàng tiểu tử tới cấp lâm lam tặng đồ lâm can sự ta nương đưa cho ngươi Hắn ném xuống một cái đại giấy bao, tiếp đón một tiếng liền chạy. Nay trong đại viện hài tử, không một cái không sợ đại vượng, đặc biệt đại vượng trong tay cầm đem sáng như tuyết đao hô hô hô. Tuy rằng đại vượng một ánh mắt cũng chưa cho hắn, nhưng hắn lại giống như bị cái gì khủng bố động vật theo dõi dường như cả người tê dại, đặc biệt do người. Lâm Lam, Cao Vũ A, ngươi sao cứ thế cấp đâu, đứa nhỏ này. Nhị vượng cùng mạch tuệ liền cười. Thật sự là năm trước mới vừa giao tiếp kia một trận, rất nhiều cán bộ ra ra tiểu tử, hùng hai tử đều bị đại vượng cấp thu thập sợ. Khi đó bọn họ mới vừa dọn lại đây, nay phụ cận hải tử vương nhóm liền tưởng khiêu khích một chút lập cái huy, làm đại vượng mấy cái biết quý củ. Đi đầu cũng liền kêu mấy cái, thần chủ nhiệm ra một cái tiểu tử, lý phó cục ra một cái, cao vệ đông ra hai, lão cục trưởng ra còn có cái tôn tử, mặt khác chính là nhà khác. Tổng cộng có tiểu nhị 10 cái. Bọn họ chia làm hai phái. Nhất phái tự xưng là con người rắn giỏi phái ủy vào chính mình có thể đánh. Nhất phái tự xưng là tiêu sái phái thích liêu tao nữ hài tử. Này lưỡng bang tử hùng hài tử tại đây một mảnh kia cũng là vinh váo tận trời. Cảm thấy không ai trị được bọn họ. Sau đó con người rắn giỏi phái khiêu khích đại vượng. Tiêu sái phái liêu tao mạch tuệ. Kết quả đã bị đại vượng tận diệt toàn cấp thu thập một lần. Chuyện này Lâm Lam ngay từ đầu cũng không biết, xong việc nghe người ta nói. Những cái đó bị thu thập hài tử thật sự là không mặt mũi, cư nhiên một cái cũng chưa tìm ra trưởng. Lâm Lam vẫn luôn một bên tình nguyện mà cho rằng, nhà nàng hài tử cùng đại viện hài tử ở chung đến nhưng hào đâu. Hiện tại nhưng thật ra tường an không có việc gì, nói tốt không thật tốt, bọn họ đều sợ hắn, một đám thấy đại vượng không phải trốn tránh đi, chính là thành thành thật thật. Hắn có thanh đao? nói muốn cắt bỏ ta lỗ thai hắn ánh mắt kia hảo dò người ngươi không biết ta thật sự hoài nghi hắn một tay là có thể bóp gãy ta cổ ta không bao giờ tưởng ai hắn đạp hắn sao như vậy tàn nhẫn à khẳng định đem ăn mãi kính nhi đều lấy ra tới đa ta dù sao đại viện bọn nhỏ cố ý vô tình mà xa cách hắc hóa hắn đại vượng cũng không cái gọi là hắn độc lai độc vãng đều không sao cả huống chi còn có đệ đệ mội mội cùng nhau đâu vài người cùng nhau động thủ đem thịt heo khối chắt ở cái tiêm thượng, Hàn Thanh Tùng trực tiếp đem than củi đặt ở bếp lò, thiêu đốt về sau dập tắt lửa, đem hồng than đặt ở gạch lũy xây hình vuông giản dị bếp hố, phóng thượng hai cái thiết vị, sau đó bắt đầu thịt nướng. Bọn nhỏ chính mình động thủ, đem xuyến tốt thịt xuyên giá đi lên, mỗi một cái có tiểu vượng cánh tay như vậy trường, đặt tại gạch bếp thượng vừa lúc. Hàn Thanh Tùng liền ở một bên nướng hắn cùng Lâm Lam, Lâm Lam mở ra Cao Vũ đưa tới giấy bao. Vui mừng mà kêu một tiếng, thì là, thì là cùng thịt nướng mới là tuyệt phối, hoa tiêu đại liêu là nha hoàn. Tam vượng cùng tiểu vượng nhào qua đi, đại vượng một tay đem hai người bọn họ ngăn trở, miễn cho bọn họ đem về điểm này thì là cấp thổi bay. Nhị vượng chạy nhanh lấy cái tráng men chén đem thì là cất vào đi, nương, cái này muốn như thế nào ăn. Lâm lam, mau hảo liền vải lên. Đúng rồi, trước soát tương ớt cùng du a. có đại quản gia ở chỗ này bọn nhỏ đừng nghĩ tùy tiện soát tương ớt cùng du nhị vượng phụ trách cho bọn hắn soát tuyệt đối soát đến lại đều đều lại tiết kiệm một chút không lãng phí soát xong tương tiếp tục nướng nhị vượng liền cấp thịt xuyến giải thì là tiểu vượng gấp đến độ nhị ca mau cho ta giải điểm nhị vượng nhìn nhìn lại nương nướng không thân đâu tam vượng ta ta nhị vượng ngươi đều phải hồ lạp Hắn chạy nhanh tiếp nhận tới giúp tam vượng nướng một chút, giải điểm thì là làm tam vượng ăn đi. Bỏ thêm thì là thịt dê, nướng đến tư tư hứa ra dù sấn nhiệt một ngụm bắt được tiến trong miệng, lại nhiệt lại hương, còn có thì là hương vị thêm vào. Kia thịt dê mỹ vị trực tiếp phiên vài lần, toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập nồng đậm hạnh phúc cảm, nuốt xuống đi về sau, từ trong mà phát mỗi căn tóc ti đều thoải mái. Ăn ngon ăn ngon, tiểu tam ca nướng đến ăn quá ngon, kỹ thuật nhất lưu. Tam vợ một bên ăn một bên khen chính mình nướng đến hảo. Lâm Lam tắc đem mặt bánh bột ngô cắt ra đặt ở thiết vị thượng nướng nướng, xoát điểm du, một lát liền bên ngoài xốp giòn bên trong mềm sốt lại tiếp điểm nướng thịt dê kẹp đi vào, thơm nước bánh kẹp thịt thì tốt rồi. Chư bỏ mong chính, Lâm Lam còn lộng một chút khoai tây phiến, khoai lang đỏ phiến, rau hẹ, rau chân vịt, đặt ở thịt xuyến bên cạnh hút hút du. Ngày mùa đông, nướng bờ bờ cờ nhiệt khí trình đẳng. toàn ra ăn đến chốc muối đều ra mồ hôi tiểu vượng giơ cánh tay lớn lên thịt dê xuyến hạnh phúc mà than thở a thơm qua a vĩnh viễn đều ăn không đủ mạch tuệ chế nhạo hắn tiểu đệ ngươi không sợ ăn thịt lạc tiểu vượng đúng lý hợp tình nói ta vẫn luôn đều không sợ a ta là sợ sát gà sát ngưu sát cẩu cẩu thịt heo thịt dê ta thực thích thịt bò hắn hiện tại đều không ăn bởi vì cảm thấy là cày ruộng ưu tam vượng ăn đến miệng bóng nhẫy cười nói Tiểu lão sư, về sau ngươi có thể ăn thịt bò. Ta nghe nói có địa phương chuyên môn dưỡng như ăn thịt, bọn họ không làm việc. Tiểu vượng mấy cái rất tò mò, không làm việc. Như như vậy có thể ăn, không làm việc nhi dưỡng làm gì. Một con trâu một năm ăn được nhiều lương thực đâu. Tam vượng, ăn a, Hoa, người nào như vậy xa xỉ a, thật là hủ bại giai cấp tư sản sinh hoạt. Tam vượng ha ha cười rộ lên, chính là bọn họ a. dưỡng như chuyên môn ăn thịt tiểu vượng kia bọn họ ngày thường đốn đốn bạch diện tam vượng phòng trừng, khả năng ăn mì sợi bánh mì đến lúc đó ta đi nhìn nhìn a nhị vượng nhớ tới phía trước hắn nói qua henry nói bọn họ nơi đó có loại rất lớn gà đúng vậy hắn nói cùng cẩu như vậy đại còn làm ta đi ăn đâu ta không tin cái gì gà có thể trường đủ như vậy đại quá lừa dối người hắn càng sẽ phóng vệ tinh lâm lam cười rộ lên phỏng trừng nói chính là gà tây so giống nhau gà cái đầu lớn hơn một chút nhưng là cũng không đến mức như vậy khoa trương chính nói chuyện bên ngoài có người kêu cửa nhị vượng đi quản môn nghiêng đối diện có đường đèn tuy rằng không phải rất sáng lại cũng có thể chiếu thành mặt đường người đến là liếu hạo chiết hắn cười cười ta tới còn tiền cha mẹ ngươi ở nhà nhị vượng kêu một tiếng tiểu dưỡng thỉnh hắn đi vào đang muốn đóng cửa thời điểm Phát hiện bên ngoài có cái nữ hải tử ở gió lạnh run run rẩy dày, dày, nàng chính hướng nơi này nhìn, cùng hắn đối diện thời điểm hoảng loạn mà xoay người liền đi. Nhị vượng không để trong lòng, liền tưởng đóng cửa, ai biết nàng lại mánh đến xoay người chạy tới. Nhị vượng, ngươi có việc. Nữ hải tử nhấp môi, mặt đỏ hồng, hàn, hàn vượng quốc ở nhà sao. Nhị vượng quay đầu lại hô, đại ca, có người tìm ngươi. Đại vượng lên tiếng, thực mau ra đây, ai. hắn một quay đầu nhìn đến bên cạnh không biết là đông lạnh đến vẫn là như thế nào gương mặt đỏ bừng nữ hải tử ngươi có việc nữ hải tử khẩn trương thật sự tay đều bắt đầu run run bay nhanh mà đem một bao đồ vật đưa cho hắn liền chạy đại vượng không hiểu ra sao làm gì nhị vượng ở một bên không nín được mà nhạc đại vượng nhìn hắn một cái ngươi cười cho ngươi hắn đem trong tay đồ vật đưa cho nhị vượng ngươi tới giải quyết nhị vượng không phải đại ca Nhân ra tìm người, ngươi làm ta giải quyết tính cái gì a Đại vượng, đánh nhau tìm ta, điều giải tìm ngươi. Nhị vượng một đầu hất tuyến, hắn bất quá là lưu lại nhìn xem đại ca náo nhiệt, nào biết đâu rằng đã bị đại ca cấp ăn vạ Hắn méo nheo trong tay đồ vật, báo chí bên trong bao một đôi miếng đụn dày, hắn rút chân liền đuổi theo ra đi, uy ngươi đứng lại. Kết quả kia nữ hải tử nổi điên mà chạy. Nhị vượng, trong tay lấy cái phỏng tay khoai lang giống nhau. Đưa miếng độn dày ý gì? Hắn đương nhiên biết, nữ hài tử cấp nam Hải tử đưa miếng độn dày. Chính là đính ước tín vật. Đại ca, người kia là ai? Đại vượng thanh âm từ trong viện truyền đến, không quen biết. Nhị vượng vào trong viện, thấy liêu hạo chít ở nhà chính cùng cha mẹ nói chuyện, hắn liền chưa tiến vào. Lâm lam khách khí mà làm liêu hạo chít ăn thịt nướng. Liêu hạo chít không ăn, cười nói, tẩu tử, ta ăn cơm tới. Hiện tại trong nhà có cái hài tử, một ngày ăn vài bữa cơm. Liêu hạo chết thật là tới trả tiền, hắn thực khắc chế, ngày thường cùng Lâm Lam một nhà đi lại cũng không nhiều, trừ bỏ trong lúc vô ý gặp phải, cố ý gặp mặt cũng liền một hai lần, mỗi lần nói nói mấy câu công phu. Hắn đem tiền cho Lâm Lam, nghĩ nghĩ, hỏi Hàn Thanh Tùng, Tam Ca, chúng ta xưởng có người đường đệ, người khác đánh nhau hắn bị liên lụy cũng bắt lại, ngươi nói chuyện này nhi hoan không hoan. Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái, ngươi đi cục công an hỏi. Hắn chưa bao giờ ở nhà cùng người ta nói cục công an công tác, người khác cũng biết hắn tính tình, đến bây giờ mới thôi, cũng không ai tới rồi tìm hắn cầu tình linh tinh. Liêu Hạo Chiết, Tam Ca đừng hiểu lầm, ta không phải tới thác quan hệ, chính là nhân ra hỏi thăm ta nhận thức Tam Ca, muốn hỏi một chút tin tức. Chính mình không phạm pháp bị liên lụy, có phải hay không chuẩn bị một chút quan hệ liền ra tới. Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái. không phạm pháp chuẩn bị cái gì quan hệ liêu hạo chiết cười cười vô tội nói ai còn không nói đâu ta cũng nói như vậy bọn họ phi lo lắng nói nếu nhận thức liền giúp đỡ hỏi một chút xem các ngươi đi cục công an tìm lưu kiếm vân lưu kiếm vân hiện tại là cục công an đại đội trưởng các loại án tử hắn đều có thể xem qua liêu hạo chiết tam ca là phía dưới công xã đại đội không phải trong huyện phía dưới công xã đều là hàn thanh tùng định đoạn Hắn cảm thấy đây là việc nhỏ nhi một cọc, đừng nói có quan hệ thông ra, chính là bằng hữu bình thường nói một tiếng hỗ trợ hỏi một chút, không có việc gì liền đem người thả, có việc nhi liền chi chiêu như thế nào hoạt động một chút đem người vứt ra tới, hiển nhiên Hàn Thanh Tùng không mua trướng, không phải người bình thường. Hàn Thanh Tùng, như vậy, ngươi làm cho bọn họ đi hỏi La Hải Thành. La Hải Thành cùng Hàn Thanh Vân hiện tại còn tính Hàn Thanh Tùng phía dưới hai cái đội trưởng. có thể bảo trì tiền lương bất biến. Liêu hạo chiết xem hàn thanh tùng đích sắc không nghĩ trực tiếp nhúng tay, chỉ phải cáo tử, đại vượng cho hắn đưa đến cửa. Đại vượng đóng cửa về nhà sau, liêu hạo chiết quay đầu lại nhìn nhìn, này đã hơn một năm tới, chính mình thông qua còn tiền cùng với an Tết đi lại, vốn tưởng rằng cùng lâm lam gia đã quan hệ không tồi, nào biết đâu rằng như vậy điểm việc nhỏ vẫn là không được. Hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, xem lâm lam bộ dáng, cũng là thực cái giao bằng hưu, tới không bao lâu ở huyện cách ủy hội liền cùng người hòa mình nhưng vì cái gì đối hắn luôn là không nóng không lạnh hắn nghĩ nghĩ chuyển biến đi phía trước người nhà lâu thượng lầu ba gõ cửa miêu hồng anh ai nha liêu hạo chết cười nói tẩu tử là ta miêu hồng anh ai nha liêu kế toán tiến bảo lý phó cục không ở nhà miêu hồng anh cùng bọn nhỏ ở ăn cơm liêu hạo chết cười nói Ta lại đây dọc theo đường đi nghe thơm nào ngạt thịt dê vị, còn tưởng rằng là các ngươi cách thủy hội phúc lợi đâu. Miêu Hồng Anh mặt lập tức kéo xuống tới, ta nói không dễ nghe ngươi nhưng đừng cho ta truyền lời, lao bà ngươi cái kia tam ca cùng tẩu tử thật không phải đồ vật. Liêu Hạo chết xấu hổ mà gãi gãi đầu, tẩu tử, ngươi như vậy ta nhưng làm tốt khó đâu, ta tam ca tam tẩu người khá tốt. Miêu Hồng Anh lại nhảy bốn mươi mễ, mới nhớ tới, ngươi gì sự? Liêu Hạo Chiết liền đem cùng Hàn Thanh Tùng nói chuyện này nói một lần, nhân ra nói không bạch bận việc. Miêu Hồng Anh, như vậy điểm đánh giám ngươi còn tới tìm ta. Không đi tìm ngươi tam ca. Liêu Hạo Chiết, ta tam ca gì người, chưa bao giờ bang nhân làm việc, tẩu tử ngươi còn có thể không biết. Miêu Hồng Anh hừ một tiếng, ta đương nhiên biết. Cho người khác thịt dê không cho ta. Hắn đó là giả vờ, làm thanh danh đâu, thì đại điểm chuyện này đều trốn tránh không hỗ trợ. chúng ta lão lý nhưng không như vậy liêu hạo chết cười cười lấy ra mấy chương bố phiếu tới đặt ở ven tường ngăn tụ thượng sưởng Dệt tân ra một cây vải an thiết làm quần áo vừa lúc tẩu tử ta đi trước a không quay dậy các ngươi ăn cơm hắn cáo tử miêu hồng anh cho hắn đưa ra đi yên tâm như vậy điểm việc nhỏ chúng ta lão lý nói một tiếng là được liêu hạo chết đi đến ngã tư đường đứng ở nơi đó quay đầu lại nhìn nhìn mặt sau trong viện nướng bờ bờ cờ pháo hoa khí còn ở giữa không trung bay vút lên, có thể là thịt dê mùi hương thổi qua tới, thậm chí còn có bọn nhỏ hi hi ha ha cười vui thanh, hắn không tự chủ được mà cười cười, xem ra thật sự rất khó tiếp cận a, hắn căn bản là không ôm hàn thanh tùng sẽ hỗ trợ tâm tư, bất quá là đi thăm dò một chút, nhìn xem mấy năm nay nhà mình cùng bọn họ quan hệ tu bổ đến như thế nào, như vậy thoạt nhìn, tựa hồ gần duy trì mặt ngoài hòa khí. hắn tưởng mặt ngoài hòa khí, đối Lâm Lam tới nói, mặt ngoài hòa khí chính là thực khách khí. Rốt cuộc lấy nàng đối hàn Kim Ngọc Ý Tứ, đó là cả đời không qua lại với nhau. Lâm Lam nhìn thoáng qua bên ngoài mấy cái ăn no còn ở chơi than hỏa hải tử, nhỏ giọng đối hàn Thanh Tùng nói, Tam ca, khi đó ta liền sợ quan hệ chín bọn họ tìm ngươi làm việc, như vậy xem thật đúng là đâu. Đương cán bộ chuyện này nhi, thật đúng là không hảo đắn đo. Thân bằng hữu bạn tốt nhà ai cũng có thể đụng tới điểm chuyện này, vay tiền mượn lương, muốn tìm phương pháp vào đại học, tham gia quân ngũ, tiến sưởng, có cùng người xung đột cầu hỗ trợ chống lưng. Nếu là không rút, nhân gia nói phát đạt không ai tình điệu, nếu là rút, có một thì có hai, có cường độ thấp liền, có trọng độ, có nhân tình liền, có tiêu tiền, đến cuối cùng càng lún càng sâu. Lại lợi hại người, cái này độ cũng không hảo nắm chắc, cho nên nàng rất duy trì hẳn thanh tùng. Hắn tính tình lãnh, không nóng hổi, nhờ làm hộ giống nhau mà kệ, tai quản bao lớn chuyện này cũng không lùi xúc Pham có việc, đi cục công an nói, trong nhà giống nhau không nói chuyện không tiếp không hỗ trợ, thân cha mẹ cũng không được. Cứ như vậy, Lâm Lam ngược lại kiên định, nhà bọn họ chưa từng có người không liên quan lại đây, không giống có chút nhân ra, khách đến đầy nhà, tuy rằng náo nhiệt lại cũng có rất lớn thai hoàng ẩm. Rốt cuộc dựa theo nàng ý tưởng. Người trong nhà quá cuộc sống gia đình liền khá tốt, không nghĩ tới muốn nhiều phát đạt, nhiều có quyền thế. Hàn Thanh Tùng là cục trưởng vẫn là bán thịt dê xuyến, đối nàng tới nói đều giống nhau, chính là một phần công tác sao, lấy tiền lương phải hảo hảo công tác, không tật xấu. Hàn Thanh Tùng, liêu Hạo triết, bằng hưu không ít. Lâm Lam không minh bạch, sao lạ Bọn họ loại này sưởng dệ công nhân viên trước, khẳng định không ít người tìm hỗ trợ. Lúc này liền chợ rau bán đồ ăn. Cung tiêu xã bán hóa, đồ tể tổ giết heo, đều thực nổi tiếng đâu, húng chi xưởng dệt kế toán. Hàn Thanh Tùng không nói cái gì nữa, mà là đứng lên, tản bộ đi. Lâm Lam, ngươi không ăn nhiều ít đâu. Hàn Thanh Tùng, ăn, một chuối thịt ba cái nướng bánh bột nô. Lâm Lam, ngài ăn đến thật mau, ta cũng chưa thấy. Hàn Thanh Tùng cầm áo khoác cho nàng bọc lên, lại đem dương nhung khăn quảng cổ bao thượng, nắm tay nàng đi ra ngoài tản bộ. Tiểu Vượng cùng Tam Vượng cũng muốn đi, bị Mạch Tuệ gọi lại. Mạch Tuệ, học tiếng Anh đã đến giờ. Hôm nay ăn thịt dê xuyến, tới, đem cái này tỉnh cảnh bắt trước một chút bái. Tam Vượng một giây đồng hồ biến thành thiếu dân, lấy khang miết điều, khéo lồ, đại gia hảo, mau tới nếm thử ta thịt dê xuyến, không thể ăn không cần tiền. Nhị Vượng đem cặp kia miếng độn dày lấy ra tới, đối Mạch Tuệ nói, ngày mai ngươi đem cái này còn cho nhân ra. Mạch Tuệ quay đầu nhìn thoáng qua, ai đưa cho ngươi miếng độn dày a? Tuy rằng việc may vá Nhi giống nhau, Tốn Tâm Tư cũng không ít đâu. Dũng khí đáng khen. Nhị Vượng, không phải ta. Hắn nhìn Đại Vượng liếc mắt một cái, Đại Vượng lại giống như người không có việc gì, phảng phất đó chính là Nhị Vượng. Nhị Vượng. Mạch Tuệ, Hành, ta hỗ trợ, kia còn cho ai a? Nhị Vượng nghĩ nghĩ, kia nữ Hải tử tuổi so Mạch Tuệ lớn hơn 2 tuổi bộ dáng. thoạt nhìn hẳn là cao trung sinh có thể là nhị ban hoặc là cao nhị nhị vượng hàng ngày rất đơn giản đi học cùng mạch tuệ cùng nhau học tập tan học có đôi khi sẽ cùng đại ca mấy cái đi đánh bóng rổ thường chơi cũng liền trong ban học tập không tồi đánh bóng rổ không tồi mấy cái những người khác không như vậy nhiều thời gian giao tiếp rốt cuộc học tập thời gian hắn còn chưa đủ đâu đại vượng xem bọn họ đều ăn no bắt đầu chính thức mà ăn đem dư lại mấy sâu thịt đều ăn luôn Mạch Thụy, ta đại ca thật có thể ăn, lớn như vậy một chua thịt, ta một chua đều ăn không hết đâu. Đại vượng ăn xong cư nhiên cũng không có việc gì, không giống tiểu vượng cùng tam vượng như vậy căng đến ở trong sân thẳng tàn bộ. Nhị vượng, đại ca, muốn hay không nói cho nương. Đại vượng hơi hơi như mày, ngươi giải quyết không được. Như vậy vạch trần chuyện này cũng muốn nói cho cha mẹ. Nhị vượng xem đại ca một bộ ngươi rõ ràng thực năng lực, vì cái gì muốn cô phụ ta kỳ vọng. giống cái vô năng hải tử giống nhau gặp được sự tình liền tìm cha mẹ biểu tình chính mình một chút hảo hắn là đệ đệ hắn hẳn là vì ca ca bài ưu giải nạn nếu là khác chuyện này nhị vượng cảm thấy rất đơn giản a nhưng loại sự tình này hắn cũng không có kinh nghiệm a ngày hôm sau nhị vượng nhìn chằm chằm quần thâm mắt vẫn như cũ dùng báo chí đem kia miếng độn giấy bao còn sợ rớt ra tới cố ý dùng dây thừng chất hảo hắn đem báo chí bỏ vào mạch tuệ cặp sách Tam Vượng tắc quản Lâm Lam muốn hai khối tiền, Lâm Lam cũng không hỏi hắn làm gì dùng liền cho hắn. Lâm Lam hôm nay ở cách ủy hội mở họp, liền đem xe đạp lưu lại, Tam Vượng liền kỵ xe đạp mang theo Tiểu Vượng đi trước cung tiêu xã. Trên đường, Tiểu Vượng, Tiểu Tam Ca, ngươi cũng không lấy phiếu, ngươi mua gì a? Tam Vượng, ta mặt chính là phiếu. Tình nội đặc biệt khu vực báo chí thượng, hắn mặt thường xuyên sẽ xuất hiện, so phiếu hảo sử. Tiểu Vượng Tiểu Tam ca ngươi thật lợi hại. Vậy ngươi cảm thấy ta lợi hại vẫn là đại ca lợi hại. Tam vượng lại bắt đầu ra. Tiểu vượng thực nghiêm túc mà tưởng, tương đối một chút, đều rất lợi hại. Bất quá, phòng chừng ngươi cả đời cũng đánh không lại đại ca. Tam vượng, cảm ơn ngươi A Tiểu Lão Sư, ta cũng không tưởng cùng Hàn vượng quốc đồng chí đánh nhau. Hán bơi lội khẳng định không tam mau. Tiểu vượng, như thế, nín thở thời gian cũng không như ngươi trường. tam vượng mang theo tiểu vượng quả nhiên soát mặt đỉnh phiếu mua hai khối tiền đường phèn ra tới tiểu vượng đều sợ ngây người tiểu tam ca thật sự có thể a vừa rồi cung tiêu xã xã trưởng vừa lúc ở còn thân thiết mà lôi kéo tiểu tam ca nói chuyện làm hắn tiếp tục vì nước làm vẻ vang nói ăn đường tính gì cung tiêu xã quản tam vượng tự nhiên không chịu ăn không hắn mang theo tiền chính là không phiếu chứ thiếu xã trưởng lại nói kia phiếu hắn cấp ra xương thời điểm còn nhiều cấp tam vượng xưng một hai. Ai ra huy. So hàn cục lớn lên mặt còn hảo sư đâu. Hai người tiến cổng trường, liền có học sinh nhìn đến bọn họ, lập tức phần phật vây đi lên hận không thể đem hắn ôm lấy dùng sức bắt tay sờ đầu sờ mặt. Nhìn càng ngày càng nhiều học sinh, tam vượng hô to một tiếng, đình xếp hàng, phát đường. Những cái đó bọn nhỏ quả nhiên dừng lại, bắt đầu xếp hàng lánh đường. Tam vượng ôm một đại bình đường phèn bắt đầu dùng cái tiểu cái kẹp phân, một người một khối. Dùng đường dán lại bọn học sinh miệng, hắn cùng tiểu vượng rốt cuộc vào phòng học. Chính mình ban thấy hắn, không thiếu được cũng muốn điên cuồng một chút, tựa hồ không điên cuồng mà tê, không liều mạng rậm chân phát tay, liền không đủ để biểu đạt chính mình tình cảm mãnh liệt giống nhau. Tam vượng bào chế đúng cách, phát đường. Một người hai khối, từ trước đến nay không nghe lời học sinh lúc này đều ngoan ngoãn. Một người lấy hai khối, còn dư lại nửa bình. Lớp trưởng lấy lại đây đặt ở Tam Vượng trên bàn. Hắc hắc, cảm ơn quán quân mời chúng ta ăn đường. Tam Vượng, các ngươi điệu thấp điểm, đừng quán quân quán quân, ta có tên. tiểu Tam Ca. Đại gia cùng nhau kêu lên, sợ tới mức Tam Vượng một run run, ta nói chính là Hàn Vượng Dân, ta có đại danh A. tiểu Tam Ca, ngươi cho ta ký cái tên tự bái. Một nữ hải tử cầm vỡ bút chạy tới. chờ mong mà nhìn hắn tựa như báo chí thượng có lãnh tụ kiểu chữ viết giống nhau nàng cảm thấy đặc biệt đặc biệt sùng bái tam vượng ghét nhất viết chữ hắn lập tức liền đem này nữ hải tử kéo đen hắn ai nha một tiếng xua tay không được ta cánh tay đau lúc này đây thi đấu du ngâm vòng cánh tay khái một chút các bạn học lập tức quan tâm hắn tiểu vượng ngươi không phải ca vũ đoàn không cần như vậy nhiều diễn Tam vượng xem đệ đệ tựa hồ tưởng vạch trần chính mình, lập tức nói, nếu không làm ta đệ cho các ngươi ký thay danh. Tiểu vượng, An đường, đều ăn đường. An đường ngoan ngoãn đường náo. Hắn trong miệng hàm chứa tam khối đường phèn, gương mặt đều cố lấy bọc nhỏ tới, cười đến đầu vai run lên run lên. Các bạn học xem tam vượng cánh tay thật không được, đành phải hồi châu ngồi ăn đường. Tiểu tam ca, hôm nay toán học hóa, ngươi phải hảo hảo nghe giảng, miễn cho bơi lội mông vòng. Tam vượng trắng liếc mắt một cái, đại học giáo thụ ngươi làm hắn lừa kéo ma, hắn cũng không nhớ được nhiều ít vòng. Tiểu vượng, tiểu tam ca ngươi hiện tại hẳn là thượng mùng một, vật lý vẫn là muốn học. Ta nghe nhị ca cùng tỉ tỉ nói cái gì sức nổi, lực cản, lực ma sát, ngươi nếu là biết này đó, bơi lội thời điểm có thể hay không lợi hại hơn. Tam vượng nằm liệt bàn học thượng, một tay chi đầu, một tay che miệng áp, tiểu vượng lao sư, ngươi tới cấp ta nói một chút. Mọi người đều là người, một cái hồ nước, giống nhau sức nổi cùng lực cản, còn có cái kia cái gì ma sát, ta muốn như thế nào khoa tay múa chân mới có thể so người khác điểm nhỏ. Chờ ta tính minh bạch cái gì vật lý đề, thi đấu đều kết thúc. Tiểu vợ nghĩ nghĩ, lại cử cái ví dụ tới phản bác tiểu tam ca, kia tỉ như nói đánh bóng rổ, ngươi nếu là tính hảo phong lực cản, tiến cầu góc độ, có phải hay không càng có khả năng thắng đâu. Tam vượng ngáp đánh đến lợi hại hơn, không thể nghe người ta nói học tập, vừa nói học tập liền mệnh ra rời. Tiểu lão sư, vận động đều là dựa vào rèn luyện, dựa thân thể bản năng, không thể dựa tính. Có người nhắm hai mắt đều có thể ném rổ ném vào đi, dựa vào chính là thân thể nhớ kỹ bản năng. Tiểu vượng nghĩ nghĩ, tựa hồ rất có đạo lý đâu. Nghĩ lại chính mình, đánh đàn tuổi sáo, cũng không cần suy xét cái gì tri thức, dựa vào đều là trong đầu nhiệt tình, xúc cảm. cùng với tâm tình. Nói như vậy, đó có phải hay không ta cũng không cần học tập đâu. Tiểu vượng gãi gãi đầu, ta viết khúc, viết ca tử, toán học nhận thức 10 trong vòng con số là đủ rồi, cũng không cần toán học hóa học vật lý, ngự văn nhưng thật ra yêu cầu, tiếng Anh cũng phải học, mặt khác liền tính. liền như vậy vui sướng mà quyết định. Vì thế, tiểu vượng đồng học cũng yên tâm thoải mái mà bắt đầu ngáp. Kết quả trong đầu linh quang trận lóe cầm lấy bút tới liền là tả viết. Hắn thường xuyên như vậy, có điều xúc động thời điểm sẽ co linh cảm, sau đó liền có khúc ra tới. Hắn lớn nhất hứng thú liền ở chỗ đem trong đầu nhảy ra tới, trong lòng chảy ra vài thứ kêu biểu đạt ra tới, dùng con số cũng hảo, dùng nhạc cụ cũng hảo, dùng ca từ cũng hảo, dù sao chính là nhớ kỹ. Lúc này hắn khúc cũng không phức tạp, cơ bản đều là đơn giản thanh thoát. Cao Trung Bộ nhất ban nhị vượng đồng học lại ở khóa gian đi bộ, nhìn xem cái kia nữ đồng học rốt cuộc là ai. Làm cho Mạch Tuệ tìm cơ hội đem miếng độn dày còn cho nàng Hơn nữa thiện ý mà khuyên bảo nàng không bao giờ phải làm chuyện như vậy Hắn sẽ nói Nga, vô dụng, thỉnh ngươi từ bỏ Ta đại ca đã có hai tức phụ nhi Kỳ thật cũng không khó tìm Hắn chỉ cần ở đại ca chung quanh nhìn nhìn liền được rồi Đại vượng hoạt động phạm vi cũng không lớn Nếu ở trường học, không phải ở phòng học chính là đi đánh bóng rổ Nhị vượng nhìn chăm chăm đại vượng chung quanh Thực mau liền nhìn đến cái kia nữ học sinh, tìm người thuận miệng hỏi một chút nàng tên, lớp, hắn liền trở về nói cho Mạch Tuệ. Mạch Tuệ cười nói, nàng lá gan sao như vậy đại, còn dám tiếp cận đại ca đâu. Đại vượng cả ngày một bộ người sống chớ gần bộ dáng, cả người đều tản ra lạnh như băng hơi thở, cùng lớp đồng học tiếp xúc lâu rồi sẽ phát hiện hắn không như vậy lãnh, chỉ là đắm chìm ở thế giới của chính mình mà thôi. Bọn họ thậm chí phát hiện hắn thực dễ nói chuyện. Chỉ cần thỉnh cầu hỗ trợ, hắn cơ bản đều sẽ ra tay. Nhưng là, hắn trước nay bất hòa nữ hải tử nói chuyện thiếm, người ngoài giống nhau đều không quá dám tiếp cận hắn. Ta đây sao cùng nhân ra nói? Mạch tuệ cũng không kinh nghiệm, muốn nàng tính tình, liền trực tiếp cùng nhân ra nói ta đại ca đối với ngươi không thú vị, nhưng như vậy tựa hồ bị tổn thương người. Nhị vượng, ngươi liền nói đại ca có tức phụ nhi. Mạch tuệ che miệng cười rộ lên, hoa hoa thân sao. Nhị vượng, ngươi cảm thấy hắn nhìn cái gì thời điểm, đôi mắt nhất lượng. Mạch Tuệ, truy thủ, thương, xe. Nàng gật gật đầu, đã hiểu. Hạ tiết khóa thời điểm, Mạch Tuệ liền cầm đồ vật đi tìm Khâu Mỹ Linh. Khâu Mỹ Linh là cao nhị học sinh, so với bọn hắn còn cao một lần đâu. năm sau mùa hè tốt nghiệp muốn xuống nông thôn hoặc là đi tìm lối ra khác. Hai người ở thiên một chút địa phương nói chuyện. Khâu Mỹ Linh thấp thỏm bất an, hàn Mạch Tuệ. Ngươi tìm ta. Mạch tuệ cười cười, đem miếng độn dày tắt còn cho nàng. Thực xin lỗi, chúng ta không thể tiếp thu ngươi lễ vật. Khâu Mỹ Linh mặt lập tức đỏ lên, chạy nhanh xua tay. Đừng, đừng hiểu lầm. Ta, ta chính là biểu đạt một chút cảm kích. Tháng trước ta bị người hư hại tử khi dễ. Là, là Hàn Vượng Quốc Đồng Học đã cứu ta. Mạch tuệ cười nói, ngươi không cần ngượng ngùng làm, Hắn không phải cố ý cứu ngươi. Hắn ở Cục Công an hỗ trợ. Đó là hắn công tác lạp Khâu Mỹ linh mặt trắng một chút, đem đồ vật tiếp được, túi đầu chạy nhanh chạy về phòng học đi, trong lòng lại rất mất mát. Mạch Tuệ trở về thời điểm phát hiện một lưu nam sinh viết tay túi quần, dựa vào phòng học nam trên tường bài đội phơi nắng. Bọn họ vẫn luôn đang ngắm nàng, có chiều nàng cười, có người chiều nàng tuổi huyết sáo. Trong đó một cái cao gầy vóc dáng, bộ dáng xoay khí, ăn mặc một thân quân màu xanh lục quân trang, bởi vì không phải quân nhân, cho nên không có phù hiệu. Hàn mạch tuệ hắn kêu nàng chiều nàng cười cười đây là cao vệ đông gia đại nhi tử cao lăng ở mạch tuệ trong mắt đều là đại ca thủ hạ bại tướng bởi vì các loại nguyên nhân chuyển đến này đã hơn một năm nàng cùng đại vượng mấy cái cùng hàn thanh tùng đồng sự gia hải tử đều không thân cận bảo trì khoảng cách nàng không lý cao lăng liền đi rồi cao lão đại lại một lần bị làm lơ hảo lanh khóc hảo vô tình nga mấy cái nam sinh nhìn chăm nàng bóng dáng cổ đều đi theo rối thẳng, nàng cũng thật xinh đẹp a. Cao Lăng từng cái trụi bọn họ, nhìn cái gì mà nhìn, là các ngươi có thể xem sao? Hắn nhìn chằm chằm mạch tuệ bóng dáng, chính là quá ngạo, cùng chỉ khổng tức giống nhau. Hắn lấy ra một chi yên cắn ở trong miệng. Hắc hắc, Cao lão đại, tiêu ngạo khổng tức muốn cùng ngươi xử đối tượng, ngươi muốn hay không? Muốn. Cao Lăng chừng hắn một cái, đem ngươi chảy nước rãi lau khô, không chuyện của ngươi nhi. Ha ha. cũng không như ngươi chuyện này a không tin ngươi thấu đi lên thử xem mấy cái hồ bằng cẩu hữu không sợ chết mà chèn ép hắn hàn mạch tuệ cả ngày cùng nàng ca ca đệ đệ cùng tiến cùng ra bọn họ ai cũng không cơ hội ai cũng đừng chê cười ai mạch tuệ trở về nhị vượng chiều nàng cười cười nhỏ giọng hỏi hảo sao mạch tuệ đó là đương nhiên ngươi như thế nào cùng nàng nói mạch tuệ ta nói ta ca thích xinh đẹp nhị vượng có điểm không tin mạch thuệ thật sự người cái kia có tức phụ nhi lấy cơ quá lạ ngươi không hiểu nữ hài tử tâm tư nhị vượng ngươi không phải nữ hài tử mạch thuệ kia sao hai không phải một cái thai lớn lên sao không giống nhau ngươi thật như vậy nói đương nhiên a nàng còn hỏi kia đến nhiều sinh đẹp tính ta liền nói so với ta sinh đẹp điểm nàng liên nản lòng đi trở về trước sau tòa đồng học nghe thấy ngồi cùng bàn cho nhau trao đổi một ánh mắt nhi Này ba người không tính toán tìm đối tượng là Cao trung tốt nghiệp về sau không được ra, kết hôn cũng là một cái biện pháp. Nhưng Hàn Vượng Quốc tìm đối tượng đến so muội mội xinh đẹp, Hàn Mạch Tuệ tìm đối tượng đến so đại ca có thể vĩ đệ đệ học tập hảo. Này khả năng sao? Làm hai người bọn họ trước sau bàn, bọn họ là sớm nhất nhận rõ hiện thực không liêu tao kia một đám người. Bất quá này cũng phóng xuất ra một sai lầm tín hiệu, mọi người đều nói Hàn Vượng Quốc thích xinh đẹp nữ hài tử. Có tiêu nhi chính là hắn muội muội như vậy, so với hắn mội mội kém hắn là sẽ không xem một cái. Trầm rãi xuất hiện ở hắn trước mặt liền một cái so một cái xinh đẹp, làm cho đại vượng đối nữ hải tử tướng mạo có đẹp hay không cũng không có cái gì phán đoán. Dù sao đều là hai cái đôi mắt một cái cái mũi, trừ bỏ hắn nương cùng muội muội, hắn cũng không nhìn kỹ quá. Hắn nương lúc này đang bị người lôi kéo cho hắn nói tức phụ nhi đâu. Lâm Lam là phát hiện, này trong văn phòng mặt. Nếu là địa vị cao giả hoặc là người trẻ tuổi, cạnh tranh nhiều một ít. Nhưng nếu đều là một ít thượng điểm tuổi phụ nữ thả vẫn là bắt sát, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột 100 năm cũng không có biến hóa. Khiên hảo, các nàng lớn nhất lạc thú là liêu người khác đường viền hoa tin tức cùng với cho người ta tìm đối tượng. Lâm can Sự, nhà các ngươi đại nhi tử năm nay 18. Lâm Lam, 16, đi học đâu? Mới cao 1. 16 cũng không nhỏ lạc. Ngươi xem qua xong cái này năm lại quá một năm nên tốt nghiệp. Đến lúc đó là xuống nông thôn vẫn là trước tiên ở cục công an đại đại A. Ở cục công an đợi sợ là không tiền lương đâu, không phải đứng đắn công nhân viên trước. Còn không có tưởng hào đâu. Đại vượng tương lai quy hoạch, kỳ thật mấy năm trước cũng đã làm tốt. Chính hắn thích, hàn thanh tùng đẩy một phen, lại có mặt trên kéo một phen, vậy thành. Hàn thanh tùng ngoài miệng nói hài tử chuyện này bọn họ phân đấu, hắn mặc kệ. Nhưng rốt cuộc quân nhân xuất thân, đối quân đội có mang thân thiết cảm tình, có nhi tử hận không thể đều giao cho quốc gia cái loại này. Nếu không phải nhị vượng trí ở đọc sách đối tham gia quân ngũ không có hứng thú, tam vượng chỉ đối thủy cùng ăn cảm thấy hứng thú, mạch tuệ, tiểu vượng chỉ đối những cái đó mang tiểu tư tình thú đồ vật cảm thấy hứng thú, đánh giá trong nhà năm cái hài tử, có khả năng đều bị hắn cấp đá tới bộ đội. Đương nhiên... Lâm Lam cũng sẽ không nói cho nhân gia chính mình hài tử tương lai có lạc, rốt cuộc hiện tại mọi người đều phạm sâu đâu, xuống nông thôn luyến tiết hài tử chịu khổ, lưu trong thành trong nhà cũng không như vậy lắm lời lương, tìm công tác nhà máy chiêu công hữu hạ, hơn nữa đều là cha mẹ về hưu con cái nhận ca. Cơ quan đơn vị còn không có nhận ca đâu. Tiến cử vào đại học, còn phải có 3 năm lao động kinh nghiệm, cho nên đứa nhỏ này tương lai không có một cái không nhọc lòng. Vì thế có người cũng tìm lỗ hổng lợi dụng sơ hở, đó chính là tốt nghiệp tìm đối tượng kết hôn. Tìm những cái đó ra cảnh không tồi, tiền lương năng lượng cao nuôi nổi toàn ra. Tuy rằng không công tác, nhưng là làm người nhà, một tháng là có 29 cân phiếu gạo, mặt khác đãi ngộ cũng đều có. Chỉ là không công tác, không phát tiền lương mà thôi. Như vậy ngao mấy năm, sống thêm động hoạt động, tuổi đủ rồi không phải có thể tiến nhà máy sao. Chính trị tổ phụ trách tư tưởng giáo dục văn phòng chủ nhiệm Chu Phượng khiết đối các đồng chí hôn sự cùng với bọn họ con cái hôn sự, đó là ôm có lớn nhất nhiệt tình. Lâm Can sự, nhà ngươi hài tử nhiều, áp lực đại, vẫn là phải nghĩ lại biện pháp. Các nàng đều biết Lâm Lam người này sẽ không sinh hoạt, tổng cấp bọn nhỏ mua đồ ăn ngon, mua khắc cũng chưa bao giờ tiết kiệm, tuy rằng Hàn Thành Tùng cùng Lâm Lam hai người đi làm, nhưng kia tiền lương khẳng định hoa đến không sai biệt lắm. Về sau hài tử lớn, không nỡ đánh tính tính toán. Lâm Lam chỉ lo gật đầu, ta mỗi ngày tưởng đâu. Lâm Lam, ta nhà mẹ đẻ tẩu tử có cái chất nữ, ở bột mì xưởng đi làm, tiếp nàng nương ban. ngươi xem nhân ra nhiều đau khuê nữ à, giống nhau đều là cho nhi tử cùng tức phụ nhi nhận ca, nơi nào có cấp khuê nữ nhận ca. Là, cấp khuê nữ nhận ca, đó chính là nhà chồng sao. nay khuê nữ ta đã thấy, lớn lên cũng có thể tuấn đâu bạch diệp ra. Thủy Linh mắc nhi, ai, cùng ngươi không sai biệt lắm. Lâm Lam ra đầu tê dần, ngươi cho ta nhi tử giới thiệu đối tượng, còn tới một câu cùng ta không sai biệt lắm, ta phải hù chết hảo sao. Rốt cuộc chờ đến cơm trưa thời gian, nhà ăn đánh Linh ăn cơm, Lâm Lam cọ đến đứng lên, nắm lên cơm hộp liền đi, Chu chủ nhiệm ta đi trước tìm chúng ta Hàn Cục A. Lại như vậy đi xuống, cảm giác con thứ hai đều phải bị người ta đính đi ra ngoài. Hàn Thanh Tùng mới từ bên ngoài trở lại văn phòng, chính đảo nước cấm uống, thấy Lâm Lam cùng mặt sau có cái gì truy giống nhau chạy tới, kinh ngạc nhìn xem nàng phía sau, như thế nào lạp. Lâm Lam, thưởng ngươi bái. Cao vệ đông Lý Phó cục. Lý Phó cục người trẻ tuổi, chú ý ảnh hưởng A. Cao vệ đông liền cười. Lâm Lam lúc này mới phát hiện hai người bọn họ ở trong phòng đâu, chỉ là ở văn kiện quạy bên kia trong một góc, nàng cho rằng không ai đâu. Nàng biểu tình bình tĩnh thật sự, lý cục, cao cục đều ở hà, ta nghĩ đến hỏi một chút chúng ta Hàn cục ăn cơm không. Cao vệ đông cười nói, ngươi tưởng Hàn cục cũng không quan hệ, chúng ta sẽ không ghen ghét, đem Hàn cục còn cho ngươi lạc, ăn cơm đi. Hàn thanh tùng liền cùng người khác nói không phải hắn giống nhau, cầm cơm hộp cùng lâm lam cùng đi nhà ăn. Đánh cơm ngồi xuống, thực Mau lưu kiếm vân cũng lại đây, tiếp đón một tiếng, hắn đối Hàn thanh tùng nói, Hàn cục. Ta đã làm người nhìn chằm chằm hắn. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, không cần thật chặt, đừng làm cho hắn phát hiện. Lâm Lam nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi, Hàn Thanh Tùng lại chủ động nói, Liêu. Lâm Lam minh bạch, bọn họ nói Liêu Hạo chết đâu, hắn sao? Chẳng lẽ đầu cơ trục lợi xưởng dệt vật tư bị điều tra? Liêu Hạo chết ở xưởng dệt đương kế toán, địa vị không thấp, đi quan hệ không ít, hắn cũng thường xuyên cho nhân ra lộng điểm cái gì hóa. hàn kim ngọc có một lần mang về khoe khoang còn ở lâm lam trước mặt khoác lác kết quả nói lỡ miệng bị lâm lam cùng nhị vượng bắt lấy lô hổng hỏi một hồi bọn họ liền biết hàn kim ngọc ra ở lặng lẽ làm đầu cơ trục lợi sinh ý đầu cơ trục lợi dân quê chuyển chính mình ra kia một chút đổi lương thực ăn kỳ thật không có gì ở nông thôn quản được cũng không như vậy nghiêm khắc nhưng là trong thành truyền quốc có vật tư đầu cơ trục lợi bắt lấy nói vẫn là rất lợi hại mấy năm nay đã nhẹ một ít mấy năm trước mới lợi hại đâu Cơm nước xong lưu kiếm vân liền theo chân bọn họ cáo từ đi trước vội hàn thanh tùng tắc bồi lâm lam đi tản bộ chỉ cần không phải rất bận chỉ cần hắn ở sau khi ăn xong tản bộ cơ bản không chậm trễ bọn họ rời đi cách thủy hội theo nhân dân đi ngang qua đi con đường hai bên quốc huệ đều rớt hết lá cây trùi lủi trên mặt đất nhưng thật ra quét tước đến sạch sẽ dễ cây còn đôi đã băng hóa tuyết động đi rồi một lát hàn thanh tùng nói liêu hạo chết cùng cách ủy hội không ít người đều có thể đáp thượng lời nói tìm người làm việc không cần tìm ta lâm lam ngẩn ra hắn đây là cùng nàng giảng công tác chuyện này trước kia hắn trước nay đều không nói phỏng chừng là công tác cơ mật cũng có thể không nghĩ lấy những chuyện này phiền nàng bất quá từ nhỏ ra thôn chuyện này về sau hắn bắt đầu chậm rãi thay đổi kia hắn có ý tứ gì thử thử ngươi có thể hay không hỗ trợ nàng tới trong huyện cũng biết Huyện Cách thủy hội cũng không có ở nông thôn xã viên nhóm cho rằng như vậy thần bí cao thượng. Mặc kệ nơi nào văn phòng chính là văn phòng, có người địa phương liền có mâu thuẫn cùng tranh đấu, ích lợi đan xen. Cách thủy hội, công tuyên đội, nông tuyên đội chờ đều là có liên lụy, huyện ủy cùng nhà xưởng lãnh đạo tự nhiên có giao tình. Hơn nữa lúc này nhà xưởng, giai cấp công nhân địa vị vẫn là rất cao, cho nên liếu Hạo Chiết làm xưởng dệt kế toán, cùng huyện ủy người có liên lụy cũng là bình thường. Nhờ người làm việc, thật đúng là không cần thiết phi tìm Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng, không xác định, nhưng là có người lưu ý hắn giao hữu rộng khắp. Giao hữu rộng khắp cái này từ hàm nghĩa liền nhiều, ở không phạm tội phía trước, là trong đó tính từ, một khi có manh mối, vậy có thể là kết giao cái gì không đứng đắn người. Lâm Lam, phỏng chừng bọn họ kết phường đầu cơ trục lợi đâu. Từ năm trước đế bắt đầu, chuyển pha lê, sản phẩm điện tử, vải dệt chờ vật tư nhiều lên. Chỉ cần có tiền, chợ đen tổng có thể mua được. Liền giống như mua đồng hồ, có chút người liền tích cóp mang mượn đều không nhất định thấu đủ công nghiệp khoán, nhưng chợ đen thượng chỉ cần ra nổi giá tiền, cơ bản là có thể mua được. 150 biểu, khả năng bán được 350 đến 400. Qua mấy ngày, xưởng dệt thả ra tin tức, năm sau muốn ở toàn huyện khảo thí chiêu một đám công nhân cùng kỹ thuật viên, tổng cộng muốn 12 cái. Lao động mãn 3 năm. năm nay đế đại đội tiến cử báo danh khảo thí thông qua thôn sân chớ thẩm nộ biết tin tức này về sau do dự một chút thư đông hưng thẩm nộ ngươi sẽ không tưởng báo danh không thú vị hiện tại ngươi ở ngày hóa xưởng không phải khá tốt sao đại đội cán bộ đối với ngươi cũng tín nhiệm ngươi định đoạt cũng không cần xem người sắc mặt ngươi muốn đi sở dệt đến lúc đó chỉ có thể lấy về điểm này tiền lương thẩm nộ không nói chuyện Từ Đông Hương lại nhỏ giọng nói, ngươi không nghe nói sao, khả năng quá 2 năm sẽ cho phép chúng ta trở về thành đâu. Thầm ngộ, trở về thành tin tức vẫn luôn ở truyền, lại không có một cái bảo thật sự. Trong nhà có quan hệ, xuống nông thôn 1-2 năm liền có thể trở về thành chiêu công hoặc là đi bộ đội, đọc công nông binh đại học, không có quan hệ liền phải ở nông thôn vẫn luôn trụ đi xuống. Thầm ngộ trong nhà không có năng lực này, cứu cứu ra cũng co hài tử. cho dù có chiêu công cơ hội cũng không có khả năng cho hắn nhà hắn vậy càng không thể có thể cho nên hết thảy hắn đều chỉ có thể dựa vào chính mình từ đông hưng nhìn hắn một cái hàn cục trường gia ở tỉnh thành có quan hệ đâu thẩm nộ chém đinh chặt sắt nói ngươi không cần nghĩ cách không có khả năng liên tính đại vượng đều phải dựa vào chính mình nỗ lực bị bộ đội coi trọng mới có thể bảo đảm về sau có bộ đội tiếp thu Đi tìm hàn cục trường đi cửa sau đó là tự dứt lấy nhục thuận tiện kết thúc giao tình từ Đông Hưng vậy ngươi nhà xưởng có thể đối ngoại chiêu công đó là rất khó đến cơ hội có văn hóa hoặc là có thành thạo tài nghệ cơ bản đều muốn đi thử xem không biết chữ hoặc là tay buồn vậy không cần suy nghĩ nhiều 12 cái chiêu ba cái kỹ thuật nhân viên 9 cái công nhân phạm vi là toàn huyện Nếu khấu một chút đi quan hệ Phòng trừng cũng là có thể dư lại một nửa danh ngạch, cũng không dễ dàng như vậy thi đậu. Hơn nữa thời gian cũng khẩn trương, còn có không đến một tháng liền khảo thí, người bình thường cũng chưa tự tin. Từ Đông Hưng căn bản không nghĩ báo danh khảo thí, hắn cảm thấy ở ngày hóa xưởng cũng còn tốt, không cần xuống đất làm việc, đại đội cán bộ thực tôn trọng, đồ ăn cũng có thể ăn no, so đi huyện thành không kém. Tính, trước tăng tầm, thầm Nộ quyết định về trước thanh niên trí thức điểm. Hắn đạp xe hồi thôn, ở giao lộ đụng tới Yến Yến, Thẩm Ngộ ca tan tâm lạp. Yến Yến cùng hắn tiếp đón. Thẩm Ngộ xem nàng có chuyện muốn nói bộ dáng, liền dừng lại xe đạp cùng nàng nói chuyện, đã về rồi. Yến Yến gật gật đầu, hỏi: "Xưởng rèn muốn chiêu công, Thẩm Ngộ ca ngươi báo danh không?" Thẩm Ngộ rũ mắt ngay sau đó cười nói: "Chưa nghĩ ra đâu. Ngày hóa xưởng không rời đi người sao? Cũng không phải. Ngày hóa xưởng đã đi vào quỹ đạo." thường làm mấy thứ sản phẩm cũng không có vấn đề gì bởi vì công nghệ khí giới cùng với kỹ thuật duyên cơ tạm thời cũng khai phá không ra sản phẩm mới Kỹ thuật hắn ở hoặc là không ở cũng không nhiều lắm quan hệ cho nên hắn mới có điểm do dự chúng ta đây cùng đi báo danh a ngươi không ở trịnh gia trang gì làm ta đi xưởng dệt học học nhà xưởng kỹ thuật ta cảm thấy khá tốt lâm Mai biết xưởng dệt chiêu công về sau trước tiên liền kiến nghị yến yến đi thử thử Nàng cảm thấy Yến Yến có kỹ thuật tự học văn hóa, nếu có thể thi đậu về sau khẳng định có tiền đồ. Hơn nữa chờ nàng học được kỹ thuật, nếu có tâm, cũng có thể trợ giúp trịnh gia trang, đây là cùng có lợi. Nô màu tiên đã gả cho thường có dư, năm nay quả nhiên lại sinh đứa con trai, Yến Yến may mắn chính mình mang đệ đệ minh sinh đi rồi. Hiện tại đệ đệ ở lâm mai bọn họ đại đội, hắn hòa hảo nam trô đến khá tốt, cùng nhau đi học, giúp đỡ cho nhau. Ở Lâm Mai một nhà dưới sự trợ giúp, đệ đệ trước kia luông chiều hư tật xấu cơ bản sửa đến không sai biệt lắm. Lâm Mai còn nói Yến Yến đi xưởng dệt cũng có thể làm lưu minh sinh ở tại trịnh Gia Trang. Kia khá tốt, người đi đại đội nói một tiếng có thể báo danh. Yến Yến cười rộ lên, đang muốn đi đâu? Người cũng cùng đi. Nàng lại một lần mời. Thầm nộ gật gật đầu, thành, người đi lên, ta mang người đi đại đội. Cảm ơn. Yến Yến ngồi trên xe đạp hậu tòa, thẩm ngộ liền mang theo nàng đi nam đầu đại đội bộ báo danh. Tuy rằng là đại đội tiến cử, bất quá bởi vì có khảo thí danh ngạch hạn chế, cơ bản muốn đi đại đội liền sẽ cấp đóng dấu. Hai người xuyên qua trong thôn, vừa lúc Thái Hoa từ phía nam lại đây đụng tới bọn họ. Thái Hoa đọc xong 5 năm cấp liền không đi học, hiện giờ ở nhà tránh công điểm. Mùa đông đại đội nữ nhân véo đan bằng cỏ lão nhân biên tịch. Nàng ngại mệt chết mệnh sống một ngày kiếm không đến một bao tiền, làm hai ngày sẽ không chịu đi. Mùa đông cũng không có gì việc, nàng liền khắp nơi đi dạo một chút. Thầm nộ ca. Thái Hoa hướng tới bọn họ với tay, chạy tới. Thầm nộ nhìn nàng một cái, cùng nàng gật đầu thăm hỏi, không dừng xe trực tiếp đi đại đội. Thái Hoa nhúng mẩy, cũng rút gót chân đi lên. Tới rồi đại đội bộ, kế toán đang ở nơi đó trực ban. không ít tới nói muốn đi xưởng dệt báo danh xã viên tệ ở chỗ này. Đại đội kế toán hô, các ngươi cũng đừng nhọc lòng lạc, ngươi nói một cái huyện khảo thí tuyển 12 cá nhân, sao như vậy hảo liền lạc ngươi trên đầu. Ngươi là so người khác nhiều chỉ tay A, vẫn là nhiều điểm đầu óc A. Vậy ngươi cũng không thể nói như vậy, vạn nhất chúng ta cấp bịt kín đâu. Có người không phục, lâm can sự đều có thể đi trong thành đâu. Ngươi cho rằng các ngươi đều là lâm can sự A. con bị kín nhân gia lâm can sự cũng không phải dựa ngông nếu không các ngươi viết cái văn chương cho ta nhìn nhìn kế toán mắng bọn họ một đốn nhìn đến thẩm nộ cùng yến yến với tay ai nha thẩm nộ tới ngươi nếu là báo danh khẳng định hành có người châm chọc nói thẩm thanh niên trí thức đi rồi ngày hóa xưởng làm sao a mặc kệ lạp những người khác cũng bắt đầu nghị luận lên ngày hóa xưởng dựa thẩm ngộ chống đâu hắn nếu là đi rồi Ngày ấy hóa xưởng còn có thể kiếm tiền sao? Máy kéo cho vay đáng tin cậy ngày hóa xưởng còn đâu, hơn nữa trong nhà nam nhân ở ngày hóa xưởng làm việc tránh công điểm, mùa đông cũng không nghỉ ngơi. Nếu là thẩm ngộ đi rồi, khó mà làm được. Có người khó tránh khỏi liền nói khó nghe nói, sao như vậy đâu, này không phải vong ngân sao, chúng ta đại đội đối hắn như vậy hảo. Cũng không phải là sao. Thẩm ngộ sống lưng nháy mắt căng thẳng. Yến Yến xem xét hắn liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, Thẩm nộ ca, ngươi không cần sinh khí, thư ký cùng đại đội trưởng sẽ duy trì ngươi. Ta cũng duy trì ngươi. Ngươi có thể báo danh. Kế toán cười nói, đương nhiên có thể, tới liền đơn tử. Yến Yến cầm hai chương báo danh biểu, chúng ta ở bên kia viết. Bên ngoài mấy cái phụ nữ liền bắt đầu nói khó nghe, nơi trốn nhằm vào Thẩm nộ. Không có Thẩm nộ, các ngươi còn không sống là. hàn vĩnh phương từ bên ngoài chắp tay sau lưng đi vào tới tóc của hắn đã toan trắng nguyên bản thẳng thắn sống lưng cũng bắt đầu đà đôi mắt cũng hoa đến lợi hại nhưng là tính tình vẫn như cũ như vậy cương ngạnh những cái đó phụ nữ nhóm xem hắn tới chạy nhanh câm miệng hàn vĩnh phương tiếp tục mắng thầm nộ không tới thời điểm các ngươi là không ăn cơm vẫn là không làm việc nhân ra dựa vào cái gì phải cho ngươi làm trâu làm ngựa bọn yêm liền tùy tiện nói nói không ác ý Có người lầm bẩm. Người tùy tiện nói nói, hắn tùy tiện nói nói, ai cũng tùy tiện, nước miếng ngôi sao cho người ta chết đối. Chạy nhanh nhận lỗi. Hàn Vĩnh Vương không chút khách khí. Tuy rằng hắn hiện tại nửa về hưu, nhưng uy Phong còn ở, không ai dám không nghe hắn, các nàng đều chạy nhanh cấp thẩm ngộ xin lỗi. Thẩm ngộ, tính, cũng không có gì. Có chút bà nương người làm biếng nhàn dỗi không có chuyện gì, trừ bỏ nói bậy chính là nói bậy. Bọn họ không ít nói thẩm nộ nhàn thoại. Trước kia có nhị vượng cùng mạch tuệ nói nói, lâm lam cũng sẽ giúp hắn chắn một ít, bọn họ đi rồi về sau. Này đó phụ nữ không có quản thúc nói xấu bản lĩnh lợi hại hơn lên, thẩm nộ cũng lười đến sinh cơn giận không đâu. Hàn Vĩnh Phương, Điền bằng Biểu, tiêu kế toàn cấp đồng dấu. Thẩm nộ cùng Yến Yến đương trường Điền bằng Biểu, lúc này Thái Hoa mới chạy vào. Nàng cười nói, bí thư chi bộ, ta có thể hay không cũng báo danh. Hàn Vĩnh Phương nhìn nàng một cái, muốn khảo thí, ngươi biết không? Ta cũng đọc 5 năm cấp đâu. Tổng so Yến Yến tốt một chút. Hàn Vĩnh Phương, tưởng báo danh liền báo, thi đậu thi không đậu không ai quản. Thái Hoa liền lãnh bảng biểu điển, nàng hướng tới Yến Yến cười cười, "Yến Yến, ngươi chừng nào thì trở về, sao không tìm ta chơi đâu?" Kêu biểu tình lại rõ ràng đang nói ngươi không tin ta, ngươi xem, ngươi hiện tại vẫn là muốn báo danh. Có bản lĩnh ngươi đừng báo danh a. nàng này có khác thâm ý tươi cười làm yến yến thực không thoải mái yến yến nói lâm gì làm ta báo nói như vậy nàng thật đúng là vì ngươi hào đâu thái hoa cười nói đúng vậy vẫn là nhiều người tốt yến yến đối thẩm nộ nói thẩm nộ ca khảo thí không biết khảo cái gì nội dung ta một chút nắm chắc đều không có đâu thẩm nộ như vậy ta ngày mai đi trong huyện hỏi thăm một chút trở về lại cùng ngươi nói yến yến cười nói kia cảm tinh hảo Đến lúc đó còn phải phiền toái ngươi cho ta rằng đâu? Còn có ta." Thái Hoa cười đến một bộ tính trẻ con, "Còn có ta, Thẩm Nộ các ca, ngươi vừa tới thời điểm còn trụ nhà ta đâu, không thể mặc kệ ta a." Thẩm Nộ nhìn nàng một cái, phát hiện Thái Hoa thật là cái cổ quái người, ngày đó buổi tối nghe nàng nói chuyện, làm hắn cảm thấy có chút giở người, nhưng lúc này xem nàng, chính là cái bình thường hài tử. Nhớ tới hắn vừa tới thời điểm nàng cấp trợ giúp, hắn gật gật đầu. Hành. Nhân tình luôn là phải trả lại. Thái Hoa liền vui vẻ mà nhảy lên, bắt lấy Yến Yến cánh tay cười nói, Yến Yến, thật tốt quá, chúng ta lại có thể cùng nhau học tập. Yến Yến lại có chút không thoải mái, tránh ra tay nàng, ta phải về nhà nấu cơm. Thái Hoa, chính ngươi ở nhà, nấu cơm nhiều phiền thoái, đi nhà ta an. Yến Yến lắc đầu, không cần làm, ta mang lương thực trở về. Rời đi đại đội, thẩm nộ đối Yến Yến nói. Ngươi một người không có phương tiện nói, đến thanh niên trí thức điểm cũng đúng, đại gia cùng nhau. Yến Yến nghĩ nghĩ, Thẩm nộ ca, ta buổi tối có thể đi thanh niên trí thức điểm ở nhờ sao. Thẩm nộ nhìn nàng một cái, cảm giác nàng đang lo lắng cái gì, liền nói, ta đi cho ngươi nói một tiếng. Hiện tại cao lộ cùng mặt khác hai cái nữ thanh niên trí thức trụ cùng nhau, dương đất có vị trí. Thẩm nộ cấp Han bài một chút, Yến Yến liền về nhà đem chăn ôm lại đây. ở thanh niên trí thức điểm ở nhờ. Trở về thời điểm, lâm mai giáo nàng rất nhiều, làm nàng một nữ hài tử không cần ở nhà ngủ, tốt nhất đi hàng xóm hoặc là nơi nào ở nhờ càng an toàn, nàng nhớ kỹ đâu. Ngày thứ hai thẩm ngộ ăn qua cơm sáng, liền mang lên phiếu gạo, cưới xe đạp đi trong huyện. Hắn từ phía nam vào thành, theo nam bắc tuyến đường chính giải phóng lộ, hướng bắc rốt cuộc chính là huyện cách thủy hội đại viện, bên cạnh là cục công an. Lâm Lam bọn họ đã quý phòng nghiên cứu ở huyện Thành Thiên Đông Nam vị trí, mà xưởng dệt thì tại Đông Bắc Giác. Đi xưởng dệt, trước vòng qua huyện cách thủy hội sau đó lại hướng bắc đi, vòng qua trường học. Hắn cũng không biết Lâm Lam là ở phòng nghiên cứu vẫn là ở cách thủy hội, cho nên trước trực tiếp đi xưởng dệt. Trải qua cao trung thời điểm, với lúc mấy cái nam hải tử ở vườn trường bên ngoài chân tường hạ song song phơi nắng, một người trong miệng ngậm một cây yên quấn. Cùng mấy cái tiểu ống khói giống nhau đang ở bức khói. Các ngươi ai có biện pháp đem hàn vượng quốc cấp chi khai? Cao Lăng Căn Yên cuốn hỏi. Vài người đều lắc đầu, có người nói, ai dám cùng hắn chơi tâm nhăn à, so mái hiên hạ kia băng máng còn lánh lợi đâu? Nếu không chúng ta tổ chức cái cái gì hoạt động, xem điện ảnh, hoặc là đi trượt chợ băng. Trượt băng hảo. Có người đề nghị, như vậy liền có thể mời hàn mạch tuệ. Thầm nộ vừa lúc đạp xe đi đến nơi này, nghe bọn hắn nói đại vượng cùng mạch tuệ nhịn không được thả chậm tốc độ, quay đầu chiều cao lăng nhìn thoáng qua. Cao lăng ở nhà giống cái hảo hải tử, ở trường học cũng không đáng đại sự, không đến mức bị kêu ra trưởng. Nhưng hắn cũng là cái trung nhị bệnh thời kỳ cuối, rời đi hắn tra tầm mắt, vậy cùng đổi cá nhân nhi giống nhau, lười nhác mà dựa vào trên tường, cũng không xương cốt dường như. Hắn đôi tay cắm túi quần, hàm răng cắn liên quấn. chỉnh một cái bất lương thiếu niên bộ dáng hắn thấy thẩm nộ quay đầu nhìn hắn liền cười nói ta nói ca ca ngươi nghe thấy cái gì dễ nghe lộ đều sẽ không đi rồi kỵ ngươi xe đạp thẩm nộ không phản ứng bọn họ cưới xe đi phía trước đi nghị nghị hắn lại quẻo vào trung học đi ai hắn không phải là mới tới lão sư cao lăng ngươi xem hắn kia đồ nhà quê dạng chỉ định là nông thôn đến chúng ta cao trung lão sư không như vậy quê mùa Cao lão đại ngươi này liền không đúng rồi, ta nhìn nhân ra còn rất tuấn tiếu đâu, cũng liền so chúng ta lớn hơn hai tuổi bộ dáng. Cao lăng không để ý tới, lại chân vừa dâm tường đứng thẳng, phi một tiếng đem đầu lọc thuốc phun trên mặt đất, dùng chân dâm lạ, sau đó nghỉ thẩm ngộ bóng dáng đi theo hồi trường học. Cao lão đại, này liền trở về lạc, không phải muốn chạy trốn quá sao, không đủ nghĩa khí a? quay đầu lại thỉnh các ngươi bốc khói nhi. Cao Lăng chạy chậm trở về vườn trường, liền thấy thẩm ngộ ngừng ở cao nhất nhất ban cửa, Hàn Mạch Tuệ, Hàn Vượng quân liền chạy ra thực vui vẻ mà cùng hắn chào hỏi. Làm Cao Lăng kinh ngạc chính là, liền Hàn Vượng quốc đều ra tới. Nha, lai lịch không nhỏ a. Cao Lăng liền dựa vào nhất ban nơi cửa sau xem bọn họ, hắn thích nghe Hàn Mạch Tuệ thanh âm, ngày thường cùng các bạn học ở bên ngoài làm trò chơi thời điểm, nàng cười đến phi thường rộng rãi, chưa bao giờ xấu hổ. cao lăng liền cảm thấy nàng thanh âm trung bạc giống nhau dễ nghe nhưng lúc này nàng không giống ngày thường như vậy hoạt bát ngược lại quy quy củ củ mà đứng ở nơi đó hơi hơi mà cười nhỏ giọng mà cùng thẩm ngộ nói chuyện kêu kêu một cái ô nu hắn trước nay chưa thấy qua nàng như vậy đâu nhịn không được liền nhìn chằm chằm thẩm ngộ xem thẩm ngộ cảm giác được hắn tầm mắt quay đầu xem qua đi mạch tuệ quay đầu lại nhìn đến cao lăng cao lăng chiều nàng cười cười Mạch Tuệ cắt một tiếng, đối Thẩm Nộ nói, đừng phản ứng hắn, ta ca thủ hạ bại tướng. Thẩm Nộ cười nói, các ngươi ba cái cùng nhau, đến nơi nào cũng không ai dám khi dễ. Hắn cảm thấy có đại vượng cùng nhị vượng cùng nhau, Mạch Tuệ thật là một chút ủy khuất đều không cần chịu. Rốt cuộc như vậy xinh đẹp học tập lại tốt nữ hài tử, ở trong trường học tình cảnh có chút vi diệu. Nam Hải tử sẽ vọng tưởng, nữ hài tử sẽ ghen ghét tiến tới cô lập nàng. bất quá mạch tuệ tính cách hảo làm người rộng rãi hào phóng nữ đồng học cùng nàng quan hệ đại bộ phận đều không tồi rốt cuộc các nàng còn tưởng lấy lòng đại vượng nhị vượng hai huynh đệ đâu tưởng cho bọn hắn lưu cái ấn tượng tốt cũng sẽ đối nàng hữu hảo một ít mạch tuệ kia chính là đâu chúng ta tới về sau đại viện không có một cái không sợ ta ca tấu chúng ta khảo thí cũng không một cái có thể khảo quá ta cùng nhị đệ hiện tại nàng cùng nhị vượng thành tích quấn lấy thực khẩn không phải nàng đệ nhất chính là hắn đệ nhất, hai người so tái, ai đến đệ nhất hay có thể để cái yêu cầu. lúc này đi học linh vang lên, thẩm nộ nói, ta đi xưởng dệt hỏi một chút chiêu công khảo thí nội dung, các ngươi chạy nhanh đi học. nhị vượng, thẩm nộ ca, buổi trưa lại đây ăn cơm a, đại vượng, ta bồi ngươi đi. thẩm nộ xua tay, không cần, các ngươi chạy nhanh đi học đi. hắn không nghĩ chậm trễ bọn họ đi học, liền trước xe đẩy đi rồi. Cao Lăng cũng không đi đi học, ngược lại đi theo thẩm ngộ. Ai, vị này ca ca, ngươi là nơi nào thanh niên trí thức xuống nông thôn? Ngốc tử nhìn không ra thẩm ngộ là thanh niên trí thức. Thẩm ngộ xem xét hắn liếc mắt một cái, ta xem ngươi cùng bọn họ quan hệ không được tốt lắm à. Nếu là bình thường quan hệ, mạch tuệ không đến mức như vậy. Hơn nữa đại vượng mấy năm nay cũng không chủ động khiêu khích, kia khẳng định là bọn họ khiêu khích bị đại vượng phản đấu. Cao Lăng cười rộ lên. không được tốt lắm kia cũng không xấu à ngươi theo chân bọn họ quan hệ nhưng thật ra không tồi đâu thầm lộ là khá tốt ta còn có việc đi trước một bước ai ngươi không phải muốn đi xưởng dệt sao ngươi muốn đi chiêu công đầu ta bồi ngươi đi ta nhận tư người tìm người giúp ngươi hỏi một chút thầm lộ huyền cự đạp xe đi rồi cao lăng hướng hắn hô xưởng dệt cách ủy hội chủ nhiệm là nhà ta thân thích thầm lộ không quản cố tự đi rồi cao lăng nhún nhún vai nghĩ ra đi theo hồ bằng cẩu hữu chơi lại đột nhiên không hứng thú trở về đi học cũng cảm thấy không thú vị khi nào hàn mạch tuệ có thể như vậy nói với hắn lời nói a hắn từ nhất ban trước cửa đi qua đi phía nam cửa kính bị ánh nắng chiếu hắn cũng nhìn không tới hàn mạch tuệ có chút hợp lực hắn đột nhiên linh cơ vừa động không bằng lưu ban lại đọc một năm như vậy liền có thể cùng hàn mạch tuệ một cái lớp nếu không hiện tại liền lùi lại một năm hắn quả thực phải bị chính mình cảm động đã chết như thế nào như vậy thông minh đâu cao lăng chạy tới cục công an tìm hắn cha mẹ vừa lúc giang xuân hà cùng lâm lam ở nơi đó liêu sự tình lâm lam mấy ngày nay vẫn luôn ở bù lại về động đất một ít tri thức kiếp trước nàng đối động đất hiểu biết chủ yếu đến từ tứ xuyên mà đối với 76 mươi năm tây sơn khai bình mỏ than động đất cũng chỉ biết thời gian là 7 nguyệt hai ngày rạng sáng đây là kiếp trước đương người tình nguyện thời điểm Tham dự phòng chấn động diễn tập nghe tới nội dung. Nhưng là bởi vì công tác vội, có chút hoạt động cũng là tham dự mà thôi, cũng không quá đi tâm không nhớ được nhiều ít. Hai ngày này nàng hiểu biết nhiều về sau, thông qua khu vực động đất văn phòng biết được, kỳ thật Trung Quốc là thành công đoán trước quá động đất. Năm nay phía trước Hai Nguyệt 4 Hảo, Hải Thành động đất đã bị thành công đoán trước đến, cho nên không có phát sinh quá lớn nhân viên thương vong. Tin tức chuyển tới quốc tế phi thường ngoanh động, Lục tục có không ít ngoại quốc động đất khoa học chuyên gia cùng quốc tế học thuật tổ chức đến Trung Quốc khảo sát, bởi vì đây là liên hiệp quốc duy nhất thừa nhận bị thành công đoán trước đến động đất. Mặt khác, ở Lâm Lam kiếp trước trong trí nhớ, Tê Sơn động đất thời điểm, khu trực thuộc Thanh Long huyện bởi vì kịp thời làm tốt phòng chấn động chuẩn bị, cuối cùng thương vong rất nhỏ. Nàng biết chính mình phải làm không phải đi đoán trước cái gì, rốt cuộc nàng không chuyên nghiệp không có quyền lên tiếng. Hiện có động đất nghiên cứu chuyên gia đều phi thường ưu tú, cũng có thể thành công đoán trước, này liền thuyết minh là có kỹ thuật duy trì. Nàng cần phải làm là nghĩ cách, trong tương lai kia đoạn thời gian, động đất chuyên gia nhóm giám sát về sau, làm mọi người tin tưởng động đất nhất định sẽ phát sinh, kịp thời làm tốt phòng chấn động công tác. Hiện tại nàng yêu cầu hệ thống học tập hiểu biết động đất tương quan tri thức, như vậy viết ra tới đồ vật mới có thể chuyên nghiệp, lời nói thực tế. mới có thể làm bình thường ba cánh tin phủ, lại có thể làm động đất nghiên cứu nhân viên tin tưởng nàng là thật sự đối cái này có hiểu biết, cũng nguyện ý cùng nàng gia tăng câu thông. trừ bỏ đọc sách, chính là cùng khu vực phòng thủ trấn văn phòng người cố vấn chuyên nghiệp tri thức, cho nên hai ngày này nàng vẫn luôn ngâm mình ở nơi này mà Giang Xuân Hà. Kỳ thật này bản thân chính là Giang Xuân Hà nhiệm vụ, nhưng Giang Xuân Hà cảm thấy loại chuyện này có quốc gia động đất cục, cả nước mười mấy động đất này, còn có tỉnh. Khu vực động đất đội, căn bản không có huyện động đất văn phòng chuyện gì. Nàng chỉ cần tiếp thu thượng cấp chỉ thị liền hảo, làm diễn tập liền diễn tập, làm phòng chấn động liền phòng chấn động. Lại nói nàng cũng không phải học cái này chuyên nghiệp, chỉ là an bài cái chức vị mà thôi. Nhìn đến Lâm Lam như vậy tích cực mà thu xếp chuyện này nhi, nàng trong lòng còn phạm nói thầm đâu. Không biết Lâm Lam là đối động đất văn phòng chức vị có hứng thú vẫn là tưởng cạnh tranh tuyên truyền ban công thất phó chủ nhiệm vị trí. Bất quá nàng không biểu lộ ra tới, cũng thực nghiêm túc mà trả lời Lâm Lam vấn đề, không hiểu liền phiên phiên tư liệu thư, còn đem tư liệu quầy chìa khóa cấp Lâm Lam, cho phép nàng lật xem tư liệu. Lâm Lam lật xem một chút, phát hiện có thể thông qua tiểu chấn hoạt động, địa hình biến, trọng lực đo lường, địa tử, hải mặt bằng chờ phương diện tới theo dõi, nàng liền dò hỏi Giang Xuân Hà này đó chỉ số hàng nghĩa. Giang Xuân Hà bị nàng hỏi đến hai mắt say xe. Lại ngượng ngùng nói chính mình căn bản là không hiểu biết, chỉ phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói một chút. Nàng đang bị lâm lam hỏi đến vô pháp thời điểm, cao lăng chạy vào, mẹ, ta muốn không phải là đi đọc cao một. Giang Xuân Hà thở phào khẩu khí, chuyển hướng nhi tử, người đứa nhỏ này, hảo hảo nói cái gì hốn lời nói đâu. Cao lăng chiều lâm lam cười đến vô cùng sẵn lạ, lâm á di hảo. Lâm lam cười cười, cao lăng, ngươi sang năm mùa hè liền tốt nghiệp, hiện tại đọc cao một. Cao Lăng, đúng vậy, ta cảm thấy ta trước kia không hảo hảo học tập, quá không nên, ta phải hảo hảo học tập, đem cao một chương trình học hảo hảo học một lần. Trước kia hắn hơi hơi cúi đầu lộ ra rất khổ sở lại ấy nấy biểu tình, mẹ, trước kia đều là ta sai rồi, không hảo hảo học tập, lãng phí thời gian. Giang Xuân Hà lại không nghĩ rằng Nhi tử cái gì vấn đề, nàng cảm thấy khẳng định là không nghĩ xuống nông thôn lại vô pháp trực tiếp tiến nhà máy, vào đại học. Hắn liền theo bản năng mà muốn chạy trốn tránh, tưởng tiếp tục lưu tại trong trường học. Giang Xuân Hà tự nhiên cũng cấp nhi tử tính toán, tham gia quân ngũ quá khổ, nàng nhưng không bỏ được đem nhi tử đưa nơi đó đi chịu tra tấn, cũng không bỏ được làm nhi tử đi nhà xưởng đường công nhân bị liên lụy, nàng liền muốn cho hắn ở huyện thành bên cạnh vùng sắt cổng thành công xã Đãi Một Năm, sau đó tiến cử vào đại học. Trở về có thể tiến cơ quan, tiền lương tuy rằng không có công nhân như vậy cao, nhưng là thắng ở thanh nhàn, không mệt. Nếu là ở trong trường học, đó là không có lao động kinh nghiệm, khác chuyện tốt tưởng thắc quan hệ cũng thắc không thượng. Đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Cha ngươi đánh không chết ngươi. Giang Xuân Hà cùng Cao Vệ Đông liền hai nhi tử, Cao Lăng cùng Cao Vũ, Cao Vệ Đông công tác vội, ngày thường cũng không cái kia tâm tư quản hài tử như thế nào, đều là nàng ở quản, ngoài miệng tàn nhẫn nói nói, thực tế cưng chiều đến tàn nhẫn. Cao Lăng lại chuyển hướng Lâm Lam, Lâm A Di, ngươi nói ta làm như vậy đúng hay không? Lâm Lam cười rộ lên, ta đây nhưng nói không hảo đâu. Nếu hắn lưu một năm, kỳ thật nhưng thật ra hảo đâu, hảo hảo học tập, năm sau lại học lớp 11, năm sau vừa lúc có thể tham gia thi đại học. Này cũng coi như đánh bậy đánh bạn. Lấy nhà hắn điều kiện, Giang Xuân Hà khẳng định cấp an bài một chút, năm sau cũng giống nhau có thể thi đại học. Liên sợ rời đi vườn trường một năm. Chơi dã, lại không yêu học tập, cũng khó nói có thể hay không thi đậu. Bất quá lúc này thao tác không quy phạm, còn có người có thể toàn thế thân chiêu số. Cái này niên đại thường xuyên có người thi đậu đại học, lại bị người khác thế thân, qua hảo chút năm sau mới phát hiện. Đặc biệt ở nông thôn thí sinh, thật vất vả vào thành khảo một chuyến chuyện này, sau đó liền về nhà chờ, nếu lợi không được thông chi thư, liền cho rằng không trúng tuyển. Thực tế khả năng tuyển chọn. Chỉ là thông chi thư hắn không bắt được mà thôi. Lâm Lam cảm thấy huyện cách ủy hội có chút ra trưởng, là có thể làm ra loại sự tình này tới. Nàng không nghĩ trộn lẫn cao ra chuyện này, liền lấy sửa bản thảo tử vì lấy cớ đi trước. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, Hàn Thanh Tùng cùng La Hải Thành từ bên ngoài cùng nhau trở về. La Hải Thành, Hàn Cục, Lý Phó Cục cùng ta tiếp đón, nói làm đem hổ kim thành thả. Ta chắc quá, hắn đích sắc không gì sự. chính là xem náo nhiệt bị liên lụy. Hàn thanh tùng, phóng. Phái người thường thường nhìn chằm chằm hắn. La Hải thành kinh ngạc nói, Hàn cục, hắn có vấn đề. Còn không biết, trước nhìn xem. Kêu hành, ta làm người lưu ý, lâu lâu ta cũng nhìn một cái. Bọn họ những người này cũng biết theo dõi quý củ, có chút không phải rất quan trọng người không cần mỗi ngày nhìn chầm chằm Cách mấy ngày rồi giải một chút, cơ bản là có thể nắm giữ đại khái. Rốt cuộc lúc này người cũng không thể tùy ý loạn đi, tỉ như xã viên muốn bắt đầu làm việc, ngày nào đó không đi phải xin nghỉ. Hàn Thanh Tùng cùng nhau ăn. La Hải Thành, Tẩu tử ở, vài thiên không gặp, quái tưởng hắn nhìn Hàn Thanh Tùng liếc mắt một cái, cười nói, quái tưởng Tẩu tử cùng bọn nhỏ. Lâm Lam bưng trà lưu hộp cơm ra tới, theo chân bọn họ chào hỏi, đã về rồi, cùng nhau ăn cơm. La Hải Thành, Hàn cục, ta cảm thấy Tẩu tử cũng rất tưởng ta. Thiếp thu đến thủ trưởng thâm trầm ánh mắt, hắn chạy nhanh đi trước. Lâm Lam đi đến Hàn Thanh Tùng bên người, cái này là Hải Thành, một phen tuổi còn như vậy tính trẻ con. Thanh Vân đều kết hôn, hắn sao còn không có động tĩnh. Nàng ý bảo Hàn Thanh Tùng đi hồ nước nơi đó rửa tay, nàng trà lưu trang nước ấm, vừa lúc cho hắn rửa tay. Bọn họ đi nhà ăn ăn cơm, liền nhìn đến đại vượng từ bên ngoài tiến vào. Lâm Lam chiều hắn vây tay, đại nhi tử, nơi này. Đại vượng lại đây nói cho bọn họ thẩm nộ tới xưởng dệt tìm hiểu chiêu công chuyện này. Lâm Lam biết hắn cơm khẳng định cho thẩm nộ, liền lấy phiếu cơm cùng tiền làm hắn lại đi đánh một phần đồ ăn tới ăn, chờ đại vượng trở về, nàng nói, khá tốt ta, nghe được sao? Đại vượng đem cải trắng đậu hủ đặt lên bàn, gật gật đầu. Lâm Lam, hắn không đi, làm hắn trụ hai ngày. Đại vượng, không đi, nhị đệ đưa nhà hắn đi. Chính ăn cơm đâu? chu phượng khiết lại đây nhìn đại vượng thời điểm hai mắt sáng lên ai nha, lâm lam đây là ta đại nhi tử một nhà ba người trầm mặc một cái trước mắt lâm lam cười giới thiệu một chút là đâu nhìn cao kỳ thật tuổi còn nhỏ đâu đại vượng đứng dậy cùng chu phượng khiết vân an chu phượng khiết chật chật chật hâm mộ thật sự xem này người cao to a mau đuổi kịp hàng cục này nếu là người khác nàng chỉ định làm nhân ra hai cha con lên nhiều lần nhưng hàn thành tùng nàng lại không dám. Lâm Lam làm đại vượng ngồi xuống ăn cơm, không đâu, hắn còn nhỏ, nơi nào có hắn cha như vậy cao a Đại vượng xem xét Lâm Lam liếc mắt một cái, không rõ nàng vì cái gì một cái kính mà nói chính mình tiểu, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ yên lặng mà ăn cơm. Chu Phượng khiết càng xem càng ái xem, nếu không phải chính mình không thích hợp tuổi khuê nữ, thật là hận không thể hiện tại liền kết cái thông gia Nàng đều bất chấp múc cơm, Đem hộp cơm cấp văn phòng người trẻ tuổi, làm cho bọn họ hỗ trợ, chính mình liền ở đại vượng nghiêng đối diện ngồi xuống, tay chi cầm xem nhân ra. Đại vượng mặt ngoài lãnh đạm thật sự, trong lòng lại khó tránh khỏi có điểm phạm nói thầm, nàng vì cái gì phải đối chính mình lộ ra như vậy một bộ ánh mắt. Liền cùng tam vượng thấy đại chân giò lợn giống nhau. Hàn thanh tùng liếc hắn một cái, buổi chiều cái gì khóa. Đại vượng suy nghĩ một chút, tựa hồ là vật lý, vẫn là hóa học. vẫn là tiếng anh tới hắn bình tĩnh nói thể dục lao động hóa hàn thanh tùng vậy không cần trở về học lái xe đại vượng ánh mắt sáng lên yên lặng mà vì chính mình cơ trí giơ ngón tay cái lên lại mặt vô biểu tình gật gật đầu hảo chu Vượng khiết trong lòng đã chợt chợt chợt tám trăm biến nhìn xem nhìn xem nhân ra nàng đang suy nghĩ chính mình còn có cái gì thân thích huê nữ có thể xứng đôi hắn thời điểm Đối diện kia thiếu niên đột nhiên liền liếc nàng liếc mắt một cái. chu Phượng Khiết không biết vì sao, thế nhưng trong lòng lộn bột một chút, ánh mắt kia như thế nào có điểm doa người. Nhưng nàng lại xem thời điểm, thiếu niên ngồi ở chỗ kia yên lặng ăn cơm, sống lưng đĩnh bạn hơi hơi cúi đầu, an tính lại ngoan ngoãn, cũng không có dùng ánh mắt uy hiếp quá nàng bộ dáng, Hàn vợ quốc. Nàng hỏi. Đại vượng dương mắt, ngài nói. Ngươi về sau có tính toán gì không? Đại vượng rú mắt, sau đó nhìn Chu Phượng Khiết liếc mắt một cái, tốt nghiệp về sau muốn đi toàn quân. Chu Phượng Khiết, tốt như vậy điều kiện, tham gia quân ngũ khẳng định hành. Chính là, tham gia quân ngũ nhưng khổ đâu, không tin ngươi hỏi một chút cha ngươi, là Hàn Cụ. Hàn Thanh Tùng vừa vặn ăn xong, còn thành. Lâm Lam cũng ăn được, dùng khăn tay lau lau miệng lại gấp một tầng đưa cho Hàn Thanh Tùng dùng, nàng chạy nhanh cùng Chu Phượng Khiết cáo tử, Chu chủ nhiệm. Ngươi từ từ ăn à. Chu Phượng Khiết, Lâm Lam, ngươi suy xét một chút ta nói bái, ta nơi này còn có vài cá nhân tuyển đâu. Lâm Lam một bên nói lời cảm tạ chạy nhanh lôi kéo đại vượng đi rồi. Đại vượng vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào lạ? Lâm Lam, về sau nhân ra hỏi ngươi bao lớn, ngươi liền nói còn nhỏ, 14 tuổi đâu. Đại vượng, Lâm Lam xem hắn, hoặc là, hiện tại ngươi muốn tìm tức phụ nhi. Đại vượng lập tức đuổi theo Hàn Thanh Tùng đi. Lâm Lam xem Hàn Thanh Tùng giáo đại vượng khai xe dịp, nàng cũng đi xem náo nhiệt, kỹ nhiều không áp thân sao, nàng nếu là cũng học sẽ khai xe dịp, kia cũng là hạng nhất kỹ năng. Các ủy hội có hai chiếc xe dịp, cục công an chỉ có một chiếc, giống nhau đều là lao cục trưởng khai. Gần nhất lao cục trưởng không sao thoải mái, đi khu vực bệnh viện dưỡng bệnh, xe dịp liền lưu tại trong cục, ai có việc ai khai. Hàn Thanh Tùng ra cửa đều là khai xe thùng mồ tỏ, xe dịp cơ bản đều là lý phó cục ở khai. Lúc này đại vượng lại đây, Hàn Thanh Tùng liền tận dụng mọi thứ giáo nhi tử học lái xe. Thấy Lâm Lam cùng lại đây, Hàn Thanh Tùng, ta cùng xe, không có việc gì. Lâm Lam, Tam Ca, ta cũng cùng xe học học bái. Hàn Thanh Tùng cùng đại vượng, có thể khai xe máy nữ nhân, khai xe dịp tựa hồ cũng không gì. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu. Ngươi ngồi mặt sau. Hắn mở cửa xe, giơ tay cánh tay làm nàng đỡ lên xe. Lâm Lam vui dạo rực mà, đại nhi tử, cố lên Nga. Đại vượng, vốn dĩ không có việc gì, ngươi vừa lên tới ta đều có chút khẩn trương. Hắn rửa theo Hàn thanh tùng yêu cầu, vây quanh xe xem một vòng kiểm tra hay không an toàn, mở cửa xe lên xe hệ đai an toàn. Xe dịp hắn phía trước liền tiếp xúc quá, đối với nơi nào là nơi nào đã môn thành. Bất quá vẫn là thực nghiêm túc mà nghe Hàn Thanh Tùng nói một lần. Hàn Thanh Tùng cho người ta giảng đồ vật cũng không dài dòng, vừa lơ đãng liền sẽ lộ nghe mấu chốt chỗ cho nên đại vượng không dám đại ý. Hàn Thanh Tùng nói hai lần, làm đại vượng thuật lại một lần, nghe nhi tử một chữ không kém, hắn gật gật đầu. Lâm Lam từ hậu tòa thấu đi lên, ta, còn có ta. Hàn Thanh Tùng xem nàng, lộ ra một kia cười tới, giảng. Lâm Lam cũng nói một lần. Đối. Hàn Thanh Tùng, Thành, đợi lát nữa cũng làm người khai. Hắn làm đại vượng không nên gấp gác, muốn vững chắc, trước hết nghĩ một chút lại đi làm. Đánh lửa, kiểm tra đồng hồ đo số liệu, dâm ly hợp, khỏi đường, cấp chân ga. Đại vượng học lái xe liền cùng hắn học đánh quyền giống nhau, học được lại mau lại ổn, ba lần về sau liền có thể chính mình khai thẳng lộ an toàn phanh lại, sau đó dựa theo Hàn Thanh Tùng yêu cầu học đảo chán, chuyển biến. Xoay quanh chờ, Lâm Lam xem hắn kia tư thế, phòng chừng một buổi trưa là có thể quen thuộc lại đây, lại nhiều khai vài lần luyện tập một chút liên hảo. Một giờ sau đổi Lâm Lam, nàng còn muốn không cần trang trang bộ dáng, miễn cho chính mình trực tiếp sẽ quá cao điệu. Kết quả phát hiện chính mình có chút quên tay động đường, rốt cuộc khảo bằng lái về sau liền không chạm qua tay động. Đặc biệt như vậy xe dịp lớn xe, lại tục tăng lại. Rách nát! Nàng đang muốn quải đương thời điểm. hàn thanh tùng đột nhiên cúi người lại đây ngón tay câu lấy đai an toàn xả ra tới trịnh trọng chuyện lạ mà nhét ở nàng trong tay nhìn nàng một cái lâm lam ai nha ta đã quên cái này không cần làm bộ hảo hảo lái xe nửa giờ về sau đại vợ ngồi ở hậu tòa trường mặc vốn dĩ cảm thấy chính mình học được rất nhanh kết quả nương so với hắn càng mau may mắn hắn không có kiêu ngạo lại qua một lát hàn thanh tùng nhìn xem biểu hai cái giờ qua đi Hắn cũng không nhiều lắm bá chiếm xe dịp, miễn cho lý phó cục có ý kiến. Xuống xe, hắn đối đại vượng nói, mấy ngày nay mỗi ngày bất thời giờ lại đây luyện tiếng đồng hồ. Dựa theo đại vượng tiến độ, hai ba thiên là được. Đại vượng trong lòng cao hứng, trên mặt lại bình tĩnh thật sự, tốt. Hắn cùng cha mẹ cáo tử về trước trường học, đi đến vườn trường tường vây ngoại. Thời điểm liền nhìn đến cao lăng vài người ở nơi đó bốc khói nhi đâu, hắn liếc liếc mắt một cái cũng không để ý tới. Cao Lăng lại chiều hắn cười, hàn Vượng quốc, ngươi thế nhưng cũng trốn học. Không dễ dàng a. Đại vượng hằng ngày đi học ngồi ở sau bàn, tuy rằng rất nhiều thời gian khả năng đang ngủ, nhưng hắn tuyệt không trốn học. Cao Lăng xem hắn không thèm nhìn chính mình, liền chạy tới, ta nói hàn Vượng quốc đồng học, chúng ta cũng không có gì ân oán, giải hòa. Đại vượng xem xét hắn liếc mắt một cái, không có ân oán giải hòa cái gì. Cao Lăng gật đầu cười rộ lên, đích xác, kia. Về sau cùng nhau đánh bóng rổ bái. Đại vượng, lại nói, gần nhất không có thời gian. Hắn còn muốn học xe đâu. Cao Lăng cũng không ngại, liền cùng hắn cùng nhau hồi trường học đi. Có người xem bọn họ sóng vai đi vào tới, đều khe khe nói nhỏ. Rất nhiều người là biết Cao Lăng, lý sướng những người đó đã từng cùng Đại vượng khởi qua sông núi, này một năm đều không thế nào lui tới. Không nghĩ tới hiện tại Hàn vượng quốc cư nhiên cùng Cao Lăng cùng nhau tiến vào Tới rồi nhất ban cửa thời điểm, cao lăng cười cùng đại vượng tái kiến. Đại vượng cũng không có gì tỏ vẻ cố tự về phong học. Trải qua nhị vượng cùng mạch tuệ bên cạnh bàn thời điểm, hắn ngừng một chút. Nhị vượng, đại ca, buổi chiều vật lý khóa cùng toán học khóa, chúng ta giúp ngươi xin nghỉ lạc. Đại vượng gật gật đầu, hành. Mạch tuệ, đại ca, ngươi nếu là không thoải mái, ngươi về trước ra, thẩm ngộ ca ở nhà ta đâu. Bọn họ lưu thẩm nộ ở chỗ này ăn cơm, ăn cơm xong nhị vượng liền lấy chìa khóa đưa thẩm nộ về nhà, tìm thư làm hắn ở nhà ôn tập. Đại vượng hơi hơi nhúng mẩy, không thoải mái. Mạch tuệ liền ha ha mà cười, chúng ta cùng lão sư nói ngươi bị bệnh. Cùng lang giống nhau chắc nịch đại vượng rũ mắt nghĩ nghĩ, Nga, là có điểm không thoải mái, ta đi về trước, các ngươi đi tiếp hai người bọn họ. Hắn hồi chỗ ngồi thu thập cặp sách. Hắn trước bàn nữ sinh quay đầu lại xem hắn. Lấy hết can đảm còn đem chính mình mặt nghẹn đến mức đỏ bừng Trái tim cũng bùn bùn thằng nhẹ Hàn Hàn vượng quốc đồng học Ngươi nơi nào không thoải mái Đại vượng đem sách vở nhét vào cặp sách Chỉ chỉ chính mình lỗ thai Nghe không rõ Sau đó yên tâm thoải mái mà con cặp sách đi rồi Kia nữ sinh nháy mắt hảo tâm đau Hàn vượng quốc đồng học lỗ thai bị thương sao Hán cư nhiên nghe không rõ ràng lắm Trách không được không thể đi học đâu Ngồi cùng bàn Cho nên có thể quang minh chính đại mà không phản ứng các ngươi này đó nữ đồng học. Mùa đông ngày đoạn, nếu thời tiết không tốt, không đến 5 giờ liền hắc đến thấy không rõ. Lâm lam tử Giang Xuân Hà nơi đó mượn mấy quyển chuyên nghiệp thư tịch trở về nghiên cứu, hàng thanh tùng giáo lái xe về sau liền cùng Lưu Kiếm Vân đi ra ngoài làm việc, không ở văn phòng, nàng liền chính mình trở về. Bọn nhỏ đã về đến nhà, bởi vì thẩm ngộ đã đến náo nhiệt thật sự. nàng đi đến cổng lớn liền nghe thấy tam vượng kia ha ha tiếng cười quả thực không thể càng kích thích mạch tuệ cùng nhị vượng ở nấu cơm đại vượng cùng thẩm nộ ở trong sân đề thủy bọn họ trong viện là một ngụm giếng không co áp giếng chỉ có thể dùng dây thừng thùng nước để đi lên nhìn đến lâm lam trở về tam vượng cùng tiểu vượng liền vây lại đây thẩm nộ cũng lại đây vấn an lâm lam cười nói đi xưởng dệt sao thế nào thẩm nộ cười cười đi nhìn Hỏi một chút khảo thí phạm vi, còn hảo, không phải rất khó. Bất quá toàn huyện chiêu mười mấy người, cũng không dễ dàng. Lâm Lam nói, ngày mai ta cũng giúp ngươi hỏi một chút xem. Thầm nộ vội nói, tổ trưởng, không cần phiền thoái, ta chính là thử xem, khảo không thi đậu cũng không có gì quan hệ. Không có việc gì, dù sao chính là nhìn xem. Lâm Lam nhìn ra hắn có điểm mê mang, nhưng là xưa nay gánh chuyện này quán, không có biểu hiện đến quá rõ ràng. Cơm chiều nhị vợ ngao đậu Hà Lan mặt ngợt đáp, lưu bánh bột nô, khoai lang, còn trưng hàm thịt bí đao, cải trắng tôm khô hầm trứng. Mùa đông cải trắng phi thường thơm ngon, hàm thịt là Lâm Lam cùng nhị vợ làm, không như vậy hàm, lại càng tiên hương. Hàn Thanh Tùng còn không có trở về, Lâm Lam liền cho hắn lưu tại trong nồi, bọn họ ăn trước. Ăn cơm thời điểm, thẩm nộ đối Lâm Lam nói, tổ trưởng, ngày hóa xưởng hiện tại khai phá không ra sản phẩm mới. Ta làm không được cái gì đặc biệt, từ đông hưng bọn họ là có thể ứng phó. Lâm Lam cảm thấy thẩm nộ tưởng tiến sướng dệt, đây là chính hắn lựa chọn quyền lực. Kiếp trước hắn cùng Yến Yến cùng nhau tiến xưởng dệt, sau lại hắn tham gia thi đại học trở lại tỉnh thành đọc đại học, tốt nghiệp không nghĩ lưu tỉnh thành lại trở lại xưởng dệt đương cán bộ. Chờ cải cách mở ra về sau, hắn cùng Yến Yến dẫn dắt xưởng dệt đi trên tân bậc thang. Sau lại quốc sĩ cải cách, trọng tổ. bọn họ lại dẫn dắt bị hạ cương công nhân viên chức bắt đầu gian khổ mà gây dựng sự nghiệp chi lộ cuối cùng trở thành quốc nội dẫn đầu dệt trùm, chủ doanh khăn lông vải dệt còn khai phá xa hoa nhãn hiệu xa tiêu trong ngoài nước đây là thuộc về thẩm lộ lộ lâm lam tự nhiên sẽ không can thiệp hơn nữa mặc kệ nàng làm cái gì nguyên nam nữ chủ nhân sinh tựa hồ vẫn là hướng tới đã định quỹ đạo phát triển nàng nghe ra thẩm lộ có điểm thấp thỏm phỏng chừng là sợ nàng không thoải mái nàng cười nói Cái kia ngày hóa xưởng vấn đề là hiện tại quy mô chịu hạn. nếu về sau chính sách có thể bùng ra, còn có cơ hội. Hiện tại không đổi. Dù sao kỹ thuật thành thục, chỉ cần có người nhìn chằm chằm không ra sai, vậy không thành vấn đề. Lâm Lam không cần tưởng cũng biết hắn ở trong thôn sẽ nghe được cái gì nhàn thoại, nàng cũng không nói nhiều, tựa như cho chính mình hài tử duy trì giống nhau cho hắn duy trì liền hảo. Thầm ngộ xem Lâm Lam thật sự duy trì hắn. trong lòng về điểm này thấp thỏm liền bỏ qua cũng vui vẻ lên hắn còn cùng Lâm Lam liêu nàng ở nghiên cứu động đất tư liệu thỉnh động đất đại khẳng định có dụng cụ cùng càng tỉ mỉ xác thực tư liệu tổ trưởng ngươi có thể theo chân bọn họ thỉnh giáo Lâm Lam cười nói ta cũng tưởng đâu bất quá đến trước học tập một chút không thể cái gì cũng không hiểu liền tùy tiện quấy giày như vậy chẳng những không chiếm được tín nhiệm ngược lại bị coi khinh. nàng như vậy nghiêm túc nỗ lực bộ dáng Làm thẩm ngộ rất là khâm phục Cơm nước xong Lâm Lam liền đi tiếp tục nghiên cứu chính mình báo cáo Mạch Thuệ Nhị vượng liền cùng thẩm ngộ cùng nhau luyện tập tiếng Anh Đây cũng là tỷ lệ hai thói quen Luyện tập tiếng Anh lại làm từng người thích công khóa Loại tình huống này đại vượng cơ bản không tham dự Bất quá hắn tuy rằng không thế nào học tập Thành tích cũng không kém Rốt cuộc đầu vóc hảo sử Học thời điểm hiệu suất cực cao Hẳn là nắm giữ kia cũng không hàm hồ Lúc này hắn liền đi trong viện luyện hắn truy thủ, trong viện không bật đèn, có điểm trời đầy mây, tinh nguyệt mông lung phản xạ đao ảnh lấp lánh, giống như ngôi sao giống nhau ở trong sân trên dưới tung bay. Tam vượng cùng tiểu vượng hai thì tại trong phòng trên mặt đất chơi đạn lưu lưu, một bên thú bông ngươi cũng xen vào nói hai câu tiếng Anh. Luyện tập xong tiếng Anh, mạch tuệ thu thập một ít thư, thầm ngộ ca, cái này mượn cấp tiến yến xem, đối nàng hẳn là có trợ giúp Nàng cũng không biết xưởng dệt là có ý tứ gì, ngươi nói ngươi chiêu công nhân đâu, còn khảo văn hóa khóa, khảo văn hoa khóa, ngươi còn không từ trong trường học chiêu công, thật là, người bình thường khó có thể lý giải. Thẩm ngộ xem một chút liền trang ở trong bao, hành. Mạch tuệ cùng nhị vượng làm mặt khác công khóa, Thẩm ngộ xem mạch tuệ cùng nhị vượng viết văn, cảm thấy hai người viết đến thật tốt. nhìn trong chốc lát hắn xem cùng tam vượng chơi đến vui vẻ vô cùng tiểu vượng không có học tập ý tứ liền hỏi tiểu vượng ngươi tác nghiệp đều làm xong tiểu vượng cười hắc hắc thẩm nộ ca ta ở trường học liền viết xong thẩm nộ ta giúp ngươi nhìn xem tiểu vượng liền đem cặp sách sách bài tập móc ra tới cấp thẩm nộ kiểm tra thẩm nộ lấy qua đi nhìn thoáng qua tức khắc vẻ mặt hát tuyến đứa nhỏ này khi nào bắt đầu như vậy qua loa Khi còn nhỏ cũng không như vậy a. Mạch tuệ chính cầm kia bổn đá quý thư nghiên cứu đâu, xem thẩm ngộ mày nhăn lại tới, liền cười nói, thẩm Nộ ca, sao? Thẩm Nộ đem tiểu vượng tác nghiệp cho nàng xem. Mạch tuệ chỉ xem xét liếc mắt một cái, liền kinh hô một tiếng, tiểu đệ, người hai ngày này là sao? Trước kia tiểu vượng tác nghiệp đều là mạch tuệ cùng nhị vượng cấp xem, từ năm trước đi vào nơi này về sau, tiểu vượng học tập rất ổn định. Hiện tại đã 5 năm cấp cũng không cần tỉ tỉ nhìn chằm chằm. Nào biết đâu rằng, mới mấy ngày á như thế nào xa đọa thành như vậy. Kia toán học đề chẳng những sai rồi vài đạo, có còn qua loa đại khái, tự cũng không đứng đắn viết. Tiểu vượng không để bụng, tỉ, có gì à, dù sao ta học âm nhạc mỹ thuật, cũng không cần toán học. Tam vượng ở một bên chôn tranh cười. Mạch thuệ, nàng giật nhẹ đang ở nghiên cứu vật lý đề nhị vượng, chỉ định là tiểu tam ca liên lụy. Tam vượng, như thế nào chính là ta, ta nhiều ai học tập một người a. Mạch tuệ, ngươi mau trước là người. Ái học tập người cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tam vượng có điểm chơi xấu nói, dù sao đôi ta không dùng được toán học, lại không thích học, có gì quan hệ a? Mạch tuệ, nhị vượng cùng thẩm ngộ bị hắn này đúng lý hợp tình luôn luận cấp kinh sợ, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết như thế nào phản bác. Mạch tuệ, đại ca, cha là mặc kệ bọn họ học tập. Học giỏi học cái xấu là chính mình, không học cũng không quan hệ, dù sao hắn cũng không một hai phải bọn họ đi học. Lâm Lam ở đông gian vội bản thảo, nàng tự nhiên sẽ không quấy rầy, cho nên liền kêu đại vượng. Đại vượng thu trùy thủ, cắm hồi vỏ đao đừng ở trên eo, đi nhanh vào phòng, ân. Mau quản quản hàn vượng dân, hắn càng ngày càng năng lực. Mạch tuệ đem tiểu vượng tác nghiệp hướng trên bàn một phách. Đại vượng tiến lên cầm lấy tới, xem xét liếc mắt một cái. Xem này tác nghiệp tư thế. Hắn mày cũng nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Tam Vượng. Tam Vượng, đại ca, thân đại ca, ngươi nghe ta giải thích, ta cảm thấy. Đại vượng duỗi tay đem hắn xách lên, ôm lấy bờ vai của hắn, ý bảo đi ra ngoài tâm sự. Tam Vượng, đại ca, ta cảm thấy ta còn có thể cứu lại một chút. Tiểu vượng, ai nha, tiểu tam ca, ngươi đừng đi sao, ngươi phải thua a Mạch tuệ, tiểu đệ, ngươi cũng chẳng hảo. còn không biết xấu hổ nghe răng ngoạn nhi đâu. Tiểu vượng lập tức dán chân tường chẳng hảo, hai tay gắt gao mà dán quần phùng, một bộ ngoan đến không thể lại ngoan bộ dáng. Mạch tuệ lại cười rộ lên, hành, ngươi đứng. Thầm nội nhìn về phía tiểu vượng, tưởng nói điểm cái gì, lại cảm thấy không cần thiết nói, nói cái gì đâu, nói ngươi hảo hảo học tập. "Ân, nếu là học sinh, vậy hẳn là hảo hảo học tập. Nay không phải tương lai có thể hay không thi đại học quyết định, đây là nhân sinh thái độ quyết định nếu làm nên hảo hảo làm không cần lãng phí tiền cùng chính mình sinh mệnh nếu không còn không bằng không đi làm đây là đã từng lầm làm cho hắn nói nếu xuống nông thôn không thể thay đổi vậy hạ đến sinh động làm ra điểm cái gì tới người là đáng làm ở địa phương nào đều có thể sáng lên nóng lên nghĩ đến này hắn nói tiểu vượng liền tính về sau ngươi muốn học âm nhạc cơ sở toán học vẫn là muốn học tiểu vượng hơi hơi cúi đầu Nhấc miệng ngâng mắt to xem bọn họ, không nói chuyện. Tổ trưởng không phải đã nói sao, học tập là một cái hiểu biết, hiểu được, đề cao quá trình, không phải cần thiết đạt tới cái gì mục đích. Thẩm nộ ôn thanh nói. Tiểu vượng gửi một tiếng. Nhị vượng cười rộ lên, cùng ngươi tiểu tam ca học giã. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Tiểu vượng lắc đầu, chưa nói gì, là ta đột nhiên cảm thấy. Ngươi đừng đột nhiên cảm thấy, ngươi mới bao lớn A đại nhân kinh nghiệm thực mấu chốt. Ngươi nghe nương không sai. Mạch tuyến nói. Tiểu vượng gật đầu một cái, không phải như vậy tình nguyện. Lâm lam từ đông gian lại đây, tiểu vượng ca, ta hỏi qua nếu là học tập không tốt, khảo thí không đạt tiêu chuẩn, chúng ta cách thủy hội đoàn văn công nhưng không thỉnh đâu. Tiểu vượng bởi vì ca hát, diễn đấu nhạc cụ thực xuất sắc, cách thủy hội ca vũ đoàn có biểu diễn thời điểm, cũng sẽ thỉnh hắn đi, đưa tiền, tiểu vượng thích thật sự, mỗi lần đều thực tích cực. Ca vũ đoàn lữ đoàn trưởng thực thích hắn, rất nhiều lần hỏi Lâm Lam muốn tiểu vượng, muốn cho tiểu vượng đi đoàn văn công được. Dù sao hiện tại cũng không cho vào đại học, đọc sách tác dụng không phải rất lớn, thượng xong tiểu học đi ca vũ đoàn học ca hát diễn tấu nhạc cụ cũng đủ, về sau cũng là bắt sát. Lâm Lam đương nhiên không đồng ý hơn nữa nàng cũng biết như thế nào đắn đo này mấy cái hài tử, bởi vì nàng tình tưởng hiểu biết bọn họ hứng thú nơi. Quả nhiên, tiểu vượng lập tức hì hì cười. Nương, ta đáng yêu học tập, học tập hảo đầu. Nay toán học tác nghiệp các ngươi không thấy sao? Không phải ta viết, ta tiểu tam ca đạn lưu lưu bại bởi ta, hắn viết.